Quân địch, chết trận 412 người. Trong này, bao quát trọng thương ngã xuống đất, quét tước chiến trường thì bù đ a o Thù binh 2.500 dư, còn có các loại đao thương hơn 3.000 em, giáp da 230 phó, thiết giáp 15 kiện. Ha ha. Tống Ngọc sơ sơ cảm, nổi lên sắc mặt vui mừng. Được, có những này, đầy đủ lại kiến ba doanh. Trong lòng biết những này, đều là Tần Tông quyền mười mấy năm qua tích lũy, hiện tại toàn tiện nghi chính mình. Đại nhân. còn có chiến mã 57 t h ớ t c ò n lại đều là ngựa chết cùng trọng thương không tính, đại n h ấ c đến hậu cần, d i ế t ăn thịt, mạnh trục trên mặt cũng là ý mừng đại thịnh. dù sao, theo đúng rồi chủ nhân mới có thể ở thời loạn lạc tồn tại, tiến một bước quang tông diệu tổ. hắn là Hàn môn xuất thân, vẫn có tài nhưng không gặp thời. lần này thực sự là cùng đường mặt lộ, mới đánh cuộc một cái. bây giờ nhìn lại, chúa công tương lai quả thực không thể đo lường. hắn tự thật tinh mắt, biết lúc này Tân An phủ quân diệt sạch, toàn bộ Tân An phủ. đều là không người phòng giữ chống vắng hầu như đại quân một đến liền có thể bắt chính mình chúa công Tân An Tiết độ sứ liền muốn danh x ứ n g v ớ ô i thực Tống Ngọc cũng không chú ý hành động của thuộc hạ nói rất tốt hôm nay đại thưởng toàn quân dặn do hậu cần có cái gì tốt cứ việc tiến lên còn có tù binh hàng binh cũng không muốn keo kiệt chí ít không thể bị đói những này đều là sau đó thu nhập trở vào cũng phải chú ý mạnh trục lấm liệt nghe lệnh sau đó đem công văn đưa trước. chiến công đã thống kê xong tất mọi người trảm t h ủ con số cũng ở đại nhân xin mời xem qua tống ngọc tiếp nhận thấy trật tự rõ ràng không khỏi gật gù nói không sai trận chiến này ngươi cũng coi như có công ta trước tiên để bạt ngươi vì là theo quân điện sử chờ bắt lại phủ thành liền có thể chính thức mở phủ kiến nha đến lúc đó còn phải ngươi giúp đỡ ý này chính là muốn để bạt đến viên t r ư ớ c mạnh trục con mắt đỏ chót suýt nữa nước mắt chảy xuống quỷ s á t nói đại nhân không lấy tiểu lại đ ê tiện chỉ làm tiểu lại với chuyện vật bên trong, làm sao không máu chảy đầu rơi? Vì là đại nhân hiệu tử. Lần này chuyện tiểu lại bé nhỏ công lao, để bạn thành điện sử, đã là quá. Tống Ngọc vung vung tay, đánh g â y mạnh trục lời nói, nhàn nhạt nói: ngươi tài năng làm, ta là biết đến. Lần này lại có quân công, nhanh chóng để bạn cũng nói còn nghe được. Tân An một phủ quang đại, ta vẫn cần các ngươi giúp đỡ, không cần chối từ rồi. Mạnh Trục trong lòng một thành, biết chúa công căn cơ còn thấp, muốn trị chính một phủ. s ắ t thừa quyết thiếu nhân thủ, lúc này nương nhờ vào, chân thực là đuổi tới thời điểm. lần thứ hai d ậ p đầu, nói, vâng. lại chúc mừng, cống hiến chua công, bắt tân an, bắt. lời ấy còn sớm. tống ngọc chấp tay, long hành hổ bộ, đi tới ngoài t r ư ớ n g có chút thất thần nói, ở trong mắt hắn, tự thân số mệnh dày đặc, long khí xích xà dài ra một chút, ngoại trừ bản mệnh khí ở ngoài, cùng với trước, cũng không có cái gì quá đại biến hóa. trong lòng biết đánh bại đối phương còn không được. chỉ có thu đến lãnh địa vì là tự thân truyền máu chân chính nắm giữ tân an phủ đến lúc đó tất cả sảnh đường khí kim hoàng nhân đạo số mệnh chính là như vậy nồng nặc chất phát để tống ngọc bản tôn không khỏi g ư ớ c cao vạn phần địa điểm chuyển đến thao trường lúc này ngoại trừ thương binh cùng trông giữ tù binh nhân thủ còn lại lính đều ở này tống ngọc đứng ở đài cao nhìn dưới đáy binh sĩ cao giọng nói bản xoáy lúc trước nói rồi có công lập thưởng quyết không nuốt lời vung tay lên mấy cái thân binh đem thưởng ngân nhất đến trước đài, hoàng l ó n g lánh tiền đồng cùng màu trắng lấp lóe ngân lượng, hầu như hoàng hoa phía dưới binh sĩ hai mắt. Tống Ngọc thấy này, thỏa mãn nở nụ cười, lớn tiếng nói: phổ thông sĩ tốt, chẳng t h ủ một người giả, thưởng bạc d ò n năm lạng. Đồng thời ghi chép công lao, sau đó có thể theo này thưởng đ i ệ n Lời vừa nói ra, phía dưới ồ nào, những binh sĩ này đều là lưu dân tá điển xuất thân, đối với thổ địa có yêu quý, có thể có chính mình đất ruộng, đó là người một nhà giấc mơ. Nam lượng bạc trắng cũng là không ít, g i ế t nhiều mấy cái, liền đủ người một nhà sinh ăn, sinh hoạt mười mấy năm. Tống Ngọc vung tay lên, hắn ở trong quân huy vọng rất cao, dưới đ á y nhất thời yên lặng như tờ. Còn có, hôm nay đại thắng, mỗi người thêm phát một tháng tiền lương. Người chết trận, giống nhau trợ giúp ra thuộc mười lượng bạc trắng. Lần này đại chiến, còn có rất nhiều sĩ tốt, không có c h ẳ n g thủ, nhưng không thể không thưởng, dù sao trước cũng ra lực. Đối với binh lính chết trận tiến hành trợ giúp, càng là từ xưa không danh sách. Sĩ si tốt nghe xong đều là quỳ xuống, dám không vì là đại x á a hiệu tử. Tống Ngọc mỉm cười, tuy rằng động tác này có chút tiêu hao, nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Sương binh đã làm tốt tiến hội, tại chỗ phát xuống thưởng ngân sau, liền có thể hưởng dụng. Các ngươi cứ ăn uống thoải mái. Tống Ngọc một ra hiệu, thì có văn lại tiến lên, theo binh sĩ công lao phát xuống t ư ở n g thưởng. Mỗi cái sĩ si tốt đều diện có thai sắc, đem tiền thưởng thu cẩn thận, trở lại dự tiệc, ăn uống thỏa thuê, thật không vui. Toàn bộ quân doanh. trong lúc nhất thời vui sướng Tống Ngọc bên trong đại t r ư ớ n g ha ha sĩ tốt có thưởng mỗi cái quan quân càng là có câu Tống Ngọc ngồi ngay ngắn nhìn phía dưới ánh mắt h ư n g hực t r ú n g tướng trên mặt mang theo ý cười nói lập tức trầm giọng quát lên Diệp Hồng Nhạn ở đâu Diệp Hồng Nhạn ra khỏi hàng quỳ xuống thuộc hạ ở ngươi trận đầu đến lợi lại diệt địch phong mang ta phong ngươi vì là chính thất phẩm chiêu vũ giá o u ý quản lý một đô 1,200 không người bản x o á i ban xuống tên gọi liền gọi đông sơn đô tạ đại x o á i diệp hồng nhận linh mệnh trên đỉnh hồng khí đại thịnh thậm chí mơ hồ có hoàng khí sinh t hành tống hổ địa lãng phan hòa ta mặc các ngươi vì là chính bát phẩm chấn uy gia quý quản lý một vệ 600 người ba người này ra khỏi hàng tạ đại x o á i la bân ngươi chỉ huy kỵ binh phá trận càng có công lớn ta phong ngươi vì là chấn uy gia quý lần này thu được 50 con ngựa đều cho ngươi đem đội kỵ binh thăng làm kỵ binh doanh liền x ư n g h ắ c vũ kỵ được rồi kỵ binh tinh quý la bân tuy rằng chỉ để ý 100 người cũng có chính bát phẩm viên chức la bân trong lồng ngực hưng hực quỳ xuống thuộc hạ tất không phụ đại nhân nhờ vả tống ngọc gật đầu nhìn về phía một người hỏi sự tình đều làm sao khởi bẩm đại soái đã làm thỏa đáng người này ra khỏi hàng quỳ xuống bẩm báo ừ n g người này là tống ngọc thân binh doanh chính gọi làm tống hòa là tống ngọc tộc đệ Tuy rằng không rất cao, nhưng quý trong lòng mắt chân t h ậ trung thành tuyệt đối. Nay nói là hàng b i n h sự trận chiến này, tù binh quân địch gần 3.000, Tống Ngọc tuy có tâm thu nạp bọn đầu hàng phản địch, nhưng cũng không thể toàn bộ đều muốn, chỉ ít trong đó quan quân thân tín liền không thể nhẫn dưới. Nay chỉnh biên quân địch, tự nhiên tướng quân quan toàn bộ thanh tẩy, thân binh một loại cũng chết chung, Tống Ngọc cũng không dám d ù n g chỉ có thể toàn bộ giết. Tống h ò a chính là đi làm việc này, lúc này cả người vẫn cứ tinh lực tràn ngập. Những này quan quân, mặc dù nhiều là xuất thân đại hộ, nhưng trong đó cũng có phần trung thành. Tống Ngọc dự định chết cũng không hối cải, trực tiếp giết. Còn lại cũng có thể để trong nhà ra chút tiền lương chuộc đồ đi. Đương nhiên, nếu như gia tộc kia thể sống chết chống lại, tự nhiên liền với gia tộc đồng thời diệt. Hừm, Tống h ò a ta để bạt ngươi vì là chính b á t phẩm chấn uy gia quý. Ta chi thân binh dành cũng phải tăng lên, thành lập một vệ, xưng là phi hổ vệ. Ngươi mặc cho vệ chính. Tống Hòa q u ý xuống, tạ đại soái. Tống Ngọc gật đầu, nhìn Tống Hòa trên đỉnh số mệnh ngưng tụ, không bao lâu, liền hội tụ thành một mảnh hồng chơi mây khói, trong đó một cái hồng bạch bản mệnh khí ở giữa điều hòa, rất là sinh động. n à y Tống Hòa cũng có chính bát phẩm chi khí, hiện tại làm vệ chính cũng là thích hợp. Bất quá điều này cũng đến năng lực của hắn cực hạn, sau đó trừ phi có đại biến, không phải vậy liền đến đây dừng lại. Những này tâm tư xoay một cái mà qua. Tống Ngọc trầm giọng nói. dưới đội trưởng, hỏa trưởng cũng có t ư ở n g thưởng người các loại trước tiên chỉ huy tốt bộ hạ cũ chờ đặt xuống tân an phủ tự nhiên bổ túc biên chế những này hàng binh tự nhiên không thể ngay lập tức sẽ dùng thế nào cũng phải tuyển luyện một hai tháng đồng thời không thể để cho thuộc hạ tự mình chiêu mộ sĩ tốt không phải vậy chính là nuôi hổ thành hoạn diệp hồng nhạn ra khỏi hàng thân sắc kích động đại x o á i lại có trận ánh hắn là võ tướng đứng đầu do hắn tới hỏi thích hợp nhất mọi người cũng là nhìn tống ngọc Ánh mắt nhiệt liệt, không sai. Tống Ngọc gật đầu, ta quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lưu lại hai doanh chăm sóc người bệnh, còn lại toàn bộ lên đường binh phát Tân An phủ. Lúc này Tân An phủ đã không có bao nhiêu quân c ò i giữ, hầu như đánh liền xuống. Ta quân có binh 2 0 0 ngàn, lại có hàng binh 3 0 ngàn, liền được sưng 10 0 0 ngàn cưỡng bức p h ủ thành. Nay hàng binh tuy rằng không thể dùng, nhưng theo tráng tăng thanh thế vẫn là có thể. Diệp Hồng nhạn con mắt sáng t o a n g lúc này các phủ huyện đều bị điều tinh binh. Đại Soái mang đại thắng tư thế, tất là một lần bắt. Thuộc hạ chúc mừng Đại Soái. Còn lại mọi người cũng là bại dưới, chúc mừng Đại Soái. Chúc mừng Đại Soái. Tống Ngọc cười to nói, việc này còn phải nhờ cậy chư vị. c h ú n g tướng con người, vâng. Trong một đêm, Tống Ngọc đại bại Tần Tông quyền liền truyền ra, các nơi đều là sợ hãi. Trước xem Tống Ngọc, bất quá lấy lòng mọi người, tất bị tiêu diệt, không nghĩ tới thật cho người này phong vân tế hội đã có thành t i u Các gia gia chủ. cũng là có thể người đều nhìn ra rồi, tân an phủ sau lần đó liền muốn rơi xuống người này trong tay, d ồ n d ậ p phái ra trong bóng tối, mật thám đi tới vũ long tìm hiểu, dù sao một cái đại h ộ chi l ị c h thiên đến đó thực là yêu nghiệt. ở bên ngoài một ít đại hộ cũng phái ra sứ giả dẫn theo lễ vật đến đây lấy lòng. đương nhiên có bao nhiêu người trong bóng tối cắn nát h ẳ m rằng đêm không thể chớm mắt, vẫn đúng là khó nói. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 79 n Phá quan, thanh long quan. Lúc này huyết hỏa liên thiên, khói lửa nổi lên bốn phía. Giết. Cửa ải phía dưới tối om om binh lính gào thét, giữ tận m ặ t theo thang m â y nghị phụ mà tiến lên. Mặt sau còn có công thành kỳ máy bắn đá các loại không ngừng d i t g à o đem hòn đá bắn đến phía tường thành. Thanh long quan là bình gia yếu địa, không riêng địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Cửa ải tường thành cũng là tu đến cực cao, vật tư chuẩn bị sung túc. Lúc này mỗi cái lỗ châu mai. tháp tên cung tiễn như mưa rơi, thỉnh thoảng thì có địch binh trúng tên, tiêu thảm thiết ngã xuống. Trên tường thành lại có lan thạch, lôi muột không ngừng thả xuống, mang theo một mảnh m ộ u máu. Càng có luộc lan dầu, còn có dầu lỏng, chỉ loa ngã xuống. Này vết bỏng dính thân, ở cổ đại hầu như là bệnh bất trị, l i ề n quan quân vết bỏng s a u đều không nhất định có thể sống sót. Lúc này binh sĩ đều là sợ hãi, đợi đến nghe được tiếng chiên vang thu binh sau, đều là nhanh chóng lui ra, lưu lại cái vết thương đầy dây tường thành. Ai? Lý Như Bích nhìn nảy cảnh, ngón tay nắm chặt. Thanh Long quan Chủ tướng Đặng Xuân là Ngô Khởi Tử Trung lại rất được tín nhiệm, chấn thủ này quan hiện tại thả chết không hàng, lập tức cho Lý Như Bích tạo thành phiền toái, đánh gần 2 tháng, tử thương vô số vẫn không có bắt được. Nhưng này là quan đạo Ngô Nam lối ra, không bắt này quan lại có thể nào an tâm thống nhất Ngô Nam đây? Lý Như Bích vì thế hết đường xoay sở. Các vị có thể có cái gì đối sách? Lý Như Bích quay đầu lại nhìn dưới đ â y Trung tướng. hy vọng có thể đưa ra ý kiến gì chuyện này chúng tướng đều là cười khổ nay thời cổ đánh trận một khi đối phương quyết tâm t ử thủ cái kia vây công cái mấy năm đều không ngạc nhiên đặng xuân lại điều quân rất nghiêm không tìm được nội ứng càng là phiền phức hay là lúc trước không giết nô khởi có thể bằng chiêu này hàng một tướng lung t ú n g nói hừ giết đều giết lại nói lời ấy để làm gì tiến p h i xuất lời thanh chấn động tứ phương đồng thời không giết nô khởi Lâm Giang phủ nào có dễ dàng như vậy bắt, không sai lầm. Này giết Ngô Khởi, là Lý Như Bích t h tứ, Tiễn Phi làm tâm phúc, đương nhiên phải đi ra. Được rồi, được rồi, các vị đều là giúp đỡ của ta, t h i ế n gia quý, Lý Doanh chính cũng là nhất thời nóng ruột, không cần nói nữa rồi. Lý Như Bích vung tay lên, trong lều nhất thời khôi phục kiên tĩnh. Các vị còn có cái gì thượng sách, có gì cứ nói. Lý Như Bích có chút hy vọng nói, nhưng phía dưới trung tướng đều là trợ mặc, cúi thấp đầu. không khỏi có chút đ ộ ụ t r í Lý Như Bích vừa lên tiếng liền muốn nói gì. Lúc này một thân binh đi vào bẩm báo nói ngoài doanh trại đến rồi một đạo nhân tự xưng Bạch v â n Quan ngọc hành muốn cầu kiến tướng quân. Bạch v â n Quan Lý Như Bích cả kinh này đại danh như sấm bên h a i Bạch v â n Quan thế lực khắp n ô châu lúc này phái người đến đây hẳn là Lý Như Bích trong lòng hứng h ự c nhanh chóng nói mau mau mời đến đến không thể thất lễ rồi lại dòng ra y quan k h o ả n chi đó lấy. lại nói Lý gia cũng không phải người ngu Bạch Vân Quan nhiều năm như vậy trong bóng tối chống đỡ sao có thể không lọt vết tích đối với nguồn sức mạnh này cũng là nhiều mặt tìm hiểu rốt cục đạt được tin tức hôm nay liền muốn chính thức gặp mặt sao Lý Như Bích trong lòng nghĩ không lâu lắm một người thanh niên đạo nhân lại đây một thân n g u y ệ t sắc đạo phái tiên tư khí khái tay háo lớn phiêu phiêu quanh thân thanh khí l ư l ở càng lộ vẻ thoát tục bất phàm chúng tương thấy đều thầm khen một tiếng khá lắm đạo sĩ Ngọc Hành thấy Lý Như Bích bước nhanh về phía trước, đánh chắp tay lại, sơn giãn người, cái nào đến tướng quân phải tự mình ra đón. Thực sự là chiết sát b ầ n đạo rồi. Lý Như Bích mỉm cười ứng đối, Ngọc Hành đạo trưởng tiên tư đạo cốt, xuất chân thoát t ụ c chân thực là tiện sát ta vậy. Đến đến, chúng ta tiện vào nói chuyện phong thủy. Nói, liền chủ động tiến lên, kéo lên Ngọc Hành cánh tay, trạng cực thân thiết, đồng thời nhập số. Không biết Ngọc Hành trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Thiêm Long đặt xuống lâm gia phủ, cho thấy bất phàm. Bạch Vân Quan tự nhiên gia tăng đầu tư, Thanh Hư thấy thời cơ đã đến, liền dặn Dò Ngọc Hành chính thức nương nhờ vào, thuận tiện dâng lên Thanh Long Quan, lập xuống đại công. Ngọc Hành lần này thấy Lý Như Bích, chỉ thấy người này m ụ c sinh trùng đồng, b ư c ra tự ý, có gì tượng? Số mệnh càng là không phải chuyện nhỏ. Trước hắn tự nhiên lén lút gặp Lý Như Bích, nhưng này thì tiềm long số mệnh chưa phát, Lý Như Bích ngoại trừ trùng đồng, nhìn cùng người thường cũng không khác biệt gì, liền số mệnh cũng là thường thường không có gì lạ. lúc này nhưng tuyệt nhiên không giống ở ngọc h à n h trong mắt lúc này lý như bích trên đỉnh số mệnh tập hợp thành viên tràng hình bên trong kim ở ngoài thanh h i ể n h á c h cực kỳ trung gian một cái màu tím bản mệnh này là khí vương giả nạo nghệ đứng thẳng theo lời nói số mệnh viên tràng hơi g ọ n sóng ảnh hưởng chu vi người ngọc h à n h là người tu hành cảm thụ càng thêm rõ ràng hầu như liền muốn quỳ xuống đợi đến mọi người t i ề n vào một vừa giới thiệu thấy lễ sau lý như bích mới hỏi đạo trưởng đến đây có gì dạy ta? Ngọc Hành cười nhạt một tiếng, chúng ta tu hành chi sĩ, làm thuận theo thiên ý. Lần này đến đây, là vì phụ trợ tướng quân b ắ t Thanh Long Quan miễn đi rất nhiều sát nghiệt. Lý Như Bích đại hỉ, như vậy, đa tạ đạo trưởng, có yêu cầu gì, cứ việc nói đến. Ngọc Hành â m thanh r e o rát, sự tình chưa thành, không dám xin người thưởng, ta đã làm ra bố trí, đêm nay tất thấy rõ ràng. Được, ta trước hết bố trí t i ệ t diệu, thành đạo t r ư ở n g khánh công. Lý Như Bích cười to nói. Hàn Lý gia cũng có tin tức con đường, Bạch v â n Quan nhân vật chủ yếu tướng mạo, thuộc l ầ u trong lòng, trong bữa tiệc đối đáp, càng là xác định, không phải vậy, nào có đáp ứng dễ dàng như vậy hạ xuống. Ngọc Hành lời nói bên trong để lộ ra tin tức, càng làm cho h ắ n Kiếp h sợ không thôi, lập tức trong lòng hừng hực. Đến vào đêm, lúc này khí trời chuyển h à n không phải trước mặt cho thủ thành dạ bình đều nhập doanh nghỉ ngơi, không nghĩ tới đến, gia o u ý đại nhân, thanh long quan trên, sĩ si tốt thấy một người, dồn dập hành lễ. Tùng. người này gật đầu, các anh em gác đêm khổ cực, ta dẫn theo rượu thịt, đồng thời dùng chút đi. này giáo u y vung tay lên, phía sau thân binh lập tức tiến lên, b à y xuống rượu thịt, đều mùi thơm mê người, câu người nước dãi. chuyện này quân coi giữ có chút chần chừ, nhưng người này là thủ thành phó tướng, thanh long quan nhân vật số 2, thực sự không thể dễ dàng đ ắ c tội. này lời vừa tới miệng, liền nuốt xuống. cái khác binh sĩ đã sớm không nhị được, lúc này cùng nhau tiến lên, đều là tranh nhau chèn l ớ n Lý Doanh Chính, ngươi cũng tới bắt rượu, ấm áp thân thể đi. Ngày này Hàn Đông, ngày mai còn phải lưu xuất lực khí, thủ vệ cửa hải đây. Này giáo úy tự mình bưng bắt rượu, xin mời Lý Doanh Chính dùng uống. Lý Doanh Chính chối từ không được, nâng bắt uống. Quả nhiên hương thuần túy hậu, không khỏi làm nổi lên l ầ n đến, lại uống mấy bát, sĩ si tốt dâng ăn thịt, cũng là miệng lớn bắt đầu ăn. Giáo úy đại nhân, ngươi không uống điểm. Lý Doanh Chính nhìn thấy này giáo úy cùng thân binh nhưng bất động một cái, trong lòng mát lạnh. có chút dự cảm không tốt nhưng vẫn là cường cười hỏi kha kha ta đây cũng không dám buông a giao uy biến sắc mặt gào thét động thủ phía sau thân binh rồn d ậ p rút đao ra đối với đó trước đồng đội ra tay ngươi lý doanh chính đã nghĩ chống lại nhưng lúc này thân thể chìm xuống thiểm tránh không kịp chúng rồi hai đao máu tươi t r ự c chảy ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt giao uy ngồi s ổ m xuống đêm n à y doanh chính con mắt khép lại ta cũng không nghĩ như thế nhưng còn có một nhà già trẻ phải nuôi sống, có thể nào cho Ngô Khởi, Đặng Xuân trôn cùng? Lại nhìn Chu Vi, Thủ Thành sĩ tốt đều uống rượu, ăn thịt. Lúc này mơ màng ngã xuống đất, bị thân binh dễ dàng chém giết. Trong lòng dùng mình, trong quân thức ăn, đương nhiên phải trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, coi như hắn là giáo huý, cũng miễn không được. Lần này có thể thành công, còn nhờ vào Bạch Vân Quan bí chế mê dược, có thể đã lừa gạt quân Y g i Bạch Vân Quan gia nhập, cũng là đánh đổ giáo h ý nội tâm một đòn tối hậu. g i á o uy thấy trên tường thành dọn dẹp sạch sẽ, nói: nhanh thả ra tín hiệu. Thì có một binh đem khói hoa thả tới bầu trời. Nay g i á o uy giống to, theo ta tiếp tục giết, mở ra cửa ải, người người đều có công lớn, dẫn dắt mọi người giết dưới. Đặng Xuân lúc này đã ngủ dưới, dù sao liền một tháng công thành, cực kỳ mệt nhọc. Lúc này nghe được tiếng la giết, mau mau lên, hỏi xảy ra chuyện gì. Một cả người mang huyết thân vệ đi vào, quỳ xuống nói: đại nhân không tốt. Vương phó tướng mở ra cửa, đem tặc quân dẫn vào đến, đến rồi. Lúc này đã nhanh giết tới phủ tướng quân, kính xin đại nhân nhanh làm quyết đoán. Đặng Xuân hơi đỏ mặt, đột nhiên phun ra khẩu huyết đến, gào thét: Vương bằng tặc tử, lão tử coi như chết rồi, cũng phải hóa thành ác quỷ, sát người chi hồn. Lúc này, lại một thân vệ đi vào: Đại nhân, quân địch đã xem phủ tướng quân hoàn toàn vây quanh, chúng ta không ra được. Đặng Xuân lúc này trái lại tỉnh táo lại, rút ra giường một bên trường kiếm. Kiếm này vẫn là Ngô Khởi ban tặng, cùng hắn chinh chiến nhiều năm, lúc này vẫn là hàn quang l ấ m lẫm. Cũng được, cũng được. Không nghĩ tới ta Đặng Xuân, dĩ nhiên mất mạng lúc này. Đặng Xuân một tiếng cười thảm, vung kiếm một vệt, trên cổ xuất hiện vết máu, chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này trong mắt vẫn còn có thừa quang, tựa hồ hồi ức trước hình ảnh. Đặng Xuân cũng là đại tướng, tự nhiên biết tử thủ thanh long quan kết cục, nhưng s h vì là người chi kỳ tử như vậy mà thôi. Lý Như Bích cũng đạt được tin tức. Đặng Xuân vẫn cảnh tự sát, thân vệ tự sát. Hắn chậm rãi đ ạ c vài bước, mới thán phải nói, ai? Đúng là cái trung thần. Hậu tăng chi, thuộc hạ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ngọc Hành tiến lên một bước, nói, tướng quân động tác này, rất nhiều nhân nghĩa chi phong, kỳ thực trong lòng rõ ràng, làm như thế, tự nhiên là cổ vũ trung thành. Lấy đó sau đó, duy chỉ thống trị cần mà thôi, nhưng cũng không ngại nói tốt hơn thoại. Lý Như Bích cười nói, lần này p h á quan, đạo trưởng là công đầu. không biết muốn hạ thượng, phương ngoại người chỉ câu ở Lâm Giang có một đạo quan có thể cung tu hành là được. Ngọc h à n h cung kính nói, Lâm gia n g phụ, sau đó cũng là Lý gia phụ thành thống trị trung tâm. bởi vậy chính là muốn gần đây phụ tá. Lý Như Bích đại hỉ nói, chuyện này có khó khăn gì? Ta này liền 800 m ẫ u xây dựng đạo quan, lại tặng thêm ruộng tốt ngàn mẫu, giúp đỡ đạo trưởng tu hành. đạo trưởng học thức hơn người, Như Bích xin nhiều hơn linh giáo. sau đó còn thiếu không nên quấy n h i ê u đạo trưởng thành tu đây. ha ha, tướng quân có thể đến, rồng đến nhà tôn. bần đạo cảm ơn tướng quân. ngọc hành chính thức quỳ xuống, cảm ơn đại ân. mau mau xin đứng lên. lý như bích nâng dậy ngọc hành, nội tâm kích động không thôi. hắn tuy là trong nhà con trưởng đ i c tôn, nhưng làm chủ vẫn là phụ thân. lần này thống quân là lần thứ nhất chủ quản một phương. lần này thuận lợi đặt xuống lâm giang phủ cùng thanh long quan, lại đến bạch vân quan giúp đỡ. để nội tâm của hắn không khỏi bành trướng, phóng tầm mắt toàn bộ n g ô châu thậm chí thiên hạ đều là hỗn loạn không thể tả, bách tính chờ mong minh chủ. chính mình sau lại sẽ đi tới nơi nào quan cảnh. Lý Như Bích nhìn n m đạm bầu trời, thỏa thuê mãn nguyện. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 80 thành giao Ngọc Hành cung kính đứng h ầ u một bên, nhìn Lý Như Bích t u y ê n đỉnh núi cao sừng sững bóng người, nội tâm lấp l o e thanh long quan chính là đại quý nơi có long khí. điều này cũng đáp lại thanh long tên trên thực tế nói chính là thanh long này quan chấn giữ ngô nam chiếm được thì lại tăng nhiều thực lực này số mệnh tự nhiên dày đặc ngọc hành tinh thông phong thủy huyền học tâm tư chiến minh thanh long này quan bắt hầu như có thể nói là đặt vững tranh bá căn cơ không phải chuyện nhỏ lúc này tiềm long số mệnh thất sinh đại biến một niệm đến đây lập tức mở ra linh nhãn ngưng thần quan sát chuyện này ngọc hành há to miệng nhìn thấy một màn kỳ cảnh chỉ thấy lý như bích Kim thanh s ắ c phiên trang dưới, tia tia tử khí sinh thành, sau đó ngưng tụ thành một cái màu tím cự mãng, cự mãng cuộn lại thân thể, dáng vẻ uy nghiêm. Lập tức hí dài một tiếng, đỉnh đầu mọc ra cái góc nhỏ đến, nhưng là hóa thành cầu long. Cầu chính là mới vừa mọc sườn gấu long tâm ý vốn là xà mãng một loại, tuy có long tính, nhưng muốn hóa long, nhưng gian nan cực kỳ. Giờ khắc này lại một lần công thành, thực là trời cao che chở. Ngục nhiên từ lúc mới sinh ra cầu long trên tỏa ra một luồng uy nghiêm. đây là tổng lý âm dương thống ngự ngũ hành long khí ngọc hành muốn ngã q u á p nhờ có bình thường khắc khổ tu luyện lúc này khẽ cắn răng đầu m ộ t thanh mới không quỳ xuống t ú i đầu nay đại thanh sơn long mạch quả nhiên không phải chuyện nhỏ tiềm long chỉ là chiếm một phủ một quan lại liền có thể thành t ự u cầu long vượt qua hóa long c h i quan đương nhiên điều này cũng cùng tiềm long tiên thiên căn cơ có quan hệ thế gian ngoại trừ tiềm long luôn có chút thời loạn lạc anh hảo có thể cùng tiềm long quyết tranh hơn thua nhưng bọn họ nhiều nhất thành tiểu cự mang chi tượng ở hóa long cửa hải trên bãi lui hạ xuống, trừ phi đánh bại tiềm long, đoạt được đối phương long khí mới có như vậy mấy phần khả năng. Nhưng mà dị tượng còn không kết thúc, ngọc h à n h chỉ nghe từ phương xa đại thanh sơn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm, lý như bích trên người cuộn cuộn không ngừng bước lên từng tia từng tia xanh tử khí này xanh tím khí hội tụ thành một đoàn hướng về cầu long tung bay đi. Cầu long hiện ra vẻ hưng phấn thả người cùng này khí hợp lại. Lúc này Trên trời đột nhiên vang lên cái lôi đỉnh, nổ vang tứ phương. Cầu Long đem xanh tím khí hết mức hấp thu, ở tiếng sấm bên trong, thân thể to ra mười mấy lần, hóa thành màu xanh, như thân đuôi rắn, đỉnh đầu một sừng, bụng một trận lan, mục nhiên nứt ra, rũi ra một trọi ba kỳ vớt dồn g đến, nhưng là hóa thành một đ i ề u thanh dao. Một luồn g so với trước càng thêm mãnh liệt long uy, buộc phát ra. Dao, dao Long. Chuyện này, sao? Làm sao có khả năng? Ngọc Hành tâm thần bị đoạn. ngã q u ỷ ở mặt đất, một mặt không thể tin tưởng vẻ. đạo trưởng đây là làm sao? Lý Như Bích quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Hành này thái, kinh ngạc hỏi. a, phương ngoại người tu đạo nhất là sợ hãi lôi kiếp, này lôi đỉnh m á h liệt, nhất thời bị kinh sợ d o a vọng tướng quân chớ trách. Ngọc Hành phục hồi tinh thần lại, vội vã che giấu nói, nhưng trên mặt vẻ hoảng sợ, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Lý Như Bích cũng nhìn ở trong mắt, trước tiên không nói, hòa nhã nói, vừa là như vậy. tính xin đạo trưởng đi vào nghỉ ngơi đi nhưng là đem vừa nãy việc nhớ đến trong lòng ngọc hành xin lỗi lui ra trong lòng vẫn là nghi ngờ không thôi lấy hiện tại tiềm long thực lực thành t ự u cầu long đã là v ă n hạnh dùng cái gì mưa gió lôi tụ dĩ nhiên thành giao long tuy rằng chỉ có hai chảo nhưng chỉ cần có sừng có chảo chính là giao long so với trước cầu long tăng lên một cái đại vị cách phải biết các nơi thực lực phái c h ư hầu đều là giao tượng liền ngay cả chưa đạt hoàng đế số mệnh cũng nhiều là giao hình, tuy rằng lý như bích này thanh giao chỉ có thể coi là trẻ nhỏ, nhưng cũng là giao long, dễ dàng như thế liền thành, nhưng là tốc phát chi tựa a. ngọc h à n h đầu tiên là cả kinh, sau đó liền nổi lên sâu sắc y u sầu, hắn tuy nhiều đọc đạo tàng, đến ra ngoài phụ tá tiềm long thì chân nhân lại chuyển thụ đạo nghiệp, nhưng đối với này vẫn là tồn tại m ệ h o ặ c c a u mày suy nghĩ một chút, tự nhủ việc này không phải ta có thể đoán, vẫn là chuyển cho chân nhân định đoạt đi. vừa bấm quyết, một con hạt giấy hiện lên, ngọc h à n h quay về lẩm bẩm vài câu, nói tiếng, đi. hạt giấy rất có linh tính gật gù, bay ra ngoài, cánh mấy lần bổ một cái, tốc độ cực nhanh, biến mất ở chân trời. ngọc h à n h nhìn hắc ám phía chân trời, tự lẩm bẩm, thế gian này tranh long, quả nhiên thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều h n g hiểm. một mực ta lúc này đã chính thức bái vào tiềm long dưới trướng, từ đây khí số liên kết, không thành tựu tử, không còn hai lộ, trong lòng nhưng là rõ ràng, vạn nhất thua chuyện. nội môn chân nhân còn có thể liều mạng tu v i tổn thất lớn tách ra quan hệ chính mình nhưng nhất định là muốn trở thành con non rơi không khỏi cười khổ đạo môn b í truyền phi hạt đưa thư có thể ngày đi ngàn dặm người mắt khó phân biệt không phải hạt nhân bất chuyển tự nhiên cực kỳ bất phàm thiên tài tởm ở sáng liền bay đến bạch vân quan sân môn hạt giấy này thẳng vào trung ương đại điện rơi vào một người trung niên trên bả vai quay về lô thai nói cái gì trung niên này đạo sĩ t r a phục chính là thanh hư đạo nhân Thanh Hư càng xem, sắc mặt càng là trầm trọng. Sau đó, c a i chán thậm chí mơ hồ xuất hiện mồ hôi. s ư v i n h đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là Tiềm Long có biến. Trong đại điện còn có một người khác, cũng là đạo sĩ. Bên hông cút máy cái hồ lô màu đỏ, truyền ra mùi rượu, sắc mặt đỏ chót, tỏ rõ vẻ lạc quay hàm, tựa hồ tính khí cực kỳ nóng nảy. Không sai, Ngọc Hành Phi hạc truyền tin, Tiềm Long đêm qua đoạt xuống Thanh Long Quan, số mệnh đại biến. Ồ, lẽ nào là Long khí không đủ? bị kẹt ở Hóa Long Chi Quan. Chuyện khác, bằng chân nhân tu vi, tự có thể coi là ra, nhưng việc quan hệ tiềm long, chân nhân đều khó mà suy tính, chỉ có thể suy đoán nói. Ai? Nếu là như vậy, còn không tất quá mức lo lắng. Nhưng Ngọc Hành đưa thư, người này số mệnh trước tiên thành Cầu Long, sau Hóa Giao Long, khí l â m l i ệ t sinh uy, liền Ngọc Hành đều không chịu nổi. Thanh Hư cười khổ nói: Hô, đại hán này chính là Thanh Hòa, Bạch Vân Quan một cái khác chân nhân. Từ khi Ngô Khởi cắt cứ một phương, hắn phát hiện tiềm long hành tích sau, liền vẫn ở Bạch Vân Sơn môn tĩnh dưỡng. Thanh h ỏ a n nếu có thể thành Tự c h â n Nhân vị n g h i ệ p tâm tư tự không bằng bề ngoài như thế thô lỗ. Lúc này cũng là cao mày, người này có thể thành cầu long, đã là may mắn. Như muốn thành giao, cần phải tận chiếm hết Nô Nam mới có thể. Lúc này như vậy, tất là tổ tông long khí gia tăng tập trung vào, hẳn là Nô Nam có biến. Thế gian long khí, tự nhiên không phải bỗng dưng sinh thành. ngoại trừ tiền nhân lưu lại phong thủy long mạch ở ngoài quản lý v ă n d ặ m binh giáp thập vạn long khí tự sinh nói cách khác phải có địa bàn ít nhất phải có ngô nam ngũ p h ủ to nhỏ lại thống trị lâu ngày tự nhiên có long khí sinh thành nhưng việc này không kịp tranh long ngay khi mấy năm làm sao có thời giờ vì lẽ đó tiền kỳ thiên thiên long khí sung túc tự nhiên đại chiếm ưu thế người như thế liền bị gọi là tiềm long nay long khí tổng sản lượng có hạn quý ở tiềm di m à phát trên lý thuyết đặt xuống thanh long q u à n chỉ đủ thành tiểu cầu long tiến thêm một bước nữa đặt xuống ngô nam lấy tổ tông long khí vì là khung xương hội tụ toàn bộ ngô nam số mệnh tự nhiên có thể thành tiểu giao long hiện tại liền thành tiểu giao long số mệnh không đủ tự nhiên chỉ có gia tăng tiêu hao tập trung vào lượng lớn tổ tông long mạch khí mới có mấy phần khả năng việc này gần như là tự hủy căn cơ tất hậu kình không đủ trừ phi toàn bộ ngô nam có đại biến tổ tông cảnh báo mới sẽ phát sinh đối với bạch vân quan mà nói cũng là cái tin giữ bạch vân quan giúp đỡ tiềm long tập trung vào không nhỏ coi như hiện ở tráng sĩ chặt tay cũng là tổn thất lớn khí số thanh hòa sắc mặt liền biến tay vừa bấm muốn tính toán một hai nhưng i ắ c tương lai một mảnh hỗn độn không khỏi thở dài thiên cơ lẫn lộn ta hoa mai dịch số cũng là tính toán không ra thanh hư cười khổ thiên hạ đại loạn tranh l ò n g thế gian nếu như có thể cho ngươi tính toán đi ra cái kia các môn còn tranh đấu cái gì đồng thời phụ tá chân long là được rồi thanh hỏa sư đệ ngươi lần trước dò xét long mạch chịu phản vệ mới vừa đem dưỡng cho tốt vẫn là không muốn lại vất vả rồi thanh hỏa sắc mặt nghiêm nghị vì ta m ạ c h chuyển thừa coi như tan xương nát thịt lại đáng là gì thanh hư gật đầu sư đệ có thể có này tâm vi huynh rất a n ủ i lúc này nguy nan thời khắc mong rằng chúng ta đồng lòng hợp sức bảo vệ đạo thống dừng một chút còn nói tuy rằng diễn không coi là nhưng quang tử ở bề ngoài liền có thể suy lý một hai lần này tổ tông long khí cảnh báo bên trong hoạn liền phát sinh ở Ngô Nam đồng thời gia tăng tập trung vào nói rõ còn chưa tới chuyện không thể làm đến mức độ còn có thể cứu lại lúc này t i ề m Long số mệnh đại thịnh chỉ cần tìm được bên trong hoạn liền có thể một lần tiêu diệt tự nhiên Ngô Nam nơi không có k h ư n g phủ đến lúc đó mang Ngô Nam lực lượng thế nuốt toàn bộ Ngô Châu đều có thể khắc tìm Long mạch đem mộ tổ di chuyển thanh hỏa sắc mặt hơi hoãn gật đầu tán thành Tuy rằng toàn bộ Nô Châu so với Đại Thanh Sơn Việt mạnh hơn Long Mạch, trên căn bản không có khả năng lắm có, nhưng này cũng là hy vọng. Càng không cần phải nói, đợi được Tiềm Long đặt xuống toàn bộ Nô Châu, liền có thể chính thức thành Long. Đến lúc đó, Bạch Vân Quan cũng không tính đi ngược lên trời, trái lại có thể có bổ ích, lại dòng nước xiết rũ n g lùi, cũng là có thể tiếp thu. Không khỏi hỏi, y Sư h u y n h nhìn thấy, bên trong hoạn ở nơi nào? Thanh Hư cười khổ, chuyện này thật là thô i diễn không ra. Nhưng tổng hợp tin tức. chỉ có ba chỗ, thanh hòa đống cảm thấy phân chấn, cái nào ba chỗ, văn xương chu thập lục, căn cơ bất ổn, không đáng để lo, nhưng an xương thành hoàng thần, ngủ đông 15 năm ẩn nhận không ra, tất không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, này là một chỗ, tân an tống ngọc đã đại bại tần tôn g quyền, toàn bộ tân an phủ đều là người này vật trong túi, làm việc cũng có chút kết cấu, công hầu hình ảnh, mệnh thế tài năng, nhưng không biết sao, đi tới tự lập con đường. nếu là sau lưng có người trong bóng tối nhúng tay, tự nhiên là đệ nhị nơi. còn có trường nhạc, vũ di nhị p h ủ tuy rằng sức mạnh bạc nhược, nhưng chiếm giữ sơn việt g i a tộc có tới mấy trăm ngàn, tính tình dũng mãnh, toàn dân đều binh, lại cung phụng mấy ác quỷ, chúng ta mấy lần tiến vào tiêu trừ đều không làm gì được. nếu là núi liền bộ tộc, đồng thời bừa bãi tàn phá, cũng là h ò a lớn. này là nơi thứ ba. thanh hư định liệu trước, c h ầ m rãi mà nói, bạch vân quan là ngô châu địa chủ, tin tức linh thông, n g n ngắn vài câu. liền đem Ngô Nam t ỉ n h thế nói rồi rõ ràng nay t r ư n g nhạc vũ di nhị phủ chính là Ngô Nam cuối cùng hai phủ vị trí hẻo lánh sản vật không phong đại can bách tính ít ỏi sơn việt làm loạn hung hăng n a n g ngược thanh hòa gật đầu liên tục hỏi cái kêu y sư huynh xem nên làm gì bắt đầu thanh hư vớt dâu nói việc này tự nhiên trước tiên tiết lộ cho tiềm long biết được hắn có long khí che chở tự nhiên so với ta các loại thay đổi nhanh phát hiện thông báo tiếp các c á mạch đem nô nam gần nhất không hợp với lẽ t h ư ở n g việc đều báo lên chúng ta từng cái thanh tra luôn có manh mối chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 81, t h â n an vào tay thân an phủ phủ nha nội nay phủ nha tự nhiên so với huyện nha lớn hơn không ít đấu cùng sơ lãng lương giá tinh xảo mặt sau lại có hoa viên dẫn nước chảy minh tinh trong suốt núi đá linh lung kỳ hoa dị thảo không thiếu gì cả đến mùa xuân càng là muôn hồng nghìn t i ế tranh phương khoe sắc đúng là cái nghỉ ngơi tiêu khiển nơi đến tốt đẹp. Nay Tân An p h ủ thành, tuy rằng tường thành cao vót, lại đào sông bảo vệ thành, nhưng sau Tống Ngọc Đại bại Tần Tông Quyền, tù binh rất nhiều, lúc này p h ủ thành cực kỳ trống vắng. Coi như là thế gia muốn tới sâu c h u ố i hợp lực thủ thành, nhưng trong đó quan hệ lợi ích r ắ c rối phức tạp, muốn phối hợp cũng cần thời gian. Tống Ngọc Đại chiến ngày thứ hai liền mở đường, nhất thời đánh t r ở tay không kịp, hai ngàn đại quân, ba ngàn hàng binh, được sương vần người, thanh thế kinh người. trong đó t ù binh lại nhiều là p h ủ thành nhân sĩ phái mấy cái i ọ n đại đến phía dưới tường thành tiêu cha gọi mẹ nhiễu loạn lòng người đến ban đêm thì có người mở ra cửa thành đầu hàng như vậy không hưởng một binh một tốt không đánh mà thắng liền bắt p h ủ thành tống ngọc lại nghiêm thân quân pháp cấm chỉ cướp giật việc phái ra quân pháp đội đốc súc một khi có phạm lập tức tràn thủ cảnh cáo thị chúng đối với thành này bất t í n h không nói không mất mảy may tơ hảo cũng là rất tương an đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng, chỉ ít thần tông quyền vị trí tần ra liền đã từng thủ qua cửa thành, thấy sự không thể làm, lại về chạy phòng thủ. cuối cùng quả bất địch chúng bị phá cửa, ngoại trừ mấy cái thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, chạy trốn bên ngoài, còn lại gia thuộc đều rơi xuống nhà tù chờ đợi xử lý. lúc này phủ nha trái lại lưu không ít quan chức chưa từng xuất hiện lần trước giải tán lập tức tình huống. đây là tống ngọc đặt xuống một phủ có căn cơ hy vọng, tự nhiên có người xem trọng. muốn đầu tư. Đồng thời, trong phủ sáu, bảy phẩm viên trước cũng không nợ vứt bỏ. Dù sao coi như người đến sau đuổi đi Tống Ngọc phân công đại hộ cũng sẽ từ cửu phẩm bắt đầu, trừ phi có đại công, không phải vậy một khi thành mật thân, còn muốn phục hồi nguyên trước. Bởi vậy tuy có mấy cái thả ấn mà đi, nhưng vẫn là để lại những người này, chí ít duy trì phủ nha, miên cương đầy đủ. Tống Ngọc cũng sẽ không dễ dàng như thế sẽ tin bọn họ. Trọng yếu cương vị vẫn là phân công người trong nhà. Lúc này. Tống Ngọc trên người mặc áo mang bảo, ngồi ngay ngắn chủ vị, hai tay vi thả đầu gối trên, mặt như ngọc, mục tự điểm t ấ t nhìn đến rất nhiều khí độ. Liên ngay cả đi vào bẩm báo Trầm Văn Bân đều là âm thầm kinh ngạc, đại nhân càng ngày càng có quận chúa chi giống. Sau đó tất cao quý không tản uổi, trên mặt càng dẫn theo chút cung kính. Được rồi lễ sau, Trầm Văn Bân nói, khởi bẩm đại nhân, phủ k h ố đã kiểm kê xong xuôi, kế có bạch ngân năm m 0 0 i dư 2, lương thực 40.000 ngàn thạch. Tống Ngọc gật đầu. nói, sau đó còn có tần gia đem ra sản toàn bộ sao không, đồng ruộng xung công. bất quá, này đều là chuyện sau này. phất tay một cái, trầm văn bân lùi qua một bên. lúc này thoáng nhìn, trên đại sảnh, nhân tài đông đúc, diệp hồng nhạn, tống tư các loại, chờ, người đều có. xem ra có đại sự, không dám hỏi nhiều, túi đầu mà đứng. tống ngọc nhìn phía dưới, sắc mặt nghiêm nghị, nói, bản x o á i hôm nay chính thức mở mộ phủ, không đợi phía dưới mọi người phản ứng. l i ề n phát xuống nhận lệnh. Trầm Văn Bân, ngươi vì ta mộ p h ủ trường lại. Đại can quan chế, một chấn tiết độ sứ, thấp nhất cũng là chính tứ phẩm. Nay vẫn là chấn nhỏ, nếu như cắt cư mấy p h ủ t h ậ m chí một châu, cấp bậc thậm chí có thể đạt đến chính nhất phẩm. Bất quá thân an nhân k h ẩ u ít ỏi, xem như là chấn nhỏ. Nay tiết độ sứ vị trí, theo t ố n g ngọc, bởi vì hóa công vị là tư, cũng chỉ có từ tứ phẩm khoảng trường, trái phải, miễn cưỡng có thể ép tới trụ chi phủ. Nay trường lại. là mộ p h ủ trúc lại đứng đầu cũng có lục phẩm khoảng t r ừ n g là tối cao. Trâm Văn bân bài dưới tạ â n Tống Ngọc t r ầ m ngâm một hồi mới còn nói, bản Trấn tạm không thiết c h i phủ này Tân An ban ngành t r ư ớ c hết bày đặt, đem phủ nha đổi thành tiết độ sứ phủ. Trước đây c h i phủ ban ngành lưu lại cũng là vấn đề đơn giản bắt đầu từ số không trước tiên xếp vào người mình lại thu chút n ư ơ n g nhờ vào nhân tài cũng gần như. Mạnh Trụ, ngươi cho phép hộ ti tham sự. Đây chính là đem trước kia c h i phủ hộ t ạ o việc rời đi cho mộ p h ủ Tạ đại nhân, lần này chính là có viên chức mạnh t r ụ c sắc mặt như vui như buồn, đoan chính hành lễ. Tổng tư, tổng quyết, các thăng huyện thừa thay quyền huyện lệ. Tổng tư quản vũ long huyện, tổng quyết quản đông xuân huyện. Trước chiêu hiền bảng trên cũng có mấy người mới, đều cho các người đảm nhiệm tào tỳ, cần phải cho ta quản lý tốt thị trấn. Tổng tư, tổng quyết quỳ xuống, t h ấ t không phụ đại nhân nhờ vả. Tống Ngọc gật đầu, trong huyện lục tảo đều là chính c ể u phẩm chức vị, bản mệnh bạch khí giả. cũng có thể lượng mới dùng chi, ra không là cái gì đại loạn. Cho tới quân sự, do bản xoáy thống nhất quản lý. ở này thời loạn lạc, quân quyền là nhất định phải vững vàng t r ộ p vào trong tay. coi như sau đó thiết cái binh ti tham sự, cũng chỉ có thể quản quản hậu cần loại hình. Tống Ngọc đón lấy lại điều chỉnh mấy cái cương vị, cơ bản người người đều là thăng chức, đều đại hoan hỉ. đợi đến Tống Ngọc phong thưởng kết thúc, tất cả mọi người là bài dưới, cảm ơn tiết độ sứ đại nhân. miễn lễ. Tống Tư. Tống Khuyết các ngươi mau chóng đi vào Thiên n h i ệ m Văn Bân, phụ thành yên ổn lòng người việc, liền giao cho ngươi rồi. Tống Ngọc nhàn nhạt nói, thuộc hạ quan văn đều là cáo tử đi ra ngoài. Dù sao vừa mới đặt xuống một phủ, thiên đ ổ u v ă n tự, sự vụ phức tạp. Còn lại đều là võ tướng. Tống Ngọc lúc này mới trầm mặt xuống đến, hỏi trước phát xuống h ị c văn, các huyện đối với này có gì phản ứng? Hắn mang người đặt xuống phủ thành sau, liền tạm thời ở lại. Đối với hắn ba huyện. vẫn là phái người phát sinh hịch văn yêu cầu các huyện nghe lệnh điều kiện cho đến mức rất hậu đãi diệp hồng nhạn đi ra bẩm báo hoa an huệ lệnh đã phái người đưa lên hộ tịch công văn có thần phục tâm ý dương dưới nói vân đài huệ lệnh tại chỗ liền đem h ị ệ văn xé ra ngay mặt sứ giả chửi đối âm lên diệp hồng nhạn trộm nhìn chúa công sắc mặt thấy tống ngọc sắc mặt như thường mới thở dài một hơi nay cũng ở tống ngọc trong dự liệu nay vân đài huệ lệnh là xương tên ngoan cố mặt hàng lúc trước tần t ô n g quyền có chi phủ danh phận cũng dám chống đối, hướng chi Tống Ngọc đây, Kiến Linh huyện đây. Tống Ngọc hỏi cuối cùng một huyện, nay huyện tình huống nghiêm trọng nhất, huyện lệnh Tôn Nhiên, thể sống chết không h ẳ n g còn trưng tập dân tráng, tu bổ thị trấn, đồng thời có hướng ra phía ngoài phủ cầu viện tâm ý. Diệp Hồng nhạn sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, chỉ nghe ầm một tiếng, ở giữa sân người đều là thân thể run lên. Tống Ngọc thả xuống trên trà, cười gần nói, quả là thật can đảm. Thế nhưng lúc này. Lâm Giang phủ muốn nghỉ ngơi lấy sức, Văn x ư ơ n g phủ một đoàn loạn ma, Trường Nhạc, Vũ Di tự thân cũng khó khăn bảo toàn, còn có thể tìm ai đây? Diệp Chỉ huy kiến thuộc hạ ở. Diệp Hồng Nhạn nghe được chúa công chính thức x ư n g hô, biết muốn phát xuống quân lệnh, liền vội vàng hành lễ. Lâm l i ề n nghe, ngươi xuất Đông Sơn đô, tấn công kiến n i n h huyện. Trong vòng 10 ngày, cần phải bắt. Vâng. Tuy rằng thời gian eo hẹp điểm, nhưng kiến n i n h huyện bình đều bị điều tác chiến, toàn quân bị diệt. Diệp Hồng nhạn đương nhiên sẽ không sợ nó. Điền Lãng, Phan h ỏ a hai người ngươi đem một vệ đặt xuống vân đài huyện, có chắc chắn hay không? Tất vì là đại nhân đánh hạ này huyện. Điền Lãng, Phan h ỏ a ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Được. La Bân, ngươi tuần tra Tân An, nếu có không hợp pháp, ta cho ngươi tiên trả hậu tấu quyền lực. Tống Hổ, ngươi chỉnh huấn hàng binh, ta muốn hai tháng bên trong liền có thể lôi ra đánh trận. Tống Hổ, La Bân ra khỏi hàng, nói, vâng. Ha <cười> ha. có các ngươi trợ rút, ta lại có gì sợ? Tống Ngọc n g ử a mặt lên trời cười to. Đến tháng 11, t i n tức tốt không ngừng truyền đến. Diệp Hồng Nhạn đã đặt xuống kiến linh, tôn gia mọi người đều bị bắt, không một lọt lưới. Điền Lãng, Phan h ỏ a cũng là tướng tài, bắt vân đại huyện. Đến đây, Tân An một phủ năm huyện đã toàn bộ rơi vào Tống Ngọc trong tay. Tân An phủ, pháp trưởng. Lúc này chính là hành hình thời gian, chỉ thấy một nhóm lớn người đều bị buộc giải đến trước đài, giam chém quan một thân gia lệnh. t r ư ớ n g đao chém xuống, đầu người bay lên, mang theo một chùm máu tươi. Nhân số như vậy không ít, có tới mấy trăm người, trẻ có già có, chu vi người quan sát, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. chuyện này, dường như là tần gia người a, lại tất cả đều ở, cũng không nhìn một chút bên kia, chủ nhà họ tôn đều bị chói lắm, c h à trà, đều là đại nhân v ậ ta. ngày hôm nay có thể trường kiến tất rồi, nay bị hành hình giả, có tần gia, tôn gia, còn có trước thả ra lời đồn đại hộ. đều bị Tống Ngọc rơi xuống nhà tù, trước tiên xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, tuyên bố tội trạng, lại quan g minh chính đại xử quyết. Lần này Tống Ngọc hạ lệnh thiệp tội các gia, đàn ông bất luận lớn tuổi tiểu, giống nhau xử trạm. Nữ toàn bộ phát vì là khổ dịch, gia sản toàn bộ sao không xung công. Tần gia, tôn gia các loại đều là thế gia đại hộ, lần này không nể mặt mũi, bị nhổ tận gốc, rất là kinh sợ một nhóm người. Chúa công, động tác này có hay không có chút không thích hợp. t r ầ m Văn Bân nhìn Pháp Trường, lông mày cau lại, nói: Việc này vừa ra, chúa công ngắt gặp Đại Hộ lên án, sau đó muốn xin bọn họ xuất sĩ, liền rất phiền phức rồi. Tống Ngọc cười lạnh: Này Pháp Trường huyết tinh chi khí, tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Những này Đại Hộ, nhiều là tham lam hạng người, quý uy, uy mà không hoài đức, bản xoáy đức vọng không đủ, khó kẻ dối phục tùng, chỉ có lấy uy vọng đủ rồi. n a y thực tế ý tứ, vẫn là giết gà dọa khỉ, không phải vậy cho nó Đại Hộ nhìn, coi như phản kháng. cũng có thể chết tử tế, không phải cổ vũ tạo phản sao? đương nhiên muốn mạnh mẽ chân áp xuống, cho phép huyết cảnh cáo, còn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, công bố tội trạng, tự nhiên là cho nó thế ra, vẽ ra một sợi tơ hướng đến, quá giới liền phạt. cái này cũng là giáo mà chu cùng không giáo mà chu khác nhau. đồng thời, thời loạn lạc chính quyền, đánh nơi tiếp theo, không thể trị lý, mới không thể không xin mời đại h ộ cùng nhận thức quan, này trên thực tế là giao ra một phần quyền lực. tống ngọc có thể không nghĩ như thế. có tài có thể chân tâm nương nhờ vào giả tự có thể phân công nhưng cái khác mỗi người một ý giả tặng không tống ngọc cũng không dám muốn coi như lúc này nhân tài khan hiếm tống ngọc vẫn là tình nguyện chính mình bồi dưỡng bởi vậy gian d ò mệnh lệnh các thế gia dâng lên nhân tài bản xoáy lượng mới mấy người vâng nhưng nhân số như vậy chỉ sợ sẽ không nhiều các thế gia mèo khóc chuột làm sao có khả năng hiện đang ủng hộ tống ngọc trầm văn bân đã là hướng về thật nói rồi kỳ thực nói không chừng không có bất kỳ ai nay cũng hợp tình hợp lý nhưng thế nào cũng phải trước tiên làm cái dáng vẻ Tống Ngọc cười nhạt nói đợi được thế ra không phải người sau ngươi liền theo ra chiêu hiền bảng cáo thị ta đặt xuống một phủ thanh thế ngày càng hư n g thịnh nói vậy nương nhờ vào giả vẫn còn có chút đây là kế sách cũ Trần Văn Bân gật đầu tái thiết một cái chính sự đường đối ngoại nhận người chỉ cần năm ở 15 đến 20 tuổi thân thể cường tráng hai thính mắt tinh giả bất luận Hàn môn vẫn là nông hộ con cháu đều có thể vào cung cấp áo cơm mỗi ngày d ạ y bọn họ nhận thư biết chữ, học tập minh toán kinh các loại tính toán tri học, thỉnh thoảng quen thuộc công văn cùng nha môn sự vụ, học thành giả trải qua sát hạch, liền có thể xung vị là c h ú c lại. Sau đó để bạn thành viên trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của Tàng Thư Viện. Chương 82. Tâm huyết dân g t r à o Này thiết lập chính sự đường, hầu như là đang đào thế gia gốc d ễ t r ầ m Văn Bân chỉ là vừa nghe, liền bản năng lắc đầu, nói, này là từ xưa không có chi sách, các đại thế gia chỉ sợ sẽ không giảng hòa. cho nên mới cần những người này đầu uy hiếp. Tống Ngọc chỉ vào pháp trưởng, lạnh lùng nói: trước đã cho cơ hội, lại u mê không tỉnh, liền phải làm tốt bị ép vì buổi chuẩn bị. Lời nói này mang theo sát khí, nghe được Trầm Văn Bân đều là phát lệnh. Tống Ngọc lúc này đã không mê hoặc, ở này thời loạn lạc, nếu muốn x ư n g hùng, đối với hắn cái này xuất thân không cao đại hộ chi tới nói, chỉ có nâng đỡ hàn môn, chen ép thế ra một con đường cuối cùng. Cái này cũng là tào tháo chính sách. Nói trắng ra. chính là bồi dưỡng thống trị căn cơ, hình thành tập đoàn lợi ích, thế gia đại tộc nắm giữ giáo dục, hạn chế tri thức, chính là nhìn chúng rồi bất luận ai nắm chính quyền cũng phải phân công bọn họ, bởi vậy không có sợ hãi. Tống Ngọc bản thân cũng là xuất từ cái này giai cấp, không có lật đổ nó dự định. Nhưng giai cấp là một chuyện, bên trong người lại là một chuyện khác, đều có thể lấy bồi dưỡng một cái hoàn toàn giúp đỡ chính mình văn võ tập đoàn. cụ thể tới nói, chính là đem hàn môn, nông hộ chi bồi dưỡng thành văn quan võ tướng. Những người này trong tay có sức mạnh, tự nhiên sẽ yêu cầu tương ứng quyền lợi. Đến lúc đó để bọn họ ra mặt, chen ép truyền thống thế gia, thu được lợi ích, lớn mạnh chính mình. Tống Ngọc trốn ở hậu trường, điều khiển từ xa chỉ huy. Bọn họ trên tay nắm chính quyền binh quyền, lại gặp thời loạn lạc, thế gia lại ra đại nghiệp đại, chỉ cần bắt được vài món sai sự, còn sợ đối phó không được sao? Những thứ đồ này đều là ở Tống Ngọc chính quyền dưới chiếm được. Một khi Tống Ngọc rơi đài, không chỉ không có tính hợp pháp, còn dễ dàng chịu đến thanh toán. Những kia vừa đến lợi ích giả, tự nhiên ủng hộ chính quyền, hình thành vững chắc thống trị cơ sở. Chuyện như vậy không thể nhiều. Hơn nữa, không thể tổn hại lâu năm thế gia 3 phần m ư i trở lên, không phải vậy, chính là thiên hạ thế gia hợp nhau tấn công cục diện. Các đời thái tổ cơ bản cũng có chút tương tự thủ đoạn, bất quá thỏa hiệp đến càng nhiều hơn một chút, chịu đến kiểm chế cũng lớn hơn. Trước mấy triệu, nhiều là đem đại h ộ để bạt thành quận vọng, quận vọng lên cấp thành môn phiệt loại hình. Hàn môn trừ phi l ậ p xuống đại công mới có gia ân, cái này cũng là số người cực ít mới có. Tống Ngọc không muốn như vậy, dù sao môn phiệt thế gia nhất lưu, danh vọng quá cao, thực lực quá lớn, đối với quân quyền cũng là gây trở ngại, dần thành đuôi to khó vây tư thế. Ở trong lòng hắn, đại hộ càng nhiều càng tốt, q u ậ n vọng số lượng liền muốn đã không chế, còn môn phiệt vẫn là càng ít càng tốt. Một nhà môn phiệt k é ngã, đầy đủ nuôi sống bao nhiêu q u ậ n vọng đại hộ. Nay q u ậ n vọng đại hộ. thực lực danh vọng liền muốn thấp chút, lại là năm bẻ bảy mảng, dù sao cũng hơn muôn p h i ệ t dễ sửa trị hơn nhiều. Nói chung một câu nói, c h e n ép đại địa chủ, phong phú bên trong tiểu địa chủ, chính là sau đó c ố c sách. Nhưng những này chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói ra đi. Bởi vậy Tống Ngọc sắc mặt chuyển cùng, ôn luôn nói, đương nhiên, cái này cũng là quyền biến. Thế gia đầu dựa vào chúng ta, cũng phải tiếp nhận, nhận lệnh viên trước. Trong phủ đại hộ chỉ cần tuân thủ ta pháp luật, tự nhiên chính là bản x o á i con dân. bản xoáy sẽ không không giáo mà chu trần văn bân trường thở một hơi hắn s u ý n nữa cho rằng chúa công muốn cùng thiên hạ thế gia là địch không khỏi nói vâng chỉ là này chính sự đường vẫn phải là làm dù sao không đủ nhân lực bất quá chính sự đường học viên sau khi ra ngoài cũng là đảm nhiệm lại viên không phải nhiều năm hoặc đại công không thăng chức thân ý này chính sự đường vẫn là chủ yếu bồi dưỡng lại viên phụ tá một loại không có công lớn vẫn là để bạn không được này hãy cùng thông lệ gần như ổn hại chút lại viên lợi ích, chấm ra cũng là đại hộ. Trầm Văn Bân đối với những này liền không thế nào coi trọng, bởi vậy gật đầu tán thành. Tống Ngọc trong lòng mừng thầm, trên danh nghĩa là như vậy, nhưng quá tới mấy năm, những học viên này thay quyền chính sự, thâm trầm tạo đời. Đến trinh chiến phủ ở ngoài thời khắc, nhân thủ thiếu hụt, tự có thể thứ nhất để bạn. Lúc này Trầm Văn Bân không người nói, chỉ là giết chóc quá thịnh, tựa hồ bất lợi chúa công danh vọng. Theo thuộc hạ biết, thành dưới bách tính. đối với chúa công có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Long khí bản chất chính là uy nghiêm. Đây là chuyện tốt, chỉ phải chú ý không muốn nhiều loạn dân sinh là được. Tống Ngọc không để ý lắm, nhàn nhạt d ặ n dò. Tiếp đó, đơn giản chính là nghiêm tra trị ă n thu nạp lưu dân, khai khẩn đất hoang, hương tu thủy lợi, khiến lao có ý n g h ĩ ấu có dương thôi. Đợi được sang năm, được mùa hai v ò n g nhân tâm liền đ ị n a y không chỉ là Tống Ngọc lĩnh nộ, ở số mệnh trên cũng có thể nhìn ra đến. Tống Ngọc Minh tưởng tự thân liền nhìn thấy khí kim hoàng tập hợp, h ố i với đỉnh đầu, chỉ có dưới đáy còn có từng t i a từng t i a xích khí, trung gian một cái kim hoàng bản mệnh khí t h ủ ư ơ n thẳng lập, lại có màu đỏ t h ấ m cự mãng, sừng sững chiếm giữ, vảy giáp l ó e sáng, lộ ra từng cơn lúa lạnh. Từ khi đặt xuống Tân An toàn cảnh, Tống Ngọc số mệnh thì có rất lớn thay đổi. Khí kim hoàng trực trong suốt đường, nhưng là chính ngũ phẩm số mệnh có màu đỏ t h ấ m nói rõ thống trị còn chưa đủ vững chắc. Long khí xích xà đạt được số mệnh giúp đỡ, thể hình tăng vọt, thành xích mãng. Nay nhưng là long khí không đủ, xa mãng nhất lưu, chỉ có một tia long tính, khoảng cách hóa long, còn có long môn cửa ải lớn muốn xuống a. Tống Ngọc nhưng là rõ ràng chuyện phong thủy nhà mình, tuy rằng đạt được một tia long khí, nhưng gốc gác không đủ, chỉ đủ thành mãng xà chi tượng. Nếu muốn ly cá vượt long môn, trong thời gian ngắn, chỉ có đánh bại tiềm long, đoạt long khí một con đường cuối cùng. Nếu là tiềm long, e sợ có thể phóng qua này quan. trời cao biển rộng đi ta lúc này lại nên đi cái nào tìm long khí đây tống ngọc c h ấ m tư lập tức rung lên này nhưng là ta mê ly then chốt vẫn là thực lực bản thân a chỉ cần thực lực đầy đủ đại mãn g thôn tiểu long cũng không phải không được số mệnh long hình chỉ có thể nói rõ xuất thân cao quý tiền đồ quảng đại nhưng long chiến với dã huyết h u y ề n hoàng chính là chân long đều có khả năng ngã xuống then chốt xem vẫn là thực lực bản thân tống ngọc k i ế p trước thì có mấy cái ví dụ đương nhiên như hai phe số mệnh bằng nhau giao long tự nhiên so với xả mãn g chiếm lợi lớn nghĩ tới đây trong lòng chính là đại động còn có chút kinh hoàng cảm giác tống ngọc cả kinh đây là tâm huyết dân t r à o sau đó ngược ánh sáng màu xanh lấp lóe mơ hồ truyền ra thanh âm tiếng tống ngọc sắc mặt bất động phái mọi người rời đi lập tức cởi ngoại bào lộ ra da lồng ngực liền thấy thanh quang từ từ thanh ngọc cấn hình tựa hồ là cái bớt tâm huyết dân t r à o thái bình nhấn cảnh báo đều là điểm đại hung a Tống Ngọc tự lầm bẩm, lúc này phương xa truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm, nương theo tiếng sấm nổ, cuộn cuộn mà đến. Tống Ngọc đỉnh đầu màu xanh l ọ n g tre tự động hiện lên hộ chủ, thanh khí bốc lên, tỏa ra từng trận sóng gợn. Này hai bên va chạm, màu xanh l ọ n g tre dì dào run run, nhìn ra Tống Ngọc căng thẳng trong lòng. Một lát sau vẫn là chống đỡ lại, chỉ là l ọ n g tre nhưng có chút tán loạn chi tượng. Ánh sáng màu xanh tản đi không ít, không còn nữa trước thần dị. Những này đều là phát sinh ở âm thế. p h à mắt thường khó phân biệt, Tống Ngọc có ở Văn s ư ơ n g mới có thể nhìn. Thật là lợi hại, nay tất là tiềm long số mệnh đại thịnh áp chế ta. Tống Ngọc sắc mặt tâm trầm, tự lầm bầm, biết gặp gỡ đại nguy cơ. Kỳ quái, coi như đặt xuống Lâm Giang cùng Thanh Long Quan cũng không đến nỗi như vậy, tất là phát sinh cái gì? May là còn có Thái Bình ấn, không phải vậy, thực sự là liền một kích lực lượng đều không có. Nay đại kiếp nạn, không biết là trước tiên phát tới ta chỗ này, vẫn là bản tôn bên kia, bất quá. Bất luận bên kia cũng phải chuẩn bị sớm. Tống Ngọc nhìn lên bầu trời, mặt trầm như nước. Cùng lúc đó, Bạch Vân Sơn môn cũng nên đón một vị khách nhân. Trong chủ điện, Thanh Hư mặt mỉm cười, â m thanh từ từ. n g Vân chân nhân có thể đến, rồng đến nhà tôn, mau mau mời ngồi, đến nếm thử mây mù trà. Đối diện một đạo nhân, trên mặt mang theo ý cười, chỉ là ánh mắt mang theo không nói ra được lãnh đạm. Trước tiên c h ắ p tay cảm ơn, mới ngồi. Bưng lên ngọc chế trên trà, liền thấy bạch khí như mây mù bốc lên. li trà một cái, chấm n g â m dưới, nói, trà này bất phàm, còn ẩn chứa linh lực, đối với ta các người tu hành, có nhiều chỗ tốt. Ha ha, này là ta bạch vân sơn sản vật, đạo h ư u nếu là yêu thích, trở lại thì liền mang tới hai cân. thanh hư nói, lại có chút đáng tiếc, trà này tuy được, đối với ta các chân nhân, chỉ là hơi có ích lợi, không có tác dụng lớn. ngọc vân đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị, không tích h nửa bước, dùng cái gì hành ngàn giảm. trường sinh cửu thị vẫn cần cất giấu. thứ này cũng tốt, có thể thêm một phần, cũng là thật. bần đạo còn muốn cảm ơn đạo hưu tặng trà tri ân. hồng hoa là xanh bạch liên ngẫu, thiên hạ đạo môn là một nhà. lẽ ra nên cùng nhau trông coi, nho nhỏ này là trà, lại được cho cái gì đây? thanh hư chân nhân lại hỏi, đạo hưu này đến, nói là có chuyện quan trọng, còn chưa thỉnh giáo. n g ọ vân chân nhân nhìn chu vi, thấy này trống trải trong đại điện, chỉ có thanh hư, thanh hỏa, n g ọ vân ba cái chân nhân, nơi này lại là pháp cấm nghiêm ngặt nơi. cũng không sợ bị người ngoài nghe qua. gật gù nói, bần đạo lần này đến đây chính là được trưởng môn sư huynh nhờ vả vì 15 năm trước một việc xử án. ồ, thanh hư mắt sáng lên, có suy đoán, hỏi, hẳn là tô hà thánh nữ việc, chính là việc này. 15 năm trước, tô hà bị hại một án ở phía nam, rất là náo động một t r ậ n quan phủ nhiều hơn truy tra, nhưng đáng tiếc không phát hiện dấu vết nào. quá mấy năm, thiên hạ đại loạn, ai còn c ò n này? cuối cùng liền thành không đầu bàn xử án. có thể bạch vân quan không dám như thế nghĩ này tô hà chính là thái thượng đạo thánh nữ sau đó lại thám thính được đối phương mang theo số mệnh trí bảo đây không hề tầm thường bạch vân quan vì thế còn chịu thái thượng đạo không ít nghi kỵ tự nhiên càng là quan tâm thanh hòa lớn tiếng hỏi không biết hung thủ là người nào nay người giật dây thủ đoạn l ư u l o á t không gặp manh mối cũng không biết dùng hà pháp có thể che đậy thiên cơ phòng ngừa tính toán chúng ta hết đường xoay sở nhưng đến lúc này rốt cục lộ ra sơ sót hung thủ kia ngay tại Nô Nam, n g g Vân i ọ n g căm hận nói, Thanh Hư cả kinh, lập tức trầm r a i nói, Nô Nam, tựa hồ có hai nhà tán tu lưu phái, mấy cái cư sĩ, ân, còn có thành hoàng cùng ác quỷ h à n g ngũ. Nhưng t ô hạ vốn là bán bộ chân nhân, lại có trí bảo trợ lực, tựa hồ, n g g Vân lệnh dên một tiếng, ta dò xét phía Nam, từng cái bài tra, vốn là không thu hoạch được gì, có thể tới thiên cơ phát động thời gian, nhưng có phát hiện, Nô Nam có một người, vốn là mệnh cách cực quý. nhưng chẳng biết vì sao có người chủ chi tượng ta đi vào kiểm tra lại phát hiện người này người mang long khí đồng thời vẫn là đại càn thái tổ long khí thái thượng đạo cùng đại càn ngọn nguồn thâm hậu lại từng giúp đỡ thái tổ đẳng cực tự nhiên đối với này đại càn long khí rất tin tưởng tống ngọc chỉ là phạm nhân thân thể tuy rằng phát hiện bạch vân quan thám tử nhưng chân nhân tự mình điều tra nhưng là phát hiện không được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 83, thần văn Đại can Thái tổ Long khí, Thanh hư mặt hiện lên vẻ kinh dị. Này Ngô Nam, ngoại trừ tiềm long, lại có người thứ hai mang Long khí, may là đúng lúc phát hiện, thì vẫn chưa muộn, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ta Thái thượng đạo có bí pháp, có thể phân biệt ra Long khí. Cái kia Tống Ngọc trên người Long khí, rõ ràng đến từ ta Trần Giáo bảo vật Thái bình ấn. Kha kha, hung thủ này d ã tâm không nhỏ, còn muốn tham dự tranh long. Ngọ v â n nhìn Thanh hư một chút, vẻ mặt có chút trêu tức. Thanh Hư sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng nhưng gọi thẳng may mắn, chắp tay nói: "Đa Tạ Đạo Hưu báo cho, không phải vậy, vẫn đúng là cho người kia lừa đi. Nô nam một chỗ, ngoại trừ Bạch v â n Quan, cũng chỉ có cái kia mấy cái thế lực, cũng có thể là liên thủ." Mộng Vân nói tiếp. Thanh Hư gật đầu, một nhà hai nhà, tựa hồ còn chưa đủ sợ, nhưng liên hợp lại, cũng là cố không nhỏ thế lực. Bất quá vẫn là nói, cái kia Thái Bình ấn Hạ Lạc làm sao? Đạo Hưu như vậy nhận định, tựa hồ có hơi q u a loa. n g vân sầm mặt lại, Thái Bình n h n đã bị nhận chủ, thần vật tự hối. Trừ phi nhân duyên tế hội, không phải vậy, bần đạo cũng là gặp mặt liền xuất thủ. Chiếu ta ý nguyện, những thế lực kia, từng cái trộm tới thẩm vấn chính là, sau đó đại siêu, luôn có phát hiện. Ý này, chính là thả rằng giết sai, cũng không bung tha. Thái thượng đạo trưởng môn cũng có nghiêm lệnh, ngược lại quay về tán tu t à mỹ nhất lưu, vắt ngang ba châu Thái thượng đạo có tư cách này nhìn xuống. Trong giọng nói, một luồn g h ù n g bá b ắ t phương. mình ta vô địch tâm ý, liền tự nhiên biểu lộ, thanh hư, thanh hỏa sắc mặt không vui. n g ọ vân thấy, cười nhạt, nhưng bạch vân quan chính là nơi đây địa chủ, trưởng môn sư h u y n h có bao nhiêu tôn s ủ n g dặn dò ta không thể tùy tiện làm việc, vì lẽ đó đặc biệt đến đây, t í n h xin bạch vân quan giúp đỡ một, hai. Khiêm tốn tư thái thay đổi thật nhanh, thì có đáp án. Thái thượng đạo tuy có chút ngông cuồng, nhưng cũng không phải người ngu, nô nam là tiềm l ò n g nơi, nếu là kích đến bạch vân quan bất mãn, ngọc vân cũng không chiếm được lợi ích. những thế lực kia có thể chống đỡ đến hiện tại đều có chỗ bất phàm thủ lĩnh tuy rằng tu vi không bằng chân nhân nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn cũng không phải như vậy dễ dàng bắt chúng chi ngậu vân một thân một mình cũng có chút phiền phức h ả một thân một mình thanh hư tinh thần chấn động thái thượng đạo cùng đại càn liên lụy rất sâu hiện nay thiên hạ đại loạn cũng là khí số tổn thất lớn coi như đã sớm chuẩn bị tráng sĩ của t a y cũng ít không được nguyên khí đại thương lại muốn chấn áp phương bắc cám lưu còn phải phân r a nhân thủ chủ tính tiềm long đồng thời 15 năm trước liền mất thái bình ấn khí số gọt đi 2 phần 10, càng là giật g ấ u v a vai trước còn có thể phái đến hai cái chân nhân đến đây hiện tại cũng chỉ có một không thể không hướng về bạch vân quan cầu viện trong lòng thì có chút ý nghĩ lúc này vẻ mặt vô cùng quyết tâm không nhanh không chậm nói ta bạch vân quan đợi đợi chấn thủ nô nam truy bắt hung quỷ giết chết yêu nghiệt bảo đảm một phương bình an bây giờ lại ở hạt địa bên trong ra việc này bần đạo cảm giác sâu sắc xin lỗi nói còn sâu sắc thi lễ ngọc vân có dự cảm không tốt nhưng vẫn là đứng dậy đáp lễ làm sao gặp này thời loạn lạc yêu nghiệt bộc phát quan bên trong đệ tử đều phái ra không ít trong môn phái trống vắng nay khéo léo từ chối tâm ý nhưng là rất rõ ràng dù sao đây là thái thượng đạo sự coi như bắt hung thủ tìm tới thái bình ấn chẳng lẽ còn có thể đưa cho bạch vân quan hay sao ngọc vân nhưng không nóng lòng chậm rãi uống một hớp mây mù trà Chân nhân đều là thấy rõ tỉ mỉ, ân tình tạo đời hạng người. Nếu muốn dựa vào âm h ư u quỷ kế làm việc, nhưng là không thể, cần phải dùng dương h ư u không thể. Liên môi khẽ nhúc nhích, dùng tới truyền âm nhập bí pháp môn. Nơi này vốn là pháp cấm nơi, còn muốn như vậy làm việc, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thanh hư vừa nghe, sắc mặt chính là biến đổi, không còn trước thần thái. Thất thanh hỏi, việc này thật là tự không hư nôn. g Ta thái thượng đạo truyền lưu ngàn năm, có thể có hư nôn g lừa gạt việc. Vân m ộ n g trầm giọng nói. Thanh Hư sắc mặt bất định, cuối cùng khẽ cắn răng, nói: "Được, ta đ á p ứng rồi. Còn nói, Bạch Vân quan toàn lực trợ ngươi, ngày mai bắt đầu bài trang Ngô Nam. n g ọ Vân chắp tay, như vậy đa tạ đạo hữu rồi. Đợi đến n g Vân rời đi, Thanh Hòa lập tức hỏi: "Sư Minh, chuyện gì như vậy quan trọng? Trên mặt mơ hồ mang có bất mãn vẻ. Thanh Hư thở dài, nói: "Việc này không biết thực hư, nhưng đã nghe đến Vi Huynh đạo tâm có chút bất ổn. Thực sự là ai? Sư đệ không nên hỏi. Ngày mai ta đi rồi. Quản lý sơn môn, thanh h ỏ a còn muốn nói gì? Nhưng thanh hư dù sao cũng là trưởng môn tôn sư. Đến đại sự, vừa đã nói rồi, liền không tốt lại thêm truy hỏi. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, liền đã biến thành, phải. Ta sẽ đem sơn môn xem trọng. An sơn g huyện, thành hoàng pháp vực. Phương minh nhìn bầu trời, đôi n g u i thở dài, hát vân áp thành thành r ụ c tuổi. Sơn vũ dục lai phong mãn lâu à. Lại nhìn tự thân số mệnh, xích khí tập hợp, tràn ngập tấn vàng. Lại bên ngoài còn có mấy khôi lớn màu đỏ mây khói, lại bị ngăn cản, không có hạ xuống. Thần đạo khó, khó, khó. Phương Minh cảm thán nói, trải qua nhiều năm như vậy, hắn đối với thần đạo lý giải không phải lúc trước có thể so với. Thần đạo trước tiên dễ sau khó, nếu muốn thành một tiểu thần, chỉ cần có thần vị, mấy người tế tự liền có thể. Đối với tư chất cái gì đều không có yêu cầu, nhưng càng đi lên, lên cấp cần thiết quân lương liền càng tăng kinh khủng. Trước kia chiếm lĩnh một huyện liền có thể lên cấp thành hoàng, nhưng chiếm lĩnh một phủ nhưng tích trữ không được đầy đủ hương hỏa n g u y ệ n lực, trợ phương minh lên cấp phủ thành hoàng. Dù sao này chính là chính ngũ phẩm thần vị, thả ở k i p trước cũng coi như một phương n g a n g g ư ợ c Ở đây càng là so với chân nhân, càng không cần phải nói, phàm nhân khí vận có thể nào cùng trường sinh khí vận so với? Coi như là thái bình ấn ngày đêm được long khí t ầ m bổ, vốn là sắc c ó thuần tử, nhưng thành số mệnh chí bảo không phải là vật phàm. có thể dài lâu tồn thế, liền tự động đánh rơi cấp một thành màu xanh. Phương Minh thấy rõ tỉ mỉ, đã cảm giác được tự thân số mệnh cùng người phạm số mệnh không giống. Hắn xích khí, kiên cố, vững chãi, mà phàm nhân số mệnh, nhưng là tụ hợp bất định, linh động hóa bát. Vốn còn muốn áp chế, vẫn tích trữ đến chính ngũ phẩm mới lên cấp, đến lúc đó thiên hạ đều có thể đi đến. Cái này cũng là ma túy bạch vân quan cử chỉ, nhưng hiện tại kiếp nạn sắp tới. bất luận là bạch vân quan phát hiện cái gì vẫn là trước thái bình ấ n việc lộ ra ánh sáng đều không phải có thể lần thứ hai ẩn d ấ u quá khứ thất bại lộ thực lực vậy cũng không có cái gì tốt thần d ấ u vẫn là nhanh chóng tăng lên cho thỏa đáng trong lòng chuyển động ý nghĩ phương minh bước chân nhưng đi tới một gian tinh thất đây là hắn bình thường mình tưởng cảm ngộ vị trí hạ nhân biết quý c ủ đều là không dám đánh q u á nhiễu phương gia thỏa thuận đầu gối ngồi x o n g thần niệm hơi động nổi số mệnh phía trên màu đỏ mây khói lập tức hạ xuống những này là Chu Thập Lục đặt xuống hai huyện, Tản tín n g ư ỡ n g mang đến, trước vẫn bị Phương Minh áp chế, không có hỏa vào tự thân, xích khí từng tia từng tia truyền vào ấn vàng, ấn vàng nổ tung, thể tích dâng mạnh, có vẻ càng thêm uy nghiêm. ở giữa kim hoàng bản mệnh khí lấp l o e xích khí từng tia từng tia tụ hợp, hóa thành màu vàng số mệnh, trầm tích tới ấn vàng bên trong, chỉ thấy hồng khí cấp tốc tiêu tan, thập phân hồng khí mới có thể hợp thành một tia hoàng khí. một lát sau, trên đỉnh hồng vân tiêu hao hết tất, đều truyền vào ấn vàng bên trong. lúc này ấn vàng bên trong số mệnh đầy 3 phần 10. trong đó lại có hai phần 10 hiện màu kim hoàng như ngọc dịch giống như tỏa ra từng trận kim quang kim quang này cùng người nói công đức không giống là thuần khiết số mệnh ánh sáng dù sao công đức là công đức số mệnh là số mệnh hai người phân biệt rõ ràng tất cả những thứ này nước chảy thành sông dễ dàng nhưng là phương minh 15 năm c ả m n g ộ tích lũy đạt được bản có lòng tin một đường vọt tới chính ngũ phẩm nhưng đó lấy mới là quan trọng nhất việc. Phương Minh vẻ mặt nghiêm túc, đem chú ý phóng tới trong cơ thể, chỉ thấy từng tia từng tia hoàng khí buông xuống trong cơ thể phun trào màu đỏ làn sóng được này ảnh hưởng, dồn dập tụ hợp hóa thành kim hoàng vẻ. Thần lực màu đỏ không ngừng ngưng tụ, trở thành kim hoàng thần lực. Chỉ là thời gian nháy mắt, thần lực trong cơ thể liền bị chuyển hóa 2 phần 10. Những này nhưng lại an xương huyện dân mười mấy năm qua tích lũy, lại cấp tốc như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Phương Minh nhàn nhạt nghĩ, thân niệm trồi lên. Sai khiến Kim Hoàng Thần lực đem thần chức đùa chú bao vây. ở t h ầ n lực màu kim hoàng dâng lên thần vị trong n á y mắt, Phương Minh liền rơi vào một cái trạng thái kỳ dị ở trong. Trước đó, hắn đều là bị động chờ đợi lên cấp, hiện tại nhưng muốn chính mình chủ động, càng là bình thản, hết sức chăm chú. Lúc này, thần chức đùa chú huyền bí, chút nào tất hiện, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc, huyền s ắ p t h ơ m bảo, để Phương Minh không khỏi tập trung vào, hầu như quên chu vì tất cả. Phương Minh lấy lớn lao nghị lực để cho mình phục hồi tinh thần lại. kết hợp hết thể cảng nộ, c h ứ tật, thần c h ứ c b ù a chú biến đổi, mặt trên chữ truyện bắt đầu mơ hồ không rõ lên. Phương Minh lấy thần niệm vì là bút, thần lực vì là mực, bắt đầu ở thần trước trên b ù a chú phát h o a chỉ thấy từng cái từng cái phù văn thoáng hiện, linh động bất p h à m Đây là thần văn, chỉ có thần minh mới có thể xem hiểu văn tự. Phương Minh vẻ mặt nghiêm túc, thần văn mỗi một bút mỗi một hoa đều tiêu hao hắn lượng lớn thần niệm cùng kim hoàng thần lực, dần dần trên mặt hiện lên vất vả vẻ. Phương Minh cả kinh. lúc này tuyệt đối không thể đánh gãy, bằng không thần lực đại loạn, thần vị tiêu tan, đều có khả năng. sắc mặt càng là lạnh lùng, toàn lực phát hỏa. mắt thấy đã là đến cuối cùng một b ú t nhưng phương minh lúc này đã lực kiệt, hầu như khó hơn nữa chống đỡ. chẳng lẽ muốn dã tràng xe cát? rõ ràng đã chuẩn bị v o à n toàn, sao như vậy? lẽ nào là tiềm long số mệnh ảnh hưởng? không, ta không cam lòng a. phương bên ngoài sắc đỏ lên, cực kỳ không cam lòng. lúc này lại khác thường biến phát sinh. Phương Minh vẻ mặt hơi động, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo màu kim hoàng số mệnh dòng suối hướng về tự thân vọt tới. Này dòng suối đến tự thân, liền thu nhỏ lại gấp 10 lần, truyền vào đỉnh đầu ấn vàng. Đến này sự giúp đỡ, Phương Minh vẻ mặt một thanh, thiên không giúp ta, còn có cơ hội. Dựa vào sức mạnh cuối cùng, thân niệm thừa thế x ô n g lên, rốt cục hoàn thành cuối cùng một bút. Đến lúc cuối cùng vạch một cái hạ xuống sau, Phương Minh toàn thân hầu như thoát lực, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Lúc này. Thần trước đ ù a chú phát sinh đại biến, ánh sáng lóe lên, cùng với trước rất khác nhau. Mặt trên chữ truyện cũng đã biến thành lục phẩm thành hoàng thần vị. Thần vị hơi động, một luồn g mát mẻ tâm ý dâng lên phương minh toàn thân. Phương minh bỗng cảm thấy phân chấn, trước vẻ b ả i không cánh mà bay. Ai? Không nghĩ tới lên cấp từ lục phẩm, đều là gian nan như vậy, cũng không có thần thông. Phương minh nhìn chăm chú thần vị một lúc lâu, thở dài nói: vốn là phát h ọ a thần văn thì mới là cảm ngộ pháp tắc, sáng tạo thần thông thời cơ tốt nhất. Như có thần minh, có thể đem thần thông khắc vào phù văn trên, càng có thể thành tiểu kinh thiên địa, khiếp quỷ thần vô thượng thần thông. Nhưng phương minh tự hỏi, tăng lên thần vị, đã là tận tâm tận lực, liền lĩnh ngộ thần thông đều không làm được, càng khỏi nói sáng tạo bản nguyên thần thông. Này xa hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đạt đến cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 84, chuẩn bị. Ai, lần này vẫn còn có chút bất cẩn rồi. Phương minh lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này lên cấp. số mệnh trên đúng là thuận buồm xuôi gió nhưng trước không có tự chủ lên cấp thần vị tuy nhưng đã thôi diễn quá nhiều thứ lại không nghĩ rằng chân chính động thủ vẫn là gian nan cực kỳ suýt nữa liền xảy ra chuyện điều này cũng khả năng là tiềm long số mệnh đại thịnh cho ta mang đến đau khổ kha kha thú này bạn tôn nhớ rồi phương minh cười gằn làm thần linh phương minh ở 15 năm trước liền trong coi u minh có cảm ứng một khi rời đi nô g nam sẽ có không tốt hậu quả kết cục này khẳng định không phải hắn có thể gánh chịu vì lẽ đó vẫn không có định rời đi sau đó mới biết đây là bị tiềm long đại thế mang khỏa, dễ dàng thoát ly không thân là thần linh bị phàm nhân số mệnh r à n g b u ộ c thực sự là vô cùng nục nhã này e sợ không phải gặp may đúng dịp làm người xuyên việt phương minh bản thân h a y cùng vùng thế giới này có chút không hòa vào nhau hẳn là xúc động một số tính bài ngoại cơ chế xuất hiện bài xích này tiềm long đại thế chính là biểu hiện bên ngoài cũng có thể nói là một loại nào đó hình thức trên thiên ý treo người đi nếu thân ở này phương trong thiên địa lại có thể nào trốn tránh ra chỉ có chính diện ứng đối phương minh mới phân ra t ố ấ n ngọc n h ư tính nhiều năm cần phải một lần đánh tan tiềm long đại thế thoát đến công siềng lần này phân thân chỉ cần có thể phá đến tiềm long chính là thành công cho tới truyền giáo cái gì chỉ là mang vào thành cũng vui vẻ bại cũng đáng mừng không nghĩ tới vẫn là bại lộ bất quá có thể duy trì 15 năm để phân thân thuận lợi trưởng thành, bây giờ đã trưởng khống một phủ, binh tướng mấy ngàn, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tống Ngọc thủ vệ nghiêm ngặt, thân vệ chốc lát không rời, mang giáp phụng dưỡng, coi như là chân nhân, không trả giá trọng đại đánh đổi cũng khó có thể đột phá. bọn họ đều cầu trường sinh, cái nào chịu hy sinh đây? Trừ phi Tống Ngọc binh bại, bằng không đoạn không có nguy hiểm. Ngược lại là phía bên mình, Chu Thập Lục tuy rằng chiếm lĩnh ba huyện, nhưng thuộc hạ đều là đám người ô hợp, càng khỏi nói, thật đến thời khắc mấu chốt. Hắn có hay không năng lực thành hoàng mà cùng bạch vân quan cùng tiềm long là địch vẫn là không thể biết được chân chính tin tậy vẫn là thực lực của chính mình a phương minh cười khổ duỗi tay một cái một tia kim hoàng vẻ hiện lên đây là hắn lần này lên cấp tối thu hoạch lớn cần 10 tia thần lực màu đỏ mới có thể ngưng tụ ra cao cấp hơn thần lực thần lực màu đỏ đã có thể can thiệp hiện thế này kim hoàng thần lực hẳn là càng thêm rõ ràng bất quá điều này cần chính mình tìm tòi nói vậy có thể cho kẻ địch một niềm vui bất ngờ. Phương Minh nhìn chăm chú tự thân, chỉ thấy t h ầ n thể giống như Lưu Ly bên trong hồng ngoại kim hiện hách cực kỳ, kim tính bất hủ. Thần Linh cũng chú ý kim thân, ta hiện tại chỉ là vừa bước vào ngưỡng cửa, nếu có thể lên cấp chính ngũ phẩm kim thân đại thành, lần này nguy cơ chỉ sợ cũng như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không xen vào được. Phương Minh tự lẩm bẩm, lập tức diện hiện vẻ cười khổ. Kim thân đại thành chiếu hiện tại tiến độ vẫn là xa xa khó vời việc. Dù sao lần này lên cấp, ngoại trừ Chu Thập Lục đặt xuống địa bàn ở ngoài. còn nhiều thiệt thòi tống ngọc số mệnh trợ rút mới có thể một lần thành công chu thập lục có bán p h ủ tống ngọc cũng đặt xuống toàn bộ tân an p h ủ coi như hai bên thống trị đều không thế nào vững chắc nhưng một p h ủ số mệnh vẫn là tập hợp nổi đến như vậy lại mới đưa phương minh đẩy lên từ lục phẩm thần vị này thần linh lên cấp khó khăn có thể thấy được chút ít trong thời gian ngắn muốn lại tăng lên e sợ không có khả năng lắm trên tay sức mạnh còn có âm binh phương minh đã để tạ tấn cùng hứa viễn nhiều hơn thu thập nhưng tinh binh hiếm thấy đến hiện tại cũng mới bất mãn hai ngàn. Phương Minh hơi nhún mẩy, đi tới thư phòng. Người đến. Phương Minh gọi hai cái huấn luyện vệ sĩ, phân phó để quan lễ, Tạ Tấn, Trình Kinh, Hứa Viên tới thư phòng nhiệt yến. Phương nói rõ. Vâng. Thị vệ hành lễ lui ra. Không bao lâu, bốn người liền đến. Tạ Tấn kinh nghiệm lâu năm r è n luyện, lúc này vừa vào thư phòng, liền cảm thấy bầu không khí cùng thường ngày không giống, trong lòng dùng mình lại nhìn chúa công. chỉ cảm thấy uy nghiêm càng tăng lên, trong lòng lo sợ, bận b i u c h ô mai phục hành lễ, thuộc hạ gặp chúa công, cái khác ba người cũng là như thế. Miễn lễ, phương nói rõ, tạ tấn, tân t u t huấn luyện làm sao? những này quân hồn đều nắm chắc, hơi hơi chỉnh huấn, liền có thể thành quân. Tạ tấn cung kính nói, trong lòng phỏng đoán, hẳn là chúa công muốn dùng binh. được, bản tôn ở vệ bên trên thiên đ ề u tướng lĩnh xương đô chỉ huy sứ, chính thất phẩm, hai vệ một đô, tổng cộng ngàn người. nay cùng dương thế biên chế không giống, dù sao âm binh không cần hậu cần, vì lẽ đó nhân số ít. Tạ Tuấn, ta thăng ngươi vì là đô chỉ huy sứ. Hứa Viễn, Trình Kinh đều thăng vệ chính. Phương Minh phát xuống nhận lệnh. Tạ chúa công. Ba người diện hỉ sắc, đi ra dập đầu. Như vậy, này hai ngàn người đều có q u ả n g bản tôn lại muốn chiêu ba ngàn âm binh, trước tiên thiết doanh chính q u ả n g các ngươi có người tuyển đều để đề cử tới. Đây chính là muốn lấp mãn năm ngàn âm binh. Tạ t ấ n bốn người trong lòng người ám lấm, nhưng vẫn là nói, vâng, bọn họ đều mỗi người có bộ hạ cũ tâm phúc, lần này cũng có thể sắp xếp. Trong lòng âm thầm tính toán, Phương Minh không quan tâm những chuyện đó, phất tay một cái, Tạ t ấ n nhóm ba người lễ cáo tử. Lúc này quan lễ tới, nói, chúa công có gì phân phó? Người này đúng là xem thời cơ. Phương Minh nhàn nhạt vừa nghĩ, cũng không để ý nhiều, liền dặn dò, ngươi bắt đầu từ hôm nay, cho ta chú ý thêm Bạch Vân Quan cử động, có gì gió thổi cỏ lay. Sự không lớn nhỏ đều muốn bẩm báo. Chúa công trước triều bình, lẽ nào là vì bạch vân quan? Quan lễ trong lòng cả kinh, bạch vân quan uy danh, hắn mà xuống người thì thì có nghe nói thành quỷ loại sau cũng là như s ấ m bên t h a i Hiện tại chúa công động tác này làm cho hắn nhỏ xuống m ồ h ô i lạnh, nhưng thân là âm thần vẫn phải là dựa vào chúa công. Quan lễ không chần chờ chút nào quỳ xuống, nói: Vâng. Tiểu thần tất tận tâm tận lực làm chủ công nắm đến tin tức. Rất tốt, nhân thủ cùng kinh phí. Ngươi tả cái điều trần, báo cho Quách Thịnh, bản tôn thì sẽ chuẩn hạ. Phương Minh nói rõ, ngươi lui ra đi. Tiểu Thần xin cáo lui. Quan lễ đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này thư phòng ngoại trừ Phương Minh không có một bóng người. Một lát sau, tình huống khác thường đột nhiên sinh ra, chỉ thấy từng tia từng tia khói đen hiện lên, từ trong hư không hiện ra một bóng người, bóng người này cả người bị miếng vải đen bao vây, không nhìn ra nam nữ. Người này quỳ xuống, thần dạ du gặp chúa công. Hắn dĩ nhiên vừa nãy vẫn ở đây, Tạ t ấ n bốn người cũng không phát hiện. Phương Minh gật đầu, đứng lên đi. Người này là hắn Ám Điệp Tâm Phúc luận tín nhiệm trình độ, còn ở quan lễ bên trên. Phương Minh từ mục thanh trong trí nhớ đặc biệt chọn bí ẩn thần thông ban xuống, ngoại trừ Phương Minh tự thân, cái khác thần linh đều phát hiện không được. Ta r ơ i chướng mọi người, gần nhất có gì cử động, đều các thủ bản phận, không có khác người việc. Nhưng thần dạ du trong thanh âm tính, em h a y nói. Phương Minh cẩn thận nghe xong. có lúc hỏi trên vài câu, thần dạ du từng cái trả lời. Về mặt tổng thể, tình huống coi như không tệ. Phương Minh gật đầu, nói, vừa nãy ngươi cũng nghe được, bạch vân quan việc, nhất là ưu tiên, khu trực thuộc bên trong sự, trước tiên thả thả, ngươi cùng quan lễ, một sáng một tối, nhiều hơn tìm hiểu, cần phải đem bạch vân quan nhất cử nhất động đều báo lên. Thuộc hạ tuân mệnh. Thần dạ du nói, bóng đen lóe lên, liền biến mất không còn tâm hơi. Phương Minh trầm tư, quan lễ cùng thần dạ du. dò hỏi tình báo năng lực cũng không tệ, lại thêm chút dương gian thế lực, bạch vân này quan có động tác gì, cơ bản đều có thể phát hiện, không đến nỗi bị đánh trở tay không kịp. thân an phủ thành, trước kia phủ nha chỗ đã hình tượng đại biến, trước kia tấm biển lấy đi, đổi thành tiết độ sứ phủ, nha trước dựng thẳng đại kỳ, uy phong lấm l ẫ m cửa nha dịch cũng đã chuyển hồi, đổi thành hai hàng như hổ như sói nha binh, mỗi cái tinh t r á n g vũ dũng, một tới gần, tựa hồ có thể nghe thấy được huyết tinh chi khí, chu vi bách tính d ồ n d ậ p tránh lui. Tống Ngọc tuy rằng phát sinh thanh minh, thay quyền phủ nha việc, cũng tiếp thu bách tính mẫu đơn kiện, nhưng mở cửa nhiều ngày như vậy, một cái vụ án đều không nhận được. Bất quá lúc này, còn quản không lên những thứ này. Tống Ngọc ngồi cao công đường, phía dưới Trần Văn Bân, Mạnh Trụ c đều có, còn có một chút văn lại, hơn nữa trước không đi quan trước, chính là toàn bộ tiết độ sứ phủ thành viên nòng cốt. Tống Ngọc tăng háng một cái, nói: Bản xoáy ban dưới pháp lệnh, che hoàng thất tông m i ế u sau đó trong phủ cùng trong huyện quan trước đều không cần tế bái. bách tính cũng là như thế. nay tự tổn số mệnh, cho người khác đưa đi chuyện ngu xuẩn, tống ngọc tự sẽ không đi làm. trước chỉ có hai huyện, còn không thật quá rõ ràng. hiện tại nhưng là không sợ. tiết độ sứ đại nhân quả là liền nửa điểm triều đỉnh mặt mũi cũng không lưu lại rồi. dưới đấy mọi người vốn là trong lòng liền nắm chắc, hiện tại thấy tống ngọc như vậy, chính là liền hướng triều đỉnh cuối cùng mặt mũi đều sẽ đi. nhưng thời loạn lạc hoàng đế, binh cường mã tráng giả tự nhiên cũng là. những người này nếu đứng ở chỗ này. đều là t h ứ c mấy, r ồ n dập tuân mệnh nói, tuân lệnh. Tống Ngọc gật đầu, các vị đều ở, vừa vặn cho các ngươi dẫn kiến một người. Nói chuyện Trần Vân tới, dưới đây thị vệ lập tức xuống truyền lệnh. Không lâu lắm, một người trung niên tới, khuôn mặt tâm nước, bài dưới Trần Vân gặp chúa công. Tống Ngọc giơ tay, miễn lễ, dừng một chút, nói bản x o á i thiết cẩm ý vệ, phụ trách dò hỏi địch tình, tra xét bên trong phụ không hợp pháp, trực tiếp hướng về ta tấu. Thống lĩnh dương cẩm ý vệ chỉ huy sứ. chính bất phẩm, trần vân, bản soái cho phép ệ n y ngươi vì là cẩm ý vệ thống lĩnh, không để cho ta thất vọng. nay trần vân là tống ngọc phát hiện nhân tài, vừa vẫn thích hợp việc này. thời loạn lạc tranh hùng, tình báo tự nhiên nhất định phải coi trọng. tống ngọc sớm có thành lập đặc vụ cơ cấu ý đồ, vẫn chuẩn bị. hiện tại điều kiện thành thủ, vừa v ặ n nắm quyền. tạ đại soái, t i trước tất không phụ đại soái nhờ vả, vì là đại soái sắp xếp thiên hạ, trần vân quỳ xuống lĩnh mệnh. tống ngọc gật đầu. thì có người đem cáo thân quan đ n dâng, Trần Vân tay run run tiếp nhận, như ở trong mơ. Hắn vốn là bình dân, lần này thì có viên chức, cảm xúc dâng trào chỗ, thực sự là khó có thể miêu tả. Lại nói, các đời các đời đều có tương tự tổ chức, Tống Ngọc chỉ là đem chính quy hóa mà thôi, liền tên đều không làm sao biến, trực tiếp hay dùng cẩm y vệ tên này, đồng thời dự định sau đó chế phủ, hay dùng áo c á chuẩn. Dưới đấy mọi người sắc mặt liền biến, này quan liêu cùng đặc vụ trong lúc đó. có chút trời sinh trên không đúng lắm, nhìn về phía Trần Vân ánh mắt cũng không thế nào thân mật. Trần Vân sắc mặt không hề thay đổi, những này hắn tự nhiên cũng hiểu, nhưng thân là mật thám đầu lĩnh, chỉ cần cống hiến cho chúa công liền có thể kết giao thần tử, ngược lại sẽ đưa tới đại họa. Những này cam thủ kỳ thực đều không cái gì, chỉ cần chúa công tín nhiệm liền có thể không nhìn. Trong lòng quyết định, mau chóng làm ra một phen thành tích đến, không phụ chúa công kỳ vọng cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương 85, nữ quan xử lý xong công vụ, Tống Ngọc quay lại hậu nha. Mấy lần xoay một cái, liền đến đến một chỗ thiên thính. Chính là chỗ này sao? Tống Ngọc hỏi. Bẩm đại nhân, người đã ở đây chờ đợi rồi. Nói lời này là Trầm Văn Bân. Tống Ngọc cắt cứ một phủ, tự phong tiết độ x ứ sau. Này thanh uy ngày càng hương thịnh, dù sao toàn bộ đại c ả n cũng m ư ờ i mấy trăm cái phủ, này chiếm thiên hạ ước chừng một phần trăm thực lực, không lớn không nhỏ xem như là một nhân vật. tự nhiên thiếu không được muốn ôm bắt đuổi tống ngọc bên người thiếu hụt minh thức phong thủy hiểu rõ đạo môn chi sĩ chính mình dưỡng cái kia đạo hạnh nông cạn không có tác dụng lớn thâm thả ra tin tức tuy rằng hấp dẫn không được bạch vân quan các loại đại phái nhưng cái khác môn phái nhỏ tán tu hay là có người ý động nghĩ đến giúp đỡ một hai trong đó ngư long h n tạm nhiều là muốn lừa gạt chút số mệnh bỏ một cái liền đi làm sao tống ngọc đối với đạo thuật cũng có chút hiểu rõ tự thân lại có số mệnh đương nhiên sẽ không bị che đ ậ y hai ngày này đánh đuổi không ít tên lừa đảo nhất lưu lòng mang ý đồ xấu cũng hóa thành đầu người xếp đặt trước phủ này đ ấ m máu kinh sợ rất là dọa đi rồi một nhóm người người này nếu còn dám tới lại là thông qua chính mình mẫu tộc liên hệ nói vậy có chút bản lĩnh Tống Ngọc có chút chờ mong nhanh chân đi vào vừa vào thiên thính Tống Ngọc sắc mặt hơi động người được cố nồng nặc x ạ hương khí khiến người hơi có hân nhiên tâm ý rồi lại không mê say không khỏi b ô n g cảm thấy phân chấn lại vừa nhìn chính là sáng mắt lên chỉ thấy một cái đạo cô vóc người cực kỳ đầy đạn hầu như đem đạo bảo bạo ra da dẻ trắng non như tuyết trong mắt dịu dàng tựa hồ muốn b u ố c r a thủy đến chính chắp tay hành lễ nói vậy là Tân An tiết độ sứ đại nhân ngay mặt bần đạo có lễ rồi lần này nương nhờ vào càng là cái nữ quan Tống Ngọc có chút g i ậ t mình nhưng trên mặt bất động nói bản xoay chấn thủ Tân An Dương Gian v i ệ c tự có văn võ quan trước xử trí nhưng quỷ mị nhất lưu vẫn cần phương ngoại cao nhân hóa giải ngươi như thật là có bản lĩnh bản x o á i thì sẽ phân công định thần vừa nhìn nữ tử này xích khí quanh quần chỉ dưới đấy còn mang theo chút màu trắng sóng nước h u y ể n chuyển qua lại nhiều lần che chở toàn thân trong bóng tối gần đầu đây là một thật sự có đạo hạnh tu vi còn ở cố hiểu liên bên trên trầm văn bân tiến lên cung kính nói khởi bẩm đại nhân vị này pháp hiệu thủy liên cùng lao phu nhân quan hệ rất tốt trầm gia phong thủy nghĩa địa đều là xin nàng xem rất là linh nghiệm, thủy liên đạo cô cười khẽ nói, ta mạch tố được trầm gia giúp đỡ, bần đạo thân không vật dư thừa, chỉ có thể chút huyền học, đúng là đại xoái, để bần đạo nhìn với cặp mắt khác xưa đây. tống ngọc làm lắng nghe t r ạ m nguyện nghe tưởng, đại nhân thì khiến lệnh đường cũng từng xin mời bần đạo sư tôn xem qua tướng mạo, còn nhớ sư tôn đánh giá rằng mặt như ngọc, xích khí nhiều với chân núi, này chủ quý tướng, tất là nhất thời tuấn ngạn ân sư tiếng nói đến nay vẫn ở ở hai, không nghĩ tới đại xoái một khi phong vân tế hội. có thể một phát đến tận đây, thực là thật đáng mừng, liên đối bần đạo đều chịu ơn trạch, tăng nhiều đạo công. trong lòng, nhưng ở thở dài, nay đại soái tướng mạo là vô cùng tốt, cũng không phải tiềm l ò n g cùng bạch vân quan đối đầu, sinh tử chưa biết, thành thì lại một bước lên trời, bại thì lại chết không có chỗ trôn, còn muốn liên lụy tộc nhân, đáng tiếc mình cùng khí số liên kết, không thể không đến. trầm văn bân nghe được có chút mơ hồ, tống ngọc nhưng là trong lòng nhảy một cái, hắn làm được tiết độ sứ. này thủy liên đạo nhân lại khí số tăng mạnh tu vi ngày tiến tới vậy thì là từ lâu cuốn vào chính mình trên t r ê n xa không phải người ngoài phất tay một cái trầm văn bân hiểu ý cáo từ đi ra ngoài còn đóng cửa lại tống ngọc sắc mặt chuyển trầm ánh mắt mờ ế như thực chất thủy liên đạo nhân liếc mắt nhìn chính là hoa mắt mê mẩn không dám nhìn thẳng bận b u t ú i đầu xuống đi âm thầm kinh ngạc lúc này đã không người ngoài người lại cẩn thận nói đến tống ngọc ngồi xuống chậm rãi nói người này khí độ trầm n ư n g có thể làm được một p h ủ tiết độ sứ quả nhiên không phải chuyện nhỏ không biết nền tảng làm sao có hay không có cơ hội một hồi nô long thủy liên đạo nhân nhìn tống ngọc phong thái trong lòng thầm nghĩ nhưng cũng không dám thất lễ em thay nói khởi bẩm đại soái bản mạch tên là ngọc chân chính là 500 năm trước ngọc chân đạo nhân sáng chế có thể thấy rõ ưu minh đoạn nhân hòa phúc có ngọc chân kinh ba quyển nhắm thẳng vào tiên đạo trải qua hai triệu tống ngọc nở nụ cười những này nói m ạ c h nương nhờ vào trước tự nhất giá trị bản thân cử chỉ nhưng là thiếu không được nay ngọc chân điển tịch có thể tu đến chân nhân tống ngọc tin tưởng nhưng tiên nhân ha ha làm kinh h ã i hình đó là ta thất lễ không nghĩ tới đạo trưởng sư môn như vậy nổi danh thủy liên sắc mặt tướng đỏ vẫn là nói bản m ạ c h ở ngô nam cũng là thanh danh lan xa nhưng đại càn khai quốc thời khắc phụ tá thanh sơn tướng quân ngô định v i ễ n thua chuyện được triều đình cùng bạch vân quan truy nã không thể không ẩn tên đổi tính duy trì đạo thống lúc đó tổ sư chính là đệ tử chân truyền liều mạng phá vòng đây bị thương nặng thời khắc đến trầm gia tổ tiên cứu giúp giữ được tự thân vì lẽ đó truyền xuống tổ hấn đời đời phụ tá trầm gia để đại ân lại không nói tổ sư coi trọng trầm gia phúc phận lâu dài nương nhờ vào l ấ y ơn c h ạ h tự thân đồ tử đồ tôn cũng cần trầm gia tài nguyên cung cấp tu luyện đây là theo như nhu cầu mỗi bên truyền tới ta chỗ này đã là thứ 37 đại tống ngọc sắc mặt t h ậ n trọng lệnh tổ sư cao thượng tống ngọc bội phụ lại hơi nghi hoặc một chút hỏi nói như thế đạo trưởng hẳn là phụ tá ta chi cậu mới là vì sao tới đây có câu nói nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra này thủy liên bày đặt trầm r a không đợi vì sao xin vào dựa vào hắn này số mệnh lại là khi nào liên kết thủy liên thở dài nói lúc trước sư tôn thấy đại nhân gần cốt hơn người chính là quang đại tống trầm hai nhà báo vở v ố n có ý trợ đại nhân thẳng tới mây xanh lấy toàn hai nhà ân nghĩa làm sao thiên không nghĩ đến đã là đại nạn sắp tới, không thể gặp đại nhân rồi. Sư tôn chờ báo cáo đại nhân tổ phụ, ngoại tổ phụ sau, liền phương pháp đem ta mạch số mệnh cùng tống, c h ầ m hai nhà liên kết, truyền xuống di mệnh, muốn b ầ n đạo phụ tá đại nhân. b ầ n đạo vẫn ở thâm sơn tu hành, tin tức bế tắc, cho đến hôm nay mới biết đại nhân thiên cơ phát động, đã khởi vận, do gió xin vào, vạn mong đại nhân vui lòng thu nhận giúp đỡ. Nói xong, dịu dàng bài dưới. Những câu nói này ẩn chứa tin tức rất nhiều, tống ngọc vò vò lông mày. làm rõ quan hệ. Nữ tử này lúc trước hấp thụ chính là t r ầ m tống hai nhà số mệnh, chính mình thân là con trai trưởng, lại không trưởng khống toàn hàng i a tự nhiên không cảm giác được toàn thể số mệnh. Có sơ hở, không thể tránh được. Nhưng hiện tại chính mình cắt cứ một phủ, số mệnh hoàn toàn vượt qua tống, trầm hai nhà, hai nhà này được chính mình phúc phận, cũng là khí số tăng nhiều, thủy liên tu vi ngày một tiến lên, cũng có thể lý giải. Định thân lại nhìn nữ tử này số mệnh chu vi, có hai cỗ màu trắng dòng suối chống đỡ. phân biệt rõ ràng căn nguyên nhưng có chút quen thuộc chính là tống trầm hai nhà khí vận người tu đạo một khi khí số liên kết chính là ở thiên hạ này trong bản cờ rơi xuống đổi ý không được này thủy liên nữ quan đúng là có thể yên tâm phân công cho tới tống ra cái kia thiên môn chưa mở chỉ có thể toán cái thời địa lý cũng không phải chân tu không bị này hạ so với này thủy liên nhưng là có thêm chút tự do tống ngọc sắc mặt lưu hòa đi lên phía trước tự mình nâm dậy nói Ngươi nếu là vì là báo ơn mà đến, lại cùng ta ra ngọn nguồn rất sâu, vậy còn có cái gì tốt nói đây? Lại hạ lệnh, ta chỗ này vừa v ặ n cấm quỷ tào t i khuyết trước, ngươi có thể cho nhậm trước. Vốn là Tân An phủ bên trong, là có chút bạch vân quan đệ tử làm cấm quỷ tào t i nhưng đợi được tần tông quyền chấp chính thì đã là có chút thất lễ công sự, Dương Thịnh em suy. Đến Tống Ngọc nơi này, lại toàn bộ ném ấn mà đi. Bây giờ các huyện đều có tấu, quỷ mị hại người việc thật nhiều. Nhìn ra Tống Ngọc nghiến răng nghiến lợi. bởi vậy liền nói ta thiết cấm quỷ tào trưởng quản tân an phủ bên trong quỷ mị hại người việc chính b ắ t phẩm ngươi chưa hết đảm nhiệm này trước đi thủy liên đạo nhân ánh mắt sáng ngời đây cơ hội là đem tân an phủ âm t i q u y ề n to đều giao cho nàng nghiêm nghị bài dưới thần linh mệnh tiếng nói vừa dứt liền thấy tống ngọc đ ỉ n h đầu phân ra một đoàn hồng bạch khí tụ hợp vào thủy liên đạo nhân số mệnh bên trong chỉ thấy xích khí đại thịnh bạch khí biến mất dần đã có hướng về thuần hồng chuyển hóa tư thế tống ngọc trong bóng tối gật đầu biết lại trải qua thêm một quãng thời gian, thủy liên đạo nhân được bản thân số mệnh sự giúp đỡ, tu vi trên liền có thể đuổi tới đạo môn đệ tử nòng cốt. ở tán tu môn phái nhỏ bên trong càng là hiếm thấy. thủy liên đạo nhân ánh mắt lấp l o é người này nói số mệnh quả nhiên tăng nhiều đạo hạnh. nay trước liền có thể chống đỡ chính mình 10 năm tu hành, chớ nói chi là chỉ cần chức quan tại người, sau đó tiết kiệm, cuồn cuộn không ngừng. tống ngọc hỏi bản chấn các huyện cấm quỷ tào ti khuyết yếu, ngươi có thể có đệ tử một loại. đi ra mặc cho sự, thủy liên bẩm b ả o nói, tiểu thần luôn luôn ở sơn giã tu hành, chỉ lấy hai cái đệ tử, bất quá mười tuổi, tạm thời sung làm đạo đồng, nhưng cũng có chút giao hiếu, có thể vì là đại nhân du thuyết một, hai, chỉ là luyện khí sĩ nhiều đồ thanh tu, nhân đạo tranh long, không thành tựu tử, không phải dễ dàng liền có thể thuyết phục. việc này tống ngọc sớm có dự liệu, nói, không sao, tận lực chính là kỳ thực còn có biện pháp tốt hơn. chính là phái một nhóm người coi miếu đến đây thiết lập miếu thành hoàng tự có thể loại bỏ hung quỷ giữ được bình an nhưng tống ngọc suy đi nghĩ lại bản tôn bên kia vẫn theo khuôn phép cũ mọi chuyện cẩn thận hẳn là không phải bên kia ra vấn đề đưa tới kết số nay then chốt còn ở trên người mình dù sao chỉ là đại h ộ t chi đột nhiên xuất hiện ngăn ngắn m ấ y tháng liền cắt cứ một phủ hầu như sánh được tiềm long thực sự quá làm n á o động là mọi người sẽ h o à i n g h i thiên hạ kỳ nhân dị sĩ lại nhiều khó bảo toàn không có phát hiện nhưng tống ngọc cùng thành hoàng liên hệ rất ít lại dụng thần thông che đậy thiên cơ người khác coi như biết tống ngọc có quỷ nhưng người g i n dây vẫn cần suy đoán này thì có thời gian nhưng cẩn thận bố trí nếu là công nhân đem thành hoàng đón vào tân an cái kia kẻ ngu si đều biết tống ngọc cùng thành hoàng thần quan hệ tống ngọc nghĩ như thế nhìn thấy thủy liên đạo nhân đứng hầu một bên liền hỏi ngươi xem ta hiện tại làm sao thủy liên nữ quan đôi mi thanh tú c a o lại nói vì là quý nhân xem tướng được thiên địa k i ê n k ỵ thiếp thân cùng đại nhân khí số liên kết, còn có thể miễn cưỡng kiểm tra. Vọng đại nhân đi đầu đặc xá, thiếp thân mới thật làm việc. Không nghĩ tới thế gian xem tướng vọng khí phương pháp, còn có như thế nhiều k i ê n k ỵ Tống Ngọc nở nụ cười, nói: Ta thứ ngươi vô tội chính là. Thủy liên đạo nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tống Ngọc chốc lát, nghiêm nghị một lúc lâu, mới nói: Đại nhân mệnh cung quang minh như gương, học vấn đều thông, chân núi bình mãn, chính là chủ phúc thọ. Khí kim hoàng trực trong suốt thành k i u đều là đại quý hình ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, ứng ngẫu. Tống Ngọc nhàn nhạt gật đầu, rất hứng thú hỏi: vậy ngươi xem t à khí số làm sao? Gần nhất có thể có kiếp nạn. Thủy Liên đạo nhân mặt lộ vẻ khó khăn, nói: chúa công tập vạn dân đại vận cùng kiêm, chỉ cần thống trị không ngã, tự nhiên không thai không khó. Cho tới thai kiếp, thời loạn lạc bên trong, thiên cơ lẫn lộn, lại gặp thiên hàng chức trách lớn tại người, tôi luyện người chủ. Thuộc hạ đạo hạnh nông cạn, thực sự không dám vọng chắc thiên ý. Tống Ngọc nghe xong, trong lòng vẫn còn có chút t i ế c hận, nữ tử này còn không nhìn nổi tường tận khí số, phát hiện không được hắn kiếp nạn, càng khỏi nói hóa giải. Lúc này cũng không cách nào, nói, ngươi vừa đã vâng mệnh, vẫn là mau chóng tiền nhiệm đi. Tần An bách tính, được hung hồn quấy r ậ y hoàn toàn nóng trông lấy ta. Ta mạch bí pháp, muốn xem xét tỉ mỉ khí số, cần phải thân cận l ò n g khí mới có thể. Thủy Liên nói sắc mặt người ửng đỏ, nói, nói xong. dịu dàng bài dưới, hành lễ đi ra ngoài. Tống Ngọc nhìn bóng lưng của nàng, khoe miệng mang theo một tia cân nhắc ý cười. Lâm Giang phủ, phủ thành, sáng sớm, nô k h ở i phủ tướng quân, tự nhiên cho thu công, quy lý gia sử dụng, tháng trước liền chuyển tiến vào. Lúc này, Lý h u â n bên trong phòng. Hô, hô. Lý h u â n tuy năm đã 40, n h ư n g vẫn chú ý bảo dưỡng, sắc mặt h ồ n g h à o không gặp một tia nếp nhăn, nhưng lúc này trên mặt mồ hôi lạnh t r ự c t dưới. m ồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, nhưng không để ý, sờ sờ cái cổ trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ vẻ. nhìn chu vi còn ở trên giường, thê tử ở một bên nặng nề ngủ. người đến, Lý h u n bình tinh thần, hô, lao ra, một đứa nha hoàng tự phòng riêng đi ra, mắt ngọc mày ngài, Lý r a r a giáo quá mức nghiêm, những nha hoàn này đều là nuôi mấy đ ờ i t ú i đầu, đối với Lý h u n tình huống khác thường làm như không thấy. đem nước nóng đến, lại thêm chén an thần trà. Lý v â n dặn dò. phải nha hoàn trầm thấp đáp lời cũng lui ra sau đó không lâu liền mang theo hai người khác nha hoàn mang theo chậu đồng khăn mặt chén chạn trước tới hầu hạ lao ra động tĩnh này không nhỏ vừa thê tử tỉnh lại hỏi ta không có chuyện gì chính là có chút tâm thần không yên người thân thể không được vẫn phải là nghỉ ngơi nhiều điều dưỡng mới là lý h u n ăn ủi đợi đến rửa mặt xong xuôi lý h u n dùng mấy cái điểm tâm liền dặn dò gọi thiếu gia thư đến phòng lý v â n thư phòng s ư a nay là đàm luận chuyện quan trọng nơi, tuy có mấy cái ấu tử, nhưng cũng không thể luận sự. Thiếu gia này, tự nhiên chỉ chính là Lý Như Bích, hạ nhân cũng biết, lập tức đi vào thông báo. Lý Như Bích mới vừa lên, liền nghe đến tin tức, sớm một chút cũng không cần, thay đổi chính ý, để, cũng đi tới thư phòng. Lúc này bên trong thư phòng chỉ có Lý h â n một người, s ắ c mặt trầm n g ư n g Lý Như Bích quỳ xuống, ti chức cho đại nhân tình h an. Đây là quan trường lễ nghi, Lý Gia đạt được thánh chỉ. nhận lệnh Lý h u â n vì là Lâm Giang phủ c h i phủ, Lý Như Bích vì là chính lục phẩm Lâm Giang phủ phòng giữ chủ quản phủ b i n h này thấy thượng q u an tự đ n g hành lễ qua đi đứng dậy lại thi lễ một cái nói nhi tử hướng về phụ thân đại nhân thỉnh an phụ thân đại thân thể người khỏe không này nhưng là lấy nhi tử thân phận đến rồi Lý Như Bích biết phụ thân tính nết tính cách nghiêm cẩn Đại Thảo Lý h u y n niềm vui quả nhiên Lý h u â n gật gù nói trước tiên công sau tư không sai không sai ý rất khen ngợi, lý như bích trong lòng vui vẻ. này thế lễ pháp rất nghiêm, hắn nếu không đến lý huân niềm vui, này kế thừa trên, liền gặp khó xử, bởi vậy không dám thất lễ. nhưng chỉ trong chốc lát, lý huân trên mặt nổi lên mây đen, nói, ngươi cũng biết vi phụ hắn ngươi chuyện gì? lý như bích lắc đầu, h à i nhi không biết, kính xin phụ thân đại nhân bảo cho biết. ta lý gia truyền thừa trăm năm, ngươi ông cố làm quan nhiều năm, cuối cùng thậm chí làm đến quan to tan phẩm, thường có dân vọng, vốn là có thể nhập nhà ta tử. bằng số mệnh danh vọng giữ được lý gia phúc phận còn có thể ân cùng tử tôn tương lai bất luận quân vọng vẫn là thế gia đều có hy vọng lý như bích sắc mặt tâm trầm nói tiếp làm sao triều đỉnh xuống chỉ ông cố nhập công tử tiến vào hoàng gia phúc địa đứt đoạn mất nhà ta hy vọng lý gia chỉ là cấp phong thủy trình độ này lý gia ông cố có thể làm đến quan to tam phẩm mệnh số cơ vận thiếu một thứ cũng không được còn phải l ậ p xuống kỳ công mới có mặt sau này lý gia cũng là dốc hết tâm huyết vốn là nếu để cho Lý Thị ông cố tiến vào tư đường, cái kia tất có thể làm phúc cho đời sau. Lý gia lên tới quần vọng, là ván đã đóng thuyền. đáng tiếc, h o à n g thất muốn đoạt số mệnh cung dưỡng phúc địa, hạ chỉ ý nếu như Lý gia là quần vọng m ô n thiện, còn có thể chống lại một, hai tối không ăn thua, cũng có bồi thường. nhưng Lý gia chỉ là đại hộ, lại vì chống đỡ thượng vị chi ra rất nhiều, phản kháng không, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp chỉ. kinh chuyện này, Lý gia nguyên khí đại thường, suýt chút nữa rơi xuống cấp độ. trở thành nông thôn cường hào nhất lưu việc này trên đại gia trong vòng cũng một lần thành làm cho h ề Lý h u n sắc mặt dữ tợn tổ phụ vì là đại càn dốc hết tâm huyết lao lực lâu ngày thành bệnh bởi vậy mất sớm ai biết hoàng thất càng như vậy lương bạc kha kha thật sự coi thiên hạ này chính là hắn triệu gia muốn gì cứ lấy không được phản kháng sao Lý Như Bích gật đầu đây là Lý gia đại việc đáng tiếc tuy rằng không đối ngoại nói ở bề ngoài vẫn là trung thần hiếu tử nhưng lén lút gia chủ một mạch khẩu nhĩ tương truyền hắn là con trai trưởng người thừa kế cũng được báo cho hôm nay phụ thân chuyện xưa nhắc lại tất có quan trọng t í n h tâm nghe ai từ đây ta ly ra liền cùng triệu đình ly tâm vốn là điều này cũng không có gì rất nhiều thế gia bị ủy khuất liền không nhịn được còn không lạ như thế lại đây lúc đó là phụ thân ta lý sự cũng không những khác cử động chỉ là nâng r a chuyển tới Ngô Châu nghĩ rời đi cái kia thương tâm thôi không nghĩ tới gặp may đúng dịp, đạt được thiên ý ngươi tổ phụ chỉ chính một phương gì có phúc đức đặt được một bộ địa đồ, máy móc, tìm được một khối bảo địa, phong thủy rất tốt, còn cùng long mạch liên kết. Lý h â n nói đến đây, sắc mặt đỏ lên, tinh thần tỏa sáng. Lý Như Bích cẩn thận nghe, những này hắn đều mơ hồ biết. Đón lấy mới là trọng điểm. Nay long mạch chủ ba đời đi sau, Lý Gia liền như vậy định cương nô nam, phòng ngừa chu đáo. Bây giờ vừa vận chuyển tới ngươi nơi này, lại gặp thiên hạ đại loạn. Ngươi chính là tuân mệnh mà sinh, ta Lý Gia tiềm long a. Chuyện này. Lý Như Bích như bị xét đánh, ngược lại là h ừ n g hực, không nghĩ tới sự tình càng là như vậy. b ậ n biểu q u y xuống, h à i Nhi kiến thức nông cạn, không cảm đảm này trước trách lớn. Lý h u â n vung vung tay, ngươi biết ta vì sao từ nhỏ liền đối với ngươi yêu cầu rất nghiêm sao? Chính là vì hôm nay, ta có thánh chỉ thì đưa ngươi cùng nhau lên trên, lấy được phòng giữ quan võ, cũng là như thế. Lý Như Bích sắc mặt đỏ chót, trong mắt thả ra thần thái khác thường, chắc chắn Lý r a phát dương quan g đại, không phụ phụ thân n h ỏ vả. Lý h u n thở phào một cái, nói: Như vậy, Vi phụ trong lòng liền an ổn. Chính là bất cứ lúc nào đi tới, cũng không lo lắng. Lý h u n tựa hồ thả xuống gánh nặng, ôn ngôn nói: Lý Như bích kinh hãi, phụ thân đại nhân thiên thu trăm tuổi, tuyệt đối không thể nói như thế. Sau đó còn có đại phúc muốn hưởng đây. Lý h u â n lắc đầu, thử sinh lẽ thường, ta buộc trực. Đêm qua mơ thấy việc, ngươi tổ phụ đi tới chấp ta tay, lại thấy chiến trường huyết hình, một thiếu niên tướng lĩnh đập tới, lấy ta thủ cấp. xem ra là tổ tông cảnh báo không còn sống lâu nữa thế giới này bách tính đối với quỷ thần việc đều là tương đương kính nể gặp tổ tông càng là không giống lý như bích sắc mặt tái nhợt nghẹn ngào nói chỉ là ứng ngọng tất có thể phá giải dương dưới linh quang lóe lên việc này cần được cao nhân hóa giải bạch vân quan đạo trưởng ngọc hành là cái có nói ẩ ổ n sĩ, bây giờ liền ở trong thành đối với ta ra rất có thân cận tâm ý h à i nhi này liền đem hắn mời tới vì phụ thân giải ngọng đứng đốc này cần gì phải đây, Lý h u â n mỉm cười nói, nhưng cũng không từ chối. Lý Như Bích thấy này, trong lòng thì có để, cáo tử đi ra ngoài. Không lâu, Ngọc Hành liền đến. Lý Như Bích tự mình dẫn tới thư phòng, t r ì n h trọng hành lễ, nói: cha ta gặp phải đại nạn sự, kính xin đạo trưởng một cứu. Ngọc Hành nghiêng người nè ra, không dám được tiềm lòng chi lễ, chắp tay nói: lệnh tôn thảo phạt phảng định, danh tiếng rất tốt, lại chi chính lấy khoan, ơn trạch mười mấy vạn t r n g tính, chính là rất nhiều phúc đức người. bần đạo phụng thiên kính mệnh tự nhiên đem hết toàn l ự c n h ư vậy là tốt rồi như vậy là tốt rồi lý như bích lui lại một bên ngọc hành sắc mặt thận trọng tiềm long nhà gặp phải chuyện như vậy tự nhiên không phải chuyện nhỏ nói không chừng còn muốn xin mời sư tôn đến đây không biết chi phủ đại nhân gặp phải chuyện gì lý h u â n ở trước mặt người ngoài vẫn là khôi phục ngày xưa khí độ rất có tôn nghiêm nói cũng không phải hà đại sự chỉ là có nhất n g ộ n g cần đạo trưởng đến, đến giải đó lấy liền đem đêm qua việc nói rồi, ngọc h à n h càng nghe, sắc mặt càng là trầm trọng, đặc biệt hỏi thiếu niên kia tướng lĩnh hình dạng. trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, này là tổ tông cảnh báo, báo trước lý do a tương lai nên có đại nạn, này then chốt, sẽ ở đó thiếu niên tướng lĩnh trên người, cần biết coi như thiên hàng thái kiếp, cũng có dựa vào, mới có thể được sự, chỉ cần đoạn căn nguyên của nó, cái kia kiếp nạn cũng như không nguyên chi thủy không bản chi m u ộ tự có thể bình yên vượt qua. Sau lần đó, chính là thuận buồm xuôi gió, cao quý không t à n ổi. Ngọc Hành â m thanh thanh thanh như ngọc, Lý h u n cùng Lý Như Bích đều là cẩn thận nghe, đợi đến câu cuối cùng, càng là có ý riêng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có suy đoán. Cái kia ta tử, đến cùng là người phương nào? Lý Như Bích đi ra hỏi, b ầ n Đạo không biết, nhưng có thể vì là đại nhân một bước. Ngọc Hành xin chỉ thị nói, đợi đến Lý h u n đồng ý, Ngọc Hành liền từ trong tay h o lấy ra ba viên tiền đồng, này ba viên tiền đồng hình thức cổ điển, mơ hồ có đồng tao, nhìn không phải là vật phàm. Ngọc Hành đem 3 viên tiền đồng hướng về không trung ném đi, lập tức tay vừa bấm quyết, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tiếp được tiền đồng. Lý Như Bích chỉ thấy bạch quang lóe lên, 3 viên tiền đồng liền rơi vào Ngọc Hành trong tay, mơ hồ sắp xếp thành đồ hình. Ngọc Hành nhìn kỹ, bẩm báo nói: người này đối với đại nhân, đối với Lý Gia xác thực rất nhiều bất lợi chỗ. Luận phương vị, hẳn là ở Lâm Giang hướng Đông Nam. Lâm Giang phủ phía Đông Nam, chính là Tân An phủ. Lý Hân cùng Lý Như Bích liếc mắt nhìn nhau, bật thốt lên: Tống n g này Tống Ngọc tự phong một p h ủ tiết độ sứ, không thể coi thường, còn giả truyền thánh chỉ, mượn Lý r a thật thánh chỉ thanh thế, này tâm kế võ công đều là phi phạm, Lý h u â n tự sẽ không nhỏ coi, rất sớm phái ra mật thám tìm hiểu tin tức. ở trong tay hắn, tự nhiên có Tống Ngọc hình dạng hình vẽ, còn có miêu tả loại hình, chỉ là thời cổ được giới hạn ở trang giấy vật liệu, mật thám lại không phải họa sĩ bậc thầy, có thể có năm sáu phần tương tự, chính là hiếm thấy. Lý h u â n cùng Lý Như Bích mới nhất thời không nhớ ra được. lúc này đạt được ngọc hành đề điểm chính là hiểu ra luận thực lực cũng chỉ có trưởng khống một phủ tống ngọc mới có thể đối với lâm giang lý gia tạo thành uy hiếp lý như bích dọng căm hận nói chờ nhi tử điểm tề binh mã vì phụ thân d i ệ t kẻ này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 87, kết minh không thể lỗ mã n g lý vân quát lệnh lúc này đã đến mùa đông lại là đại chiến vừa qua khỏi lúc này xuất binh chẳng phải là chuyện cười lý như bích kỳ thực cũng biết nhưng l à người cái khác trước tiên bất luận, này thái độ mới là trọng yếu nhất, không thể không như vậy mới thấy y ế u tâm. đúng là ngọc h à n h nhìn ra lý huân sinh từ đại địch ở trước, nhưng phong độ như trước, không khỏi âm thầm ủng hộ, bẩm báo nói, cái kia tống ngọc x á c thực có chỗ bất phàm, gốc r ê bí ẩn, liền sư môn ta đều không tìm tòi nghiên cứu đi ra, đại nhân như muốn trừ hắn, vẫn cẩn thận t r ọ n g làm việc. nhưng là cho lý huân phụ tử một lời nhắc nhở. lý huân trên mặt vừa kéo, bạch vân quan chính là ngô châu đại phái, thế lực đan sen chẳng c h ị m trước này ngọc hành nương nhờ vào mừng rỡ sau khi thì có chút nghi kỵ nhưng thấy được đối phương coi trọng như thế cái kia tống ngọc cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhưng nghĩ đến đối phương chính là lấy hắn thủ cấp đối với lý gia bất lợi người đấy lòng lại là sát khí ngang trời lạnh lùng nói y l ì đạo t r ư ở n g xem nên làm như thế nào ta bạch vân quan từ trước đến giờ thuận theo thiên ý ở nô châu lý gia tổ đức long hậu có vương giả chi mệnh chúng ta người tu đạo tự ứng đến đây lễ kính phụ tá Ngọc Hành đạo nhân vừa ra khỏi miệng, chính là kinh động thiên hạ. Lý h u n sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn hạ lệnh động thủ. Ngọc Hành linh giác hơn người, cảm ứng được Lý h u â n sắc khí, cùng với thư phòng trong bóng tối bên trong ẩn giấu khí tức, không khỏi nở nụ cười. Lý h u â n cỡ nào người, tâm tư tỉ mỉ dày nặng, ngực có sơn xuyên chi hiểm, thư phòng bên trong tất có bố trí. Làm chủ nhà họ Lý cùng một phụ tôn sư, tính cách quyết trí tiến lên, h á dung một đạo nhân bài bố, lại nghe được đạo này sĩ tiết lộ cơ mật. Không sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư mới là lạ. Này cất d ấ u tất là chủ nhà họ Lý trong tay bí ẩn nhất tinh h u y ệ n Trong lúc lơ đãng tỏa ra sát khí liền để Ngọc Hành trên người phát lệnh. Biết nếu là còn mặc giáp đeo đao, cầm trong tay cung nỏ, cái kia không cần nhiều, chỉ cần 10 cái, liền đầy đủ vây chết chính mình. Ngọc Hành lấm liệt không sợ, nhàn nhạt nói, đại nhân muốn giết ta, chỉ là một câu nói. Nhưng bần đạo vẫn phải nói, gặp đến thời loạn lạc, thiên hạ đạo môn phụ tá tiềm long đ a n g cực, chính là thông lệ. khiến cho lang tướng mạo khí số đã hiện, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ thì sẽ phát hiện, chẳng có gì lạ. đây là lời nói thật, nhất định phải nói. không phải vậy, coi như không giết ngọc hành, nhưng long khí không thích, sau này muốn hấp thụ số mệnh tu luyện, liền khó không ít. quả nhiên, lý h u â n vừa nghe, nguyên bản sóng nước bất động sắc mặt chính là tối sầm lại, nhưng sát ý nhưng tiêu tàn không ít. ngọc hành cười nhạt nói, luyện khí sĩ chúng ta chỉ cầu phi tiên tiêu giao, thế gian tất cả bất quá là mây khói phủ vân. sở dĩ phụ tá tiềm long cũng là vì s ắ p phong đến số mệnh giúp đỡ tu hành thôi. tuy rằng lúc này chỉ cần lý huân ra lệnh một tiếng ngọc hành đạo nhân phải thân thủ hải p h ầ n máu tươi tại chỗ nhưng ngọc hành vẫn cứ t h ò n g d ò n g không sợ tiên phong đạo cốt ngựa khí ôn hòa lệnh lý huân đấy lòng đều không khỏi than thở thêm vào trước lời nói có lý có chứng cứ cùng lý r a bí ẩn tương xứng nhưng là đem lý huân đấy lòng lo lắng bỏ đi không ít lý huân đứng dậy trinh trọng thi lễ trong miệng nói lúc trước việc là Lão Phu trách oan đạo trưởng, suýt nữa không công phụ lòng đạo trưởng nổi khổ tâm, như vì vậy mà ác lý r a hòa bạch vân quan quan hệ, Lão Phu kia thật đúng là tội nhân, phải làm cho đạo trưởng bồi tội. Này nhưng là đang thăm dò bạch vân quan thái độ. Ngọc Hành chịu thi lễ, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: Ta bạch vân quan, tự nhiên tận tâm tận lực, giúp đỡ tiềm long. Lời vừa ra khỏi miệng, trong c õ i u minh t ự i hồ có lôi đỉnh vang lên. Lý h u n Lý Như Bích chỉ là phàm nhân, bất giác không cảm thấy gì. nhưng nghe ở ngọc hành trong thai nhưng là kinh động thiên hạ chuyện này ý nghĩa là bạch vân quan cùng lý gia chính thức kết minh từ đây khí số liên kết nếu là lý gia được chuyện cái kia bạch vân quan vô tội có công khí số tăng mạnh nếu là tranh long thất bại cái kia ngọc hành là chắc chắn phải chết liền với chân nhân và khí vận chí bảo đều phải bị đến trời phạt ngọc hành sắc mặt tự bi tự hỉ lúc này chính là mùa đông khí hậu giá lạnh không thích hợp đại chiến năm sau đầu xuân thiếu tướng quân tử có thể lĩnh binh thẳng vào tân an g i ớ i tu hành sự tự có ta bạch vân quan giải quyết bần đạo ngược lại muốn xem xem ở ngô châu ai dám n ư ố t dâu hùn nói một luồng uy nghiêm sát khí liền hiện lên đây là bạch vân quan làm địa chủ nên có tư thái lý hân lý như bích liếc mắt nhìn nhau nhưng lại an tâm đến ở bề ngoài chiến trường tự nhiên không sợ nhưng này không nhìn thấy khí số chi tranh dựa vào lý gia dưỡng mấy cái t h ầ y phong thủy phó khẳng định không được bạch vân quan chịu tiếp nhận vậy thì không thể tốt hơn Lý h ơ n gật đầu, vậy thì xin nhờ đạo trưởng rồi. Lại dặn dò nói, Như Bích, ngươi đặt mua đông y, ý ý, thao luyện sĩ si tốt, đến năm sau đầu xuân, liền thảo phạt Tân An. Vi phụ lại mời ra thánh chỉ, lịch mấy cái kia Tống Ngọc giả truyền thánh chỉ, tiếng càng vô lễ, cướp Tân An, các loại đại bất kính chi tội. Tất để Ngô Châu người thấy rõ cái kia Tống Ngọc bộ mặt thật. Lý Như Bích than thở nói, phụ thân đại nhân kế này rất rượu, cái kia Tống Ngọc chỉ là tiểu gia xuất thân, nào có cái gì hy vọng. đến lúc đó đại quân một đến lấy có nói phạt không nói bách tính tất vui mừng khôn xiết nhảy nhót n ư ơ n g nhờ vào trước đó hết thề đều không thể loạn dự định phải đến văn xương nhân thủ đều sửa lại phát đến tân an đi tìm hiểu tin tức thu mua quan trước cần phải đem cái kia tống tặc nhất cử nhất động đều báo lên lý huân suy nghĩ một chút lại phát sinh mệnh lệnh vốn là lâm giang nhất thống tiếp đó chính là văn xương cùng tân an luân thực lực tân an có tống ngọc bàn chiếm chỉnh hợp một phủ nghiêm h ấ n sĩ tốt mà Văn Sương vẫn là năm bệ bảy mảng, Chu Thập Lục hiện tại mới đặt xuống bán phủ. Văn Sương phủ thành chưa lạc, có thể nói hai bên vẫn tính thế lực ngang nhau. Lúc này, như ứng Văn Sương thế gia chi xin mời nhập phủ chấn áp phản loạn, cái kia đại nghĩa danh phận đều có, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lý h u n sớm là tìm cách đem kim ngân chuẩn bị đầy đủ thu mua, chuẩn bị đánh vào Văn Sương, tìm kiếm cái hở. Đến lúc đó một lần bắt lấy hai phủ thảo phạt một phủ, Tân An tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại. thấy rõ tổ tông cảnh báo lý h u n đáy lòng cũng là có chút c ố n g lên đem trọng tâm phóng tới tân an phủ đương nhiên phải đem nhân thủ cũng chuyển tới phía này đối với văn x ư ơ n g thì có chút lực bất tòng tâm lý như bích luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng nhìn r a phụ thân tuy giống như trước đây nhưng lông mày khẽ nhúc nhích trong mắt mơ hồ b ố c ra hung quan đến trong lòng chính là phát lệnh biết phụ thân đại nhân thương nghị đã định lúc này khuyên như thế nào đều là vô dụng ngược lại sẽ làm ác quan hệ chỉ có thể bài dưới nói mặt tướng tuân mệnh, h a i nhi chúc phụ thân mã đến công thành, diện kẻ này, lý huân cười ha ha, phất tay một cái, lý như bích cùng ngọc h à n h thấy này, liếc mắt nhìn nhau, lui đi ra, mới ra đến thư phòng, lý như bích liền cười khổ, đạo trưởng giấu cho ta thật là khổ, ngọc h à n h thấy này, muốn nói gì, lý như bích nhưng lắc đầu, nói, kính xin đạo trưởng cùng ta đi hoa viên du ngoạn, trước tiên đi ở phía trước, ngọc h à n h đuổi tới, hai người trực tiếp đi tới hậu hoa viên. n à y Ngô Khởi tuy là võ tướng, nhưng cũng ái mộ phong nhã, hoa n à y viên, cũng tiêu tốn số tiền lớn, nhờ được cao thủ thợ thủ công, tĩnh tâm chế tạo, dùng hai năm mới được. Nếu là mùa xuân, sao chịu được s ư n g mười bộ một cảnh, bất giác tự mê. Nhưng hiện tại, gió thu hữu quạng, bách thảo khô mỹ, nhưng có thêm một luồng khí tức sơ xác. Lý Như Bích đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng ngọc hành, ngựa khí c h ấ m thấp, đạo trưởng lúc trước nói như vậy, có thể có bắt nạt ta. Trên đỉnh số mệnh bên trong giao long, cũng dương nhanh muốn b u t nhìn chăm chăm Ngọc Hành này mang đến áp lực hầu như so với trong thư phòng còn lớn hơn Ngọc Hành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nâng chỉ về Thiên Minh Nước nói Bần đạo nói n h ư n g câu là thật nếu có l ử a gạt liền để xét đánh chết ta Lý Như Bích thấy này đúng là trong lòng buông lỏng hắn nhiều đọc điện tịch cũng liên quan đến đạo tàng biết bực này luyện khí chi sĩ mở ra thiên môn cùng nguyên khí đất trời cảm ứng mỗi tiếng nói cử động đều được Thiên Đạo chú ý đặc biệt là phát sinh lời thể càng là nghiêm khắc nửa điểm sơ hở không được, bằng không, á c gặp trời phạt. Như vậy, là ta trách oan đạo trưởng. Lý Như Bích dừng dưới, lại hỏi đạo trưởng xem ta lý ra việc có thể thành hay không. Ngọc Hành tâm trạng do dự nửa ngày mới trả lời, thời loạn lạc bên trong thiên cơ lẫn lộn, chân Long là ai? v ầ n đạo không biết được, nhưng Lý tướng quân tổ Đức Long hậu cùng Long Mạch tương cảm, vương giả chi mệnh không thể lay động, tất có thể chiếm Ngô Châu mà xưng vương. Lý Như Bích nghe xong, đầu tiên là có chút không cam lòng. nhưng lập tức cười khổ, ta lý r a căn cơ nông cạn, có thể đến một châu, đã là vận hạnh, ta lại có cái gì có thể nói đây? sau đó việc liền nhìn thiên mệnh tạo hóa rồi, lý như bích tuy nói như thế, nhưng trên đỉnh giao l ò n g nhưng có sôi nổi tâm ý, biểu hiện nội tâm cũng không phải bình tĩnh như vậy. ngọc h à n h nghĩ như thế, lại cùng lý như bích nói rồi biết, mới cáo từ đi ra. sau khi ra cửa, trực chuyển qua góc đường, m ồ hôi lạnh trên trán mới chảy dòng dòng mà xuống, sắc mặt cũng chuyển thành trắng xám. Lâm Bẩm cười khổ tự nói, vần đạo vẫn là không nhìn ra này sinh tử đại nạn a. Trong lòng nhưng là biết, nếu không là sợ hãi cái chết, cái kia luyện khí sĩ lại tu cái gì tiên đạo. Hắn hai lần ngộ đến nguy cơ sống còn, vẫn có thể mặt không biến sắc, đã là bình thường khổ luyện định lực. Ở trong thành xoay chuyển hai vòng, thấy rõ không có bám đuôi, vừa mới đến một chỗ sau nhà, không đi cửa lớn, trực tiếp phi thân quá tưởng. Đây là Bạch Vân Quan một vị tín đồ tặng cho, khá là bí ẩn, là Bạch Vân Quan ở Lâm Giang bí mật cứ điểm. Ngọc Hành đến một chỗ trước cửa, không người nói. Sư tôn, Ngọc Hành cầu kiến. Vào đi. Thanh âm vang lên, chính là Thanh Hư đạo nhân. Ngọc Hành vào nhà, đóng cửa lại. đã cùng Tiềm Long kết minh. Thanh Hư hỏi, hắn là chân nhân, tự nhiên đối với Bạch Vân Quan khí số càng có cảm ứng. Ngày hôm nay việc này, như không Thanh Hư dặn dò, Ngọc Hành cũng không dám tự chủ trương. đã toàn bộ nói rồi, phản ứng còn có thể. Ngọc Hành đem chuyện phong thủy hôm nay cẩn thận bẩm báo. Thanh Hư nghe xong. Phu cân mỉm cười, ngươi làm rất khá, không có mất ta Bạch Vân Quan thân phận. Con nói, nếu là ngươi hôm nay biểu hiện không thể tả, Lý h u n phụ tử tuy không có giết người, nhưng đối với ta Bạch Vân Quan, nhưng là muốn xem thấp mấy phần rồi. Sư phụ y tứ, hôm nay cái kia Lý h u n hai cha con đều không chuẩn bị động thủ. Ngọc Hành một khi đề điểm, lập tức tỉnh nộ. Đó là tự nhiên, Lý h u n phụ tử đều không phải người thường, đại nạn trước mặt, lại sao m ủ quá n gây g thù h à n đây? Thanh Hư nói, lại là thở dài. Không nghĩ tới cái kia Tống Ngọc càng thật đã có thành t i u liền tiềm Long chi tổ đều muốn kiên kỵ. Đầu tiên là Đại chi Long khí, lại báo n g n g cảnh báo. Hiện ra là kiếp nạn không nhỏ. Sư phụ, cái kia vì sao hiện tại cùng Lý gia công khai? Ngọc Hành có chút không rõ. Ai? Thật sự cho rằng hiện tại còn có quan hệ sao? Không nói trước tập trung vào, không thể uổng phí. Bây giờ cũng chỉ là t r c thủng màng giấy mà thôi. Huống chi thêm gấm thêm hoa. lại làm sao so được với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đây chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 88 dẫn x à xuất động Ngọc Hành gật đầu đ á y lòng ám thở một hơi Bạch Vân Quan không có nhân tiềm Long yếu thế liền quyết định thu tay lại nhưng cũng là bảo vệ hắn một cái m ạ g nhỏ không phải vậy Ngọc Hành cùng tiềm Long liên lụy quá nặng bước ra không không coi trong cửa chợ rút chỉ dựa vào bản thân liền muốn cùng kẻ địch đánh nhau chết sống thực là thập tử vô sinh chi cục dù sao đối thủ lần này liền tiêm long đều vạn phần kiên kỵ thanh hư thấy này khẽ mỉm cười ngọc hành là hắn mạch này coi trọng nhất hậu bối không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn từ bỏ nói tiếp ta tự hạ sơn tới nay cùng thái thượng đạo mộng diệt chân nhân mấy lần bài tra làm sao cái kim người giật dây ẩn giấu rất sâu đến nay cũng không có manh mối ngọc hành trên mặt cũng nổi lên một tầng mù mịt dựa vào hai vị chân nhân lực lượng đều diễn coi không ra sao như hôm nay kỳ lẫn lộn coi như chân nhân tính toán phương pháp cũng có thất thủ Hơn nữa Ngô Nam giới tu hành thế lực đều có bí pháp, có thể che lấp vết tích, càng là phiền phức. Thanh Hư giải thích, Kỳ thực chân nhân liều mạng đạo hạnh tổn thất lớn, thậm chí lập được trời phạt đánh đổi cũng không phải bói toán không ra, nhưng vẫn là câu kia, chân nhân khoảng cách trưởng sinh chỉ thiếu chút nữa, có ai đồng ý hy sinh đây? Vì lẽ đó, lần này Thiềm Long xuất binh cũng là cơ hội thật tốt. Ngọc Hành ánh mắt sáng lên, nói, đánh rắn động cỏ, không sai. Thanh Hư vuốt râu. cái kia người giật dây đầu tư tống ngọc rất nhiều, liền long khí đều cho, nhu đ ồ không nhỏ. hiện tại tiềm long khí số đại thịnh, thảo phạt tân an, vừa vặn có thể dẫn x à x u ấ t động. đồng thời, cái kia người giật dây, không dám trực tiếp đứng ra, thực lực không bằng ta bạch vân quan, chỉ có chỗ dựa thế tục thế lực mới khả năng vượt quá. hiện tại chính là muốn đứt đoạn mất con đường của hán. thanh hư đứng dậy, trong con ngươi hình như có hàn mang lọt qua. nô châu, từ trước đến giờ chính là bạch vân quan một nhà độc đại chi cục. hiện tại gặp thời loạn lạc, liền có người muốn hoạt động ra mặt, không mạnh mẽ đè xuống, liền dễ dàng thành làm gương. Đến thời điểm các nơi tán tu cũng học khởi nghĩa vũ trang, cái kia bạch vân quan còn có sống hay không? Sư phụ nói thật là, ngọc hành tán thành gật đầu. Lý do a vừa đã quyết định sang năm mùa xuân xuất binh tấn công Tân An, ta bạch vân quan cũng cùng tiềm lòng chính thức kết minh. Vậy thì phân phó, các mạch không muốn lại bó tay bó chân, yếu nhân làm cho người ta muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương. Thanh hư chân nhân nói: Những này thế gian chi mạch chỉ là da lông, chỉ cần bạch vân quan vẫn còn, c h ừ n g 10 năm liền lại có thể phát triển trở lại, cũng không cần quá mức lưu ý. Trước đây để tránh quá s o t c h i ê u cũng là phòng ngừa bị Lý gia sớm phát hiện, bạch vân quan trợ rút đều rất bí mật. Hiện tại chính là muốn trắng trợn, không tiếc vốn liếng. Phải. Ngọc Hành trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, hắn thân là trưởng môn đệ tử, tự nhiên biết bạch vân quan lén lút ở Ngô Châu tích lũy khủng bố đến mức nào. Quang Ngô Nam những này. mở rộng, đầy đủ tiềm long lại k h o é c h quân 3.000, Đồng thời, năm sau lên bát lương đ ồ n g quân g i ớ i đều có rất đại bổ sung. Trên căn bản, hậu cần liền không cần cân nhắc. Như vậy, sức mạnh tăng trưởng năm phần m ư i còn chưa hết. Sang năm, tất có thể một lần phá tân an phủ. Đến lúc đó, lý do a số mệnh tăng mạnh, ngọc hành tu vi, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho tới lén lút người, chỉ cần đi ra, bạch vân quan còn có thể sợ hắn. Ngọc hành tâm như gương sáng, lúc này m m họa làm rõ. ý niệm trong lòng hiểu rõ, trong mắt mơ hồ bước ra còn đến, nhưng là đạo hạnh lại có tinh tiến. Thanh Hư nhìn, cố gắng nói, không sai, n g ư ờ i đang ở thế tổ, vẫn có thể không quên tu hành, không có bị thế gian vinh hoa mê. Lúc này khoảng cách chân nhân cũng chỉ kém nửa bước. Trong lòng, nhưng là có chút tiếc hận, này nhưng là triệu tiềm long gần nhất chiếm được khí số ảnh hưởng, nếu là tiềm long có thể vẫn đắc thế, vậy d ĩ nhiên không ngại. Một khi tiềm long binh bại, cái kia, ở trước kia Bạch Vân Quan truyền thừa ngàn năm. tự có bí pháp nếu là tranh long thất bại trả giá chút đánh đổi còn có thể cứu đến ngọc hành nhưng hiện tại nhưng là cứu không được thân an phủ tống ngọc đang tới đến một chỗ kho hàng này nhà kho rất lớn chu vi còn có binh sĩ phòng giữ cảnh giới nghiêm ngặt tống ngọc một thân áo mang bảo đầu đội kim quan khí độ khiêm n g ư ờ i đi tuốt đằng trước phía sau còn theo một người vóc người loạn c ọ n trên mặt nếp nhăn sâu sắc một đôi tràn đầy vết rách trên tay che kín vết chai c ư ơ n g độ thiết quán không giống vật còn sống. người này nhưng ăn mặc bát phẩm quan phục, cùng sau lưng tống ngọc, hai bên còn có mấy c h ụ cái c vệ sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí bảo vệ hai cánh. tống ngọc kể từ khi biết đại kiếp nạn sắp tới, tự sẽ không cải trang vi hành, đem tự thân đặt hiển cảnh, không chỉ có tiết độ bên trong phủ phòng giữ nghiêm ngặt, xuất hành cũng là tiền hô hậu ủng, rất nhiều giáp sĩ đi theo. theo thống kê, tự tiết độ phủ mở phủ đến nay, đã gặp quá ba làn sóng thích khách, chỉ là không có một lần có thể đến tống ngọc trước mặt. liền bị giết hết, liền giáp sĩ tổn thất đều rất ít. Tống Ngọc đi tới cửa chính, nói, mở ra đi. Một cái ti lại lập tức tiến lên, rút ra đồng thau chìa khóa, đem cố môn mở ra. Chỉ thấy theo kẹt kẹt một tiếng, vung lên một mảnh cho bụi. Theo những ngày mà đến, còn có một luồng cho khí, khiến cho người không khỏi n h n u m à y k h ẩ n Tống Ngọc làm như không thấy, phía sau tự có hai cái giáp sĩ đi vào, sau đó không lâu đi ra, gật gật đầu. Tống Ngọc nhanh chân đi vào, ti lại sớm một chút ngọn đèn. nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy hai bên có da gỗ c á c xếp đ ầ y giáp trụ nhiều vô số số lượng không ít trong đó thiết giáp ít nhất giáp da kém hơn nhiều nhất vẫn là một loại kỳ dị áo giáp hầu như chiếm đầy nhà kho liền trên đất đều trồng không ít tống ngọc cầm lấy một cái là n g ự c giáp hình thức không có bao đầu gối cùng mũ giáp ánh chừng một chút không phải rất nặng ám hoàng bất định bóng loáng tranh lượng mơ hồ có hoa văn không phải thiết liêu cùng bị liêu làm ra đây là trúc giáp phía nam đặc biệt một loại giáp trụ chủ, chủ tài dùng chính là gậy trúc phía nam nhiều r ừ n g trúc ngay tại chỗ lấy tài liệu tự nhiên tiện nghi có thể lượng lớn trang bị tống ngọc quay đầu lại nói tôn miểu cẩn thận nghiệm tra tôn miểu không người nói vâng tiểu nhân tỉnh đến nay tôn miểu là tượng hộ xuất thân ở đại càn đây là tối hạ đẳng thân phận xưa nay bị coi là tiện nghiệp không chỉ có sinh hoạt gian khổ còn muốn được thượng cấp quan lại b ố c lột có bao nhiêu phá r a lưu vong đến tần tông quyền nơi này, cần bọn họ chế tạo quân giới, giữ gìn tường thành. đ ã i n ộ có cải thiện, nhưng cũng là như vậy, không thể thật quá nhiều. ở cổ đại, có mấy cái là tay nghề xuất chúng mà đến quan to lộc hậu đây. Tống Ngọc nhưng tay trắng dự nghiệp, tuy rằng gian khổ, nhưng cũng thiếu rất nhiều cả tay. công bộ can hệ trọng đại, có thể nào giống như trước như thế, giao cho chỉ có thể đọc sách tả thơ sĩ tử trên tay t r ố n g giữ. người thường lãnh đạo trong nghề, thấy thế nào đều là kết quả bi kịch. bởi vậy. Tống Ngọc Phát xuống pháp lệnh, thiết lập công tào tham sự, từ tượng hộ bên trong tìm cái danh vọng cao nhất, chính là cái này tôn miểu đảm nhiệm tham sự trước. Đồng thời cải thiện thợ thủ công sinh hoạt, tích cực thợ khéo, sản phẩm chất lượng tốt thợ thủ công có thể thu được tưởng thưởng, thậm chí còn có viên t r ư ớ c từ đây thoát ly tiện t ị c h Để thể hiện rõ thái độ, tại chỗ liền để b ạ t tôn miểu còn ban tặng đất ruộng trạch viện. Nay chính sách nhất thời đạt được tượng hộ tự lực, mỗi ngày liều mạng thợ khéo để cầu tăng cao thân phận địa vị. Quân quận không ngừng quân giới vật tư, liền bị chế tạo ra đến rồi. đương nhiên, động tác này gặp phải không ít thế gia vi tử, nhưng Tống Ngọc làm như không thấy, làm hắn có chút lo lắng. Vẫn là đến từ Tần Tông quyền cùng mấy nhà đại hộ xét nhà đến ngân lượng, toàn bộ tập trung vào cái này động không đáy. Nếu không là sẽ có đại chiến, Tống Ngọc cũng hy vọng từ từ đổ chi, nhưng đáng tiếc, thời gian không chờ ta. căn cứ Trần Vân cùng bản tôn nơi đó được tin tức, Lý Gia đã chuẩn bị động thủ, ngay khi đầu xuân, tất có đại chiến. Trận chiến này như thắng, liền có thể triệt để thoát khỏi tiềm Long Đại Vận, từ đây tự do tự tại. Tống Ngọc trong mắt, tựa h ồ hỏa diễm, muốn thiêu đốt. Lúc này, tôn miệu kiểm tra xong xuôi, bẩm báo nói, khởi bẩm đại nhân, đã kiểm kê xong xuôi, kê có thiết giáp 5 cụ, giáp ra 37 phó, trúc giáp 533 kiện, đều cơ bản có thể sử dụng. Tống Ngọc gật đầu, đây là tần tông quyền tích lũy, hiện tại toàn quy h ắ n cũng coi như là vì là vương tiên phong. Này c h ú c giáp, thắng ở giá rẻ. nhưng có chút không tiện lợi. Sức phòng ngự trên chỉ có thể phòng bị bình thường cung tên, cận chiến thì cũng có nhất định phòng hộ hiệu quả, nhưng đối với trường nỗ n g ạ ẹ h tiễn, nhưng là không thể ra sức. Ở quân đội, bình thường binh sĩ chỉ có một kiện binh khí, thêm vào hào ý địa, huấn luyện mấy tháng, coi như tinh binh. Cái này cũng là cái khác châu tiêu chuẩn. Phía nam ngũ trưởng, hỏa trưởng cùng lão binh mới xuyên trúc giáp, đến nội trưởng liền có thể xuyên giáp ra. không chỉ có sức phòng ngự so với trúc giáp mạnh, còn càng linh hoạt thư thích. trở lên đi, doanh chính hàng ngũ thì có thiết giáp cổ đại thiết liêu quý giá, một bộ thiết giáp giá trị đủ có thể chống đỡ trên đất ruộng p h ò n g út là quan tướng truyền gia chi bảo. tới tướng quân thì có nhạn linh giáp sáng dực khải cao cấp giáp trụ, không phải trường hợp cá biệt. đương nhiên những này nói chính là bình thường quân đội, châu binh phủ binh nhất lưu, đại c à n trung ương dòng chính quân đội, x ư n g là cấm quân, đó là đại c à n lực lượng cả nước. trang bị nhất lưu liền tầng thấp nhất binh sĩ đều d ắ p ra có thể nói thiên hạ tinh u y ệ tống ngọc gật đầu nói không sai có thể vũ trang một đô võ bị hoàn thiện binh lực sung túc mới có luận chiến sức lực lần này lý r a thế tới hung hăng d ắ t tiềm long đại thế càng là tràn trề không chịu nổi tống ngọc thị sát xong liền dặn dò c h u y ể n t â n an phủ doanh chính trở lên quan quân với phòng nghị sự tập hợp bản xoáy có lệnh phát xuống một cái g i á p s i không người nhận lệnh đi ra ngoài vừa là chúa công chuyện triệu Thuộc hạ tự nhiên không dám thất lễ. Khi Tống Ngọc đi tới phòng nghị sự thời điểm, liền cơ bản đến đông đủ. Tống Ngọc nhìn quét một chút, phát hiện ngoại trừ lưu thủ thị trấn, còn lại đều ở này. Chỉ thấy quân khí tập kết một đường, khí tức sơ s ắ c tràn ngập, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tống Ngọc tự mình trên chủ vị ngồi. Dưới đáy, Diệp Hồng nhạn dẫn trung tướng bài dưới, xin chào đại soái. Tống Ngọc giơ tay, miễn lễ. Đợi đến mọi người đứng dậy l i ệ t được, mới hỏi, Tống Hổ, thuộc hạ ở. Tống Hổ ra khỏi hàng, hàng binh chỉnh huấn làm sao, khởi bẩm đại soái, cơ bản huấn luyện xong xuôi, có thể dùng một lát. Tống Hổ âm thanh trầm ổn, được, như vậy, ta chấn hiện tại liền thật sự có 5.000 binh. Tống Ngọc nói, phía dưới quan quân lộ ra nét mừng, dù sao này quân đội mở rộng, để chống vị trí một nhiều, thì có ra mặt cơ hội. Tống Ngọc thấy này, nói tiếp, bản chấn đạt được tin tức, Lâm Giang Lý Huân năm sau liền muốn công ta, các ngươi có thể có lòng tin. Ở đây đều là tâm phúc. Tống Ngọc cũng là ăn ngay nói thật. Được nghe việc này, dưới đ â y quan quân có chút gây rối. Nhìn ra Tống Ngọc hơi nhướng mày. Tống Hoa đứng hầu một bên, thấy thế lấy đao kích, huống, yên l ạ o thanh như sấm sét, đem mọi người tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 89, dân đoán xôi t r à o Diệp Hồng nhạn trước tiên phản ứng lại, ra khỏi hàng bài dưới, thuộc hạ tất suất quân ngự địch, anh dũng giết địch, không phụ đại x o á i sở vọng. Cái khác quan quân cũng là tỉnh lại. Theo bài dưới, nguyện làm đại xoáy ngăn đ ẩ Các ngươi có thể như vậy, bản xoáy trong lòng rất an ủi. Tống Ngọc nói, lập tức xoay một cái, quân địch cũng có một phủ, không thể bất cẩn rồi. Diệp Hồng Nhạn, thuộc hạ ở. Diệp Hồng Nhạn hiện tại là Đông Sơn đô chỉ huy sứ, Tống Ngọc thủ hạ cao nhất võ tướng, rất được coi trọng. Những ngày qua, hắn trên đỉnh xích khí tập hợp, nương g tụ thành hình, hỗn hợp c â n khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ khiếp người. Gia Tân An phủ. nhiều nhất có thể ra bao nhiêu người toàn quân khởi bẩm đại soái cổ chế năm hộ ra một đình mới có thể không thương sức dân ta chấn có một phủ năm huyện 25,000 h ộ 5.000 phủ quân đã đến cực hạn không thể lại mộ binh bất quá còn có lưu dân diệp hồng nhạn có viên trước sau khi m ờ i phụ tá mỗi đêm cố gắng kiến thức tăng mạnh tống ngọc gật đầu này làm lính nhiều là thanh niên trai tráng trong nhà trọng yếu sức lao động một khi mộ binh quá nhiều bên trong hoa m à u làm sao bây giờ rất nhiều việc nhà nông đều muốn hoa phế thu hoạch giảm nhiều cuối cùng chịu thiệt vẫn là tống ngọc chính mình vì lẽ đó hiện tại nếu muốn từ phủ dân bên trong triều b ì n h trên căn bản không có khả năng lắm còn có một cái lựa chọn khác chính là lưu dân vĩnh an nguyên từ năm đó thiên tai nhân họa không ngừng nô châu an phận ở một góc xem như là thật nhưng cũng không có thiếu lưu dân vứt bỏ thổ địa hình thành làn sóng ở các phủ lưu chuyển cho chỉ an tạo thành rất lớn áp lực giã ngoại hoàn cảnh nguy hiểm gian khổ có thể sống sót đại thể là thanh niên trai tráng đây chính là tốt nhất lính chỉ cần lương thảo sung túc liền có thể kéo mấy vạn đại quân thế nhưng trên tay mình còn có bao nhiêu lương thực đây Tống Ngọc cười khổ sau đó liền trầm giọng nói không sai những này lưu dân chính là quân tốt khởi nguồn bản chấn có l ệ với quân doanh ở ngoài thiết bảng cáo thị chiêu binh lần này chưa hết chiêu một ngàn sĩ tốt được rồi một ngàn binh Tống Ngọc khẽ cắn răng còn chống đỡ nổi, lúc cần thiết còn có thể do An Sương bản tôn viện trợ. Dù sao, An Sương tứ đại gia, mười mấy năm qua không ngừng tích chữ, cũng không có thiếu. Thế nhưng chiêu này không phải vạn bất đắc dĩ, Tống Ngọc thực sự không muốn vận dụng. Tuân lệnh. Diệp Hồng nhạn tuân mệnh. Các ngươi chỉnh đốn võ bị, mỗi ngày thao luyện, không thể thất lễ. Tống Ngọc nhìn c h u n g quanh một chút, thời khắc mấu chốt này tự nhiên không thể rơi mất dây xích, trong lòng quyết định, lúc này ai dám lười biếng, định nghiêm trị không tha. trước đây công lao tình cảm đều không cái gì có thể giảng. Tống Ngọc nghĩ như thế, trong ánh mắt liền dẫn theo hàn ý, dưới đây chúng tướng thấy đều là lông tơ đứng thẳng, mặc kệ đối diện Tống Ngọc ánh mắt, dồn dập t ú i đầu nói, vâng, Ngọc khê huyện lệ thuộc văn sư phủ, sản vật không p h ò n g cũng không cái gì nổi danh đặc sản, r a văn sư phủ liền danh tiếng không h i ệ n ra, nơi này cũng không có cái gì hiểm yếu cửa ải, không phải binh gia tất tranh, giao thông lại có chút bế tắc, thiếu được mơ ước, nơi này bất tính. được này phúc phận, tuy rằng không thể nói là giàu có, nhưng cũng có thể hôn cái lưng dạ quá tiếp tục sống. Cho dù là thời loạn lạc, nơi này cũng ít được l à n đến, được cho một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Có thể vào hôm nay cái này thế ngoại đảo nguyên, nhưng nên đón một t r ư ờ n g k i ế p n ạ Trước kia thị trấn, lúc này đã khói lửa nổi lên bốn phía, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa, thỉnh thoảng c h e n lẫn tiếng kêu thẳng thiết, gào khóc thanh. Từng làn từng làn tay cầm các nông cụ, vung vậy liêm đao cái quốc dân bình. chính đang bên trong huyện thành bừa bãi tàn phá, nhìn thấy hoa lệ chút phong ốc, liền hồng mắt vọt vào, thỉnh thoảng truyền đến kinh ngạc thốt lên cùng tiếng đánh nhau, thậm chí còn có nữ tính gào khóc. Cuối cùng một đám quần áo xốp x ế p loạn binh đi ra, vũ khí trên còn mang theo m à u máu. Những loạn binh này nhiều là trên mặt mang theo m ó u n ă a n tinh đen gầy yếu, trên tay che kín vết chai, xem ra trước đây nhiều là nông hộ nhất lưu. Loạn binh không có cái gì thống nhất quân phục, chỉ ở trên đầu bao k h ố i vải đỏ, xem như là đánh dấu. Lúc này. một nhánh quân đội dọc theo đại lộ đi qua, tuy rằng không sánh được phủ bình tinh luyện, nhưng đều có quân phục cùng chế tạo vũ khí, chính quy rất nhiều. Loạn binh có chút sợ hãi né tránh một bên, nhưng trong đường phố vẫn là thỉnh thoảng có tiếng kêu cứu vang lên. Ai? Từ Xuân nhìn này địa ngục giữa trần gian b ờ nở hờ thường cảnh tượng, đùi n g ù i thở dài. Từ khi Chu Thập Lục chiếm lĩnh ba huyện sau, l i ề n tụ lại lưu dân, thanh thế ngày càng hưng thịnh, gần nhất rốt cục ra huyện công thành thoáng qua. Chu Thập Lục chiếm lĩnh ba huyện thì có hơn ngàn người. Thêm vào lưu dân, số lượng hơn vạn. Còn lại thị trấn, chỉ có huyện binh 500 làm sao chống đỡ? Văn xương phủ lại là năm bệ bảy mảng, hạ gia tuy có tâm ra mặt, tổ chức quá phản kích, nhưng bị Chu Thập Lục phục kích đánh bại sau, cũng là tổn thương căn bản. Phủ thành dư thế r a nhưng là tự quét trước cửa tuyết, chủ trương r ủ a ruột cổ Văn xương phủ thành, hạ gia một tay khó vô nên đều không nữa có thể trợ giúp. Chu Thập Lục một đường thế như trẻ tre, hôm nay rốt cục đặt xuống ngọc khê huyện. đã như thế. liên chiếm bốn huyện, văn xương hơn nửa vào tay, có thể đại ca làm như thế, thật sự được chứ? t ừ Xuân nhìn loạn binh, trong lòng có chút buồn chồn. Chu thập lục chân chính tinh h u y ệ n chỉ có ngàn người, tự nhiên không thể công thành, không phải vậy, qua mấy lần sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hắn cách làm chính là tuyên truyền tín ngưỡng, thu thập lưu dân, dành cho đồ an vũ khí, mang bao bọc công thành. Như vậy mỗi lần hạ xuống, lưu dân đều thương vong quá ngàn, nhưng cũng đại háo quân coi giữ thể lực. mấy lần vọt một cái, quân coi giữ vẻ ệ ả i không thể tả. Sau khi lại phái ra tinh n u ệ thị trấn liền xuống, đánh nơi tiếp theo, tự nhiên mang khỏa càng nhiều lưu dân, có bổ sung, càng đánh càng nhiều, nhưng tiêu hao cũng lớn, mỗi quá một chỗ, cũng như cá giết sang sông, cái gì đều quét đi sạch s à n h xanh, mấy như đất trống. Nếu điều động lưu dân công thành, tự nhiên có á n khí, chu thập lục không có năng lực ở chiến hậu phát xuống đầy đủ ban thưởng, lôi kéo an ủi, cũng chỉ có thể tung binh đại l ư ợ c đem đoán khí rời đi. l ư u dân m u ô i đến một chỗ, đều là giết đến đầu người cuồn cuộn, thấy chất đầy đồng, liên lụy tạ tấn, hứa viễn, ngoại trừ thu nạp tâm binh ở ngoài, còn phải thường xuyên càn quét hung quỷ, mất nhiều công sức. bất chi bất giác liền đến huyện nha. t ừ xuân đi vào, liền thấy một người, ă n mặc áo giáp, cảm hơi vểnh lên, chính là chu thập lục, tướng quân. t ừ xuân cung kính hành lễ. t ừ xuân a, đứng lên đi. đối với này từ nhỏ theo huynh đệ, chu thập lục vẫn là rất coi trọng, xưa nay âm nước trên. t h i ế m thấy nổi lên s ắ c mặt tốt khởi bẩm tướng quân t i y trước một đường xem ra lưu dân không có quản thúc chung quanh càn quái sát phạt q u á đáng tựa hồ không phải chuyện tốt từ xuân thấy chu thập lục tâm tình không tệ khuyên giới nói nhắc lên việc này chu thập lục s ắ c mặt chuyển âm lập tức mạnh mẽ mắng mẹ kiếp ta cũng không nghĩ như thế nhưng đầy tớ đều kiên trì có thể có biện pháp gì đầy tớ từ xuân cả kinh này nói là cùng chu thập lục người coi miếu những người này trong tay đều có chút thế lực sau đó lại ôm thành đoàn cộng cùng tiến lùi liền chu thập lục cũng không tốt tùy ý xử trí không sai nguyên lai like ở tam hợp huyện thời điểm những người này liền có chút bất mãn không phải là coi trọng cái khác đại hộ thật muốn chiếm vì bản thân có sao nhờ có ta đ ể lên mới không có xảy ra việc gì hiện tại đến ngọc k h ê tự nhiên không nhịn được sau lưng cổ động lưu dân phá đại hộ gia tộc diệt người toàn h n gia kha kha thế r a đại hộ gốc d ễ đều ở đất ruộng trên trong nhà bất quá một ít của nổi xá liền buông tha giết đám người ta toàn gia tử quang này tiền tài liền quy bọn họ chân thực là tính toán thật hay chu thập lục cười gần nói từ xuân che miệng khiếp sợ không thôi trước kia người coi miếu đều là tiểu dân xuất thân hiện tại thành người lãnh đạo tự nhiên càng t h è m chú trọng lợi ích của chính mình c h ủ tính cốt đ o ạ t chu thập lục đều ngăn cản không được không ngừng bọn họ lưu dân binh sĩ cũng cần ban thưởng c ù n g đất ruộng những này nếu như chu thập lục cho không ra nổi loạn đều là thường cho tới gây họa tới bình dân trong loạn quân ai quản được nhiều như vậy chu thập lục nói tiếp không nói những này vừa vặn ta chỗ này có mấy cái chương trình ngươi đi cho ta làm mời tướng quân dặn dò t h ư xuân phục hồi tinh thần lại nói số 1, huyện cố tự nhiên là quy chúng ta ngươi muốn xem bảo vệ tốt đây là bình thường việc t h ư xuân chỉ là gật đầu thứ hai ngọc k h ê các đại hộ nhất định phải hủy đi tổ tử cải biến miếu thành hoàng quyên ra một nửa gia tài đất ruộng làm xin mời thần khai quang chi phí. Ngọc Kê h trong huyện Thế Gia có bao nhiêu nhìn thấy không ổn, đi nông thôn tránh h ọ a chính là lưu thủ trong thành, bình thường đều có hộ viện canh gác, bình thường lưu dân vẫn đúng là không đánh vào được, thụ hại nhiều là bách tính thương hộ loại hình. Này, Tựa Hồ có hơi nghiêm khắc, từ xuân có chút lo âu nói, ở Tam hợp huyện, Tựa Hồ không có như thế nghiêm khắc điều kiện. Kha kha, không như vậy, làm sao có tiền lương đến khao thưởng Tam quân đây? Nếu như không đáp ứng. trực tiếp xét nhà, tiền vi phạm gia sản, tất cả xung công. Chu Thập Lục cười g ầ n nói, đây chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn có, bách tính bình thường cũng cần nhờ được tượng thần trở lại cung phụng, mỗi gia gia ba lạng tiền n h a n đèn, không phải vậy cũng là tội lớn. đem lương thực tiền tài thu sạch trước, sắp xếp l ư u dân doanh. Chu Thập Lục nói tiếp, Từ Xuân bản năng đã nghĩ nói, này quá quá nghiêm khắc, nhưng nhìn Chu Thập Lục sắc mặt, cùng với tỏa ra sát khí, đột nhiên thân thể lạnh lẽo, cái gì đều hiểu. hiện tại Chu Thập Lục đã không phải từ trước cái kia Chu coi miếu, từ khi tạo phản thành công tới nay, Chu Thập Lục dạ tâm cũng càng lúc càng lớn. Này Tiền Phi Pháp Đại Hộ để chống đất ruộng, không phải cái khác người coi miếu, mà là Chu Thập Lục chính mình chiếm đầu to. Cho tới cái kia ba lạng tiền nhăn đèn, càng là hoang đường. Từ Xuân ở An Dương trong huyện lớn lên, tự nhiên biết thành Hoàng Nhân Tử, Bách Tính tự nguyện cung phụng, từ không bắt ép, nào có buộc người tín ngưỡng đạo lý. E sợ này chính là muốn làm cho Bách Tính phá ra. trở thành lưu dân bổ sung tiêu hao kế tục mang bao bọc công thành thoáng qua Từ Xuân chỉ cảm thấy hiện tại đại ca cách mình càng ngày càng xa là như vậy xa lạ tuy rằng khuôn mặt vẫn là trước đây nhưng không bao giờ tìm được nữa trước cảm giác nghĩ tới đây trong mắt nóng lên hầu như rơi lệ mau mau cúi đầu nói ti chức linh mệnh tất làm tướng quân làm tốt việc này được người đi xuống đi Chu Thập Lục tâm tình rất tốt cười to nói Từ Xuân chậm rãi đi ra nhìn m ờ m ị t n bầu trời bên hai tựa hồ còn quanh quẩn dân chúng vô tội gào khóc, không khỏi lần thứ hai thở dài, trong lòng dâng lên vô tận hệ vải cảm giác. An xương huyện, thành hoàng pháp v ự c bên trong. Phương Minh nhìn ngọc khê huyện, tự lầm bẩm, tiêu ca sôi chào a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 90, xuất binh. Tháng 3, đại địa hồi xuân, vạn vật sinh sôi, cỏ mọc én bay. ở Ngô Nam, nhưng bạo phát hai phủ cuộc chiến, song phương giao chiến là Lâm Giang phủ Lý Gia Hòa Tân An phủ Tống Ngọc. Trận chiến này, hầu như có thể quyết định Nô g Nam thuộc về. Các thế lực lớn đều là quan tâm, phái ra không ít mà thám, tìm hiểu tin tức. Lâm Giang p h ủ Lý Gia Tận lên đại quân, được sưng 20.000, ngàn, cương b ứ c Tân An. Một đường hành quân rất nhanh, 5 ngày liền đến Tân An Vân Đại Thị trấn dưới. Tống Ngọc cân nhắc hơn thiệt đ c mất, lấy ruột r ụ t cổ chính sách, mệnh lệnh chủ tướng Điền Lãng từ bỏ thị trấn, tập trung binh lực với phủ thành, dự bị đại chiến. Điền Lãng vừa đi, Vân Đại bất chiến mà hàng. Lý Gia một lần đạt được tiến quân Tân An Lô cốt đầu cầu. Lý Như Bích cưỡi cao đầu đại mã ở vệ sĩ Chen Trúc dưới tiến lên ở vân đài huyện trên quan đạo. Tuy là đại thắng nhưng giữa hai lông mày nhưng có một vệt mây đen. Một đạo nhân dục n g ự a tiến lên hỏi tướng quân hình như có nghi ngờ nhưng là Ngọc Hành hắn bị phái ra đảm nhiệm cùng Lý Gia câu thông cầu đối địa vị trọng yếu cũng có thể theo quân xuất chinh không dối gạt đạo trưởng ta quả thật có chút lo lắng. Lý Như Bích dừng lại mã. mắt nhìn chu vi nhà dân, thở dài nói: tướng quân k h u y n h Lâm Giang lực lượng tận lên đại quân hơn vạn, t â n An Tống Ngọc chỉ có mấy ngàn, thực lực này như mánh hồ bắt thỏ, làm gì yêu sầu? Ngọc Hành trong mắt chợt lóe sáng, cười hỏi: đạo trưởng không nên chế nhạo, bây giờ tình thế, ngươi còn không biết sao? Lý Như Bích nhìn Ngọc Hành, sắc mặt tựa như cười mà không phải cười, nhưng không chờ Ngọc Hành trả lời, liền tự nhiên nói: ta quân chỉ có 12,000, trong đó còn nhiều là lính mới. Tuy r ằ n g huấn luyện nghiêm khắc, nhưng đến cùng chưa từng thấy huyết trải qua đại chiến này thật đến chiến trường thì như thế nào vẫn đúng là khó nói. Tân An Tố Ngọc cũng không biết sao đạt được nhà ta tin tức vẫn chỉnh quân bị chiến đối với Lâm Giang có bao nhiêu phòng bị lần này vân đài trong huyện kho hàng đã sớm chuyển không cái gì đều không để lại cho ta Lý Như bích k e miệng trồi lên cười khổ tiếp tục nói Tân An tuy chỉ có binh 6.000, n nhưng trong đó nhiều là trước đây huyện binh có kinh nghiệm liền không tốt đánh. Tân An phủ thành, càng là thành cao t r ì thầm, Tống Ngọc lương thảo sung túc, đủ có thể thủ ngự. Đợi đến mấy tháng thậm chí nửa năm, đến lúc đó ta quân lương thảo thiếu thốn, sĩ si khí hạ, công thủ dịch thế, cũng không phải không thể. 12.000 quân đội ra ngoài phủ tác chiến, người ăn mã cũng ăn, tiêu hao rất lớn. Coi như Bạch Vân Quan giúp đỡ, cũng cẩm cự không được bao lâu. Tống Ngọc lại đem các huyện lương khô chuyển tới phủ thành, coi như đặt xuống còn lại các huyện, cũng không chiếm được tiếp tế mình lại phải phân ra lương thực, động viên dân tâm. đương nhiên cũng có thể dựa vào vơ vét đại hộ cướp đoạt bách tính thu được cấp dưỡng nhưng làm như thế Lý gia vẫn dưỡng đức sẽ không có danh tiếng một thoáng x ú đi đừng nói tranh bá nô g t r â u chỉ có thể thân bại danh liệt liền bảo vệ Lâm Giang phủ cũng không thể Tống Ngọc chỉ cần bảo vệ Tân An phủ thành Lý Như Bích liền như con chuột c à n quy không chống m c ăn nay đều dựa vào Lâm Giang phủ hậu cần thiết tế vạn nhất Tống Ngọc xuất kỳ b i n h đứt đoạn mất lương lộ cái kia toàn bộ quân đội liền ham ở Tân An toàn quân bị diệt đều có khả năng Lý Như Bích vừa nghĩ tới này, sau lưng thì có m ồ hơi lạnh. Ngọc Hành trên mặt mang theo ý cười, vốn còn muốn hướng về tướng quân tiến vào càng g n á n không nghĩ tới tướng quân mắt sáng như đ u ố c đã thấy này điểm, đúng là bẩn đạo lo xa rồi. Trước tiềm Long xuất binh, xin mời chân nhân toàn quá, nhưng trận chiến này thực sự can hệ trọng đại, thanh hư cùng n g diệt liên thủ vẫn là thôi diễn không ra, chỉ có thể dặn dò Ngọc Hành hành sự cẩn thận. Ngọc Hành một đường nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên d à i Hiện tại thấy chủ s o á i như vậy. đúng là an tâm không ít. Trâm g i ọ n g hỏi, tướng quân có tính toán gì không? Lý Như Bích nhìn phương xa bầu trời, tự đang xuất thần, một lúc lâu mới nói, Tống Ngọc như vậy, cũng coi như vườn không nhà trống, cái khác các huyện khẳng định cũng coi bố trí. Hiện tại chính là vô bổ chiếm được vô vị, bỏ thì tiếp. Ta ý mặc kệ cái khác các huyện, đại quân xuyên thẳng Tân An phụ thành, chỉ cần bắt thành này, Tân An tự nhiên bất chiến mà hàng. Từ khi Tống Ngọc khởi sự, Lý Như Bích tấn công Lâm Giang tới nay. Nô Nam có kẻ tò mò, liền đem Tống Ngọc cùng Lý Như Bích đặt ở cùng một chỗ so sánh. Mơ hồ truyền ra Ngô Châu Song Kiệt danh tiếng. Nhưng Tống Ngọc tự thành căn cơ, tay trắng d ự n g nghiệp. Lý Như Bích nhưng là dựa vào phụ ấm, Lâm Giang phủ chân chính người chủ trì, vẫn là Lý v â n Thanh danh này trên, liền mơ hồ bị đè ép một đầu. Lý Như Bích tuy rằng ở bề ngoài đảm tiếu đối mặt, hờ hững không lo, nhưng đáy lòng, nhưng vẫn kìm nén khẩu khí, muốn cùng này bạn cùng lứa tuổi quyết tranh hơn thua, bây giờ chính là cơ hội. chuyện này, cái này, đại suất kỳ binh, ngọc hành bản năng thì có chút chống cự, nhưng lập tức vừa nghĩ, tiềm long nói như vậy, đại có đạo lý. lúc này tân an các huyện không chỉ đặt xuống không có thực lợi, trái lại thành bao vây, muốn tiêu hao không ít sức mạnh, muốn phá tống ngọc này sách, chỉ có lấy đường đường chính chính chi binh, phá tân an phủ mới có thể. tống ngọc đã sớm biết, lúc này tiềm long số mệnh đại thịnh, bất luận đùa bờ nâm như quỷ cái gì, đều sẽ không ả ẻ ra hiệu, tự thân binh lực lại ít, trái lại sức mạnh phân tán. dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận hiện tại tập binh một chỗ Tống Ngọc tự mình chấn áp liền không dễ dàng có chuyện chí ít có thể ngăn chặn quân đội không đến nỗi lâm trận phản chiến dựa vào Tân An phủ thành từ từ đ ồ chi làm hao mòn tiềm long số mệnh Tống Ngọc biết rõ thừa thế sung lên lại mà suy ba mà kiệt đạo lý chỉ cần ngăn trở này luân tiêu diệt địch phong mang tiềm long số mệnh sẽ rơi vào cơn sóng nhỏ khi đó mới là chính mình phát động cơ hội Ngọc Hành trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói. tướng quân kế này đại x ả o nhược chuyết bần đạo kém xa rồi đạo trưởng không nên chế nhạo lý như bích lại hướng về vừa quân sĩ phân phó nói truyền xuống hiệu lệnh toàn quân nghỉ ngơi sau một ngày lên hướng về tân an phụ thành cần phải một lần phá thành này lại nhìn ngọc h à n h ánh mắt lấp lánh mời tướng quân yên tâm hậu cần phương diện như gặp sự cố bần đạo đưa đầu tới gặp ngọc h à n h tự nhiên biết lý như bích muốn hỏi cái gì bảo đảm nói như vậy là tốt rồi lý như bích đại hỉ nói trong lòng nhưng là căng thẳng lần này xuất binh nhiều lại bạch vân quan sự giúp đỡ liên hộ cần cũng nhờ có bạch vân quan khắp nơi tụt ra cửa hàng giúp đỡ mới có thể bảo đảm ở nô nam thì có thực lực này kha kha nhưng là nổi lên nghi kỵ chi tâm nhưng trên mặt không hiện ra đứng dậy tiếp tục ngọc hành cánh tay nói hôm nay đánh hạ vân đài huyện cũng là đại h ỷ ta ở huyện nha thiết tiến hội đạo trưởng có thể uống nhiều mấy chén lý như bích đêm đó ở huyện nha Mời tiệc vân đài đại hộ cùng ngọc hành, chỗ ngồi mọi người thấy lý như bích phong thái khí độ đều là rất là tâm chết, nên không ít hảo cảm. Tuy rằng không phải lập tức thuyết phục, nhưng cũng đặt xuống rất tốt cơ sở. Lý Như Bích đại quân chỉ ở vân đài huyện đợi một ngày, ngày mùng ngày 7 tháng 5 liền lên đường dết hướng về Tân An phụ thành, bởi vì không cần kiên g kỵ thị trấn nông thôn, một đường hành quân cực nhanh, 8 ngày liền đến đến Tân An bên dưới thành, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lý Như Bích điều quân rất có kết cấu. Đại quân theo đều sắp xếp, mỗi người có cơ sĩ, í trung gian đứng thẳng xoáy kỳ, càng là cao vót, thẳng trời cao. Từ tường thành đi xuống nhìn tới, chỉ thấy một mảnh đen kịt, tinh kỳ như rừng, đau thương như tuyết, hiện ra hàn quang. Tống Ngọc nhìn, trong lòng dùng mình, nhìn đến như núi. Trung tướng còn lại tùy tùng cũng là hoảng sợ. Tống Ngọc bình tĩnh thần, vận lên linh nhãn, chỉ thấy quân khí bốc lên, gắn đầy đám mây, hầu như đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu mực. Trung gian một con dao long ẩn hiện. Tình cơ lộ ra vụn vặt, tỏa ra huy nghiêm khí, liền để Tống Ngọc trong lòng kinh hoàng. đã sớm đoán được tiềm long số mệnh đại thịnh, chỉ là không nghĩ tới, càng cho thành giao long. lẽ nào trên người người này thiên quyến như vậy chi long? Tống Ngọc cơm thầm nghĩ, lập tức lắc đầu một cái. trên đời cái nào có dễ dàng như vậy việc, tất là trả giá không ít đánh đổi. cười nói, Lý Như Bích điều quân ngược lại tính có chút năng lực, nhưng đáng tiếc, còn chưa thuần thủ. ở bản x o á i xem ra, bất quá g à đất chó sành ngươi. t r ú n g tướng thấy chúa công vẫn cứ thái độ tự nhiên, này nỗi lòng lo lắng, cũng ung dung không ít. Tống Ngọc giơ tay chỉ vào phía dưới, lúc này Lý Như Bích theo thường lệ phái ra tiên phong tham trận, chính ở dưới thành trời bệ, hỏi, ai muốn vì ta đi ra, lấy người này thủ c ấ p nguyện làm đại xoá hiệu lực. t r ú n g tướng cùng đi ra đến, b ã i dưới, Diệp Hồng Nhạn, ngươi đi. Tống Ngọc ra lệnh, này chiến lược trên tuy rằng có thể mệt thị, nhưng trên thực tế, Tống Ngọc trong lòng, đối với tiềm long, vẫn là kiên g rẻ không thôi. thủ thanh chiến cũng không thể một mực dựa vào tường thành đánh mất khí thế. Nay vừa bắt đầu lẫn nhau thăm dò, nhưng cũng là cái cơ hội. Chỉ cần đến cái khai m ô n tốt này tiêu đối phương khí thế, liền có thể dần dần làm hao mòn tiềm long số mệnh, cuối cùng đạt được ưu thế. Tống Ngọc mắt sáng như đ ố c lại có linh nhãn, biết Lý Như Bích không có phái ra đại tướng, chính mình nhưng phái ra Diệp Hồng Nhạn, hắn số mệnh năng lực đầy đủ áp chế đối phương, trận đầu đến lợi. Diệp Hồng Nhạn linh mệnh rơi xuống tường thành, không lâu lắm. liền mang theo một vệ ra khỏi thành bảy ra hàng ngũ quân địch rối loạn tương mừng cũng là phái ra khoảng 600 người ở một tướng xuất l i n h dưới theo một tiếng hào hưởng hai quân trực tiếp chém giết cùng nhau hai bên mọi người đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ chỉ thấy theo tiếng la giết hai vệ đan sen máu thịt tung tóe lúc này Diệp Hồng nhạn nghệ thuật chỉ huy liền biểu hiện ra một vệ dưới sự chỉ huy của hắn tựa hồ trở thành một người như chỉ cánh tay sứ đem quân địch phân cách Tuy rằng phe địch tướng lĩnh không ngừng hô to, nỗ lực tụ lại, nhưng mỗi lần đều bị Diệp Hồng Nhạn đánh gãy. Quân địch nhân số không ngừng giảm thiểu. Diệp Hồng Nhạn bộ tuy có thương vong, nhưng nhưng cơ bản duy trì sức chiến đấu. Tống Ngọc lẳng lặng nhìn quân địch bởi vì nhiều là lính mới, kinh nghiệm có chút không kịp. Chính mình phía này, các huyện lao binh chiếm tỷ lệ rất nhiều, phối hợp hiệu n g ầ m Cho dù lạc đàn cũng có thể rất nhanh cùng cái khác lao binh tạo thành đội ngũ hợp tác giết địch. Quân địch sĩ tốt, nhưng không làm được điểm ấy. Lý Như Bích cũng nhìn chiến trường, hơi nhướng mày, truyền xuống quân lệnh, Minh Kim thu binh. Trong lòng, nhưng là thầm than, Tống Ngọc binh sĩ, quả nhiên ngoan cường, này Tân An phủ không phải dễ dàng như vậy đánh. Tiến phi lên trước một bước, hiện tại thu binh, e sợ bị hư hỏng sĩ khí, không bằng để ta trước tiên đăng doanh, phá địch vệ. Lý Như Bích có chút động lòng, nhưng nhìn sắc trời, vẫn là lắc đầu, thôi, sắc trời đã tối, vẫn là trước tiên đóng trại, chuẩn bị khí giới công thành mới là đúng lý. y ế n phi nhìn phía chân trời, quả nhiên mặt trời chiều ngã về tây, hầu như qua sân tế. Này cổ đại, ban đêm công thành, trừ phi có nội ứng, không phải vậy, chính là năm chính mình sĩ tốt tính mạng đùa g i ỡ n Lý Như Bích không phải người điên, tự sẽ không như vậy, chỉ có thể coi như thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 91, i t Dạ Tập. đang cùng Diệp Hồng Nhạn chém giết quân đội nghe được thu quân, dồn dập lùi về sau. Diệp Hồng Nhạn x u ấ t quân chém giết một trận, nhìn đ ố i diện trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân. rốt cục vẫn là không cam lòng phát sinh hiệu lệnh, lui lại. Lúc này còn còn lại 4, 500 binh lính, dồn dập dừng lại, ở ngũ trưởng hỏa trưởng xuất linh dưới, ngay ngắn có thứ tự lùi vào trong thành. Diệp Hồng Nhạn trước tiên lên lầu, thấy Tống Ngọc quỳ xuống thỉnh tội, mặt tướng không thể giết đến đ ị c h tàn, kính xin đại soái giáng tội. Tống Ngọc tiến lên nâng dậy, nhìn Diệp Hồng Nhạn vết máu trên người, ôn ngôn nói, ngươi có thể trận đầu đắc thắng, đã là đại công, ta lại sao giáng tội đây? Trong lòng nhưng là thầm than. vừa nãy nhìn ra địch tướng, bất quá h ồ n g khí, Diệp Hồng Nhạn còn nắm chi không xuống, được tiềm long số mệnh áp chế, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng. Lúc này, hai quân đô phái ra phụ binh, quét tước chiến trường, cứu trị người bệnh, vùi lấp thi thể. Tống Ngọc Hơi đánh giá, liền thấy rõ quân địch binh sĩ, kỳ thực cũng chỉ bẻ đi hơn trăm, trong đó còn nhiều là người bệnh. Lý Như Bích đại quân, liền r a l ô n g cũng không tổn, nhiều nhất sĩ khí có chút hạ thấp. Nay cổ đại chiến tranh, hai quân giao chiến. chân chính chém giết chết ở chính diện trên chiến trường kỳ thực không tới 2, 3 phần 10, chân chính sát thương vẫn là xuất hiện ở đánh bại sau chạy tán loạn trong quá trình chết vào tự thân g i ẫ m đạp cùng bị người thắng đuổi theo từ phía sau đánh giết mới là trong chiến tranh tử thương nặng nhất coi trọng nhất chỗ Tống Ngọc nhìn sắc trời đã tiếp cận toàn hắc trên tường thành điểm cây đuốc chiếu chiếu vào trên mặt mọi người sáng tối chậm c h ầ n phối hợp chiến trường khí tức sơ sát tạo nên bầu không khí liền rất khủng bố chuyện này đối với Tống Ngọc nhưng ảnh hưởng chút nào đều không có hắn nhìn mọi người hạ lệnh nói ngoại trừ thủ thành c h ú n g tướng còn lại đều trở lại ă n r ớ c x ú c dưỡng tinh lực chuẩn bị đại chiến vâng c h ú n g tướng bái tạ lui ra phương xa lý như bích cũng ở đối với tướng lĩnh tiến hành xử trí chỉ nghe bang bang tiếng không ngừng l ọ t vào t h a i trước cùng diệp hồng nhạn đối đầu tướng lĩnh đang bị lôi ra ngoài t r ư ớ n g được trượng hình xử trí quân pháp cực kỳ nghiêm khắc lần này tay rất nặng mấy côn xuống tướng lĩnh trên lưng thì có vết máu nhưng này tướng không nói tiếng nào, cắn chặt hàm răng, yên lặng chịu đựng. lại bên ngoài, mười mấy đầu lâu, đấm máu mang theo, mặt trên còn mang theo sợ hãi vẻ dữ tợn, chu vi sĩ si tốt đều bị kinh sợ, không dám nhìn nữa. đây là ở thu quân trước bỏ chạy chạy sĩ si tốt, bị quân pháp đội nắm lấy, nơi lấy cực hình. lý như bích nhìn này cảnh, vẫn chưa hết giận, v ư ớ n g trương tín, ngươi phá hỏng đại sự của ta, lẽ ra chém thẳng không tha, nhưng xem ở di vãng công lo mức, tạm thời phạt ngươi lập công c h ị tội, ngày mai công thành. n g ư ờ i cái thứ nhất tiến lên, trương tín được song hình, dây r u a bò lên, quỳ xuống tạ ơn, tạ tướng quân ơn tha chết, thuộc hạ tất giúp tướng quân phá thành này. hừ, lý như bích hừ lạnh, đi xuống đi, đợi đến chúng sắp rời đi, trong doanh trướng còn còn lại hai người, một văn một võ, đều là lý như bích tay trái tay phải, văn sĩ là tuân tĩnh, võ tướng là yến phi, đều là hiếm có nhân tài. ở này trước mặt hai người, lý như bích cũng không che giấu, trên mặt hiện lên ưu sầu vẻ, nói. Tống Ngọc quả nhiên danh bất hư truyền, này Tân An quân nhiều là tinh nhuệ, không tốt đánh à? Tuân Tĩnh đi ra một bước, An ủ i nói: Chúa công không cần lo lắng, ta nhận ra quân địch c h i tướng chính là Diệp Hồng Nhạn, Tống Ngọc thủ hạ số một đại tướng, mà Trương t i n lại là Chúa công thủ hạ bình thường tướng lĩnh. Tống Ngọc động tác này, bất quá là trở lên tứ đối với dưới tứ, hết biện pháp. Tiễn Phi cũng đi ra, thanh như hồng trung, tuy là như vậy, Tân An lão binh rất nhiều, so với Chúa công t r i quân cũng được cho kinh nghiệm lâu năm chiến trận. không thể khinh địch, nhưng chỉ cần cho ta và người, ta liền có lòng tin phá đi. Lý Như Bích sắc mặt hơi hoán, có hai người ngươi, ta liền yên tâm không ít. Lúc này một người đi vào, ở Lý Như Bích bên người thì thầm vài câu, Lý Như Bích diện hiện sắc mặt vui mừng, cười to nói, ha ha, mệnh trời ở ta. À. Phủ Thanh ở ngoài, một cái gò núi nhỏ trên. Lúc này đã gần đến buổi tối, có bao nhiêu du hồn hung quỷ người ở tuyệt tích, nhưng có hai người đứng thẳng bên trên. Như không có chuyện gì xảy ra, Chu Vi Du Hồn còn chưa tới gần, liền bị một nguồn sức mạnh gần ra, biết lợi hại, dồn dập chạy tứ tán. Thời loạn lạc bên trong, cỡ này cô hồn g i quỷ, không biết tăng bao nhiêu, muôn dân lê dân, nhiều được khó a. Thanh hư thở dài, một luồng trách trời thương người tâm ý, liền lướt ra. l u y ệ n k h í Sĩ chúng ta, tự nhiên thuận theo mệnh trời, giúp đỡ tiềm long, cứu vớt vạn dân. Lần này Đạo h ữ u lựa chọn tiềm long, cũng coi như xuất sắc, nhưng so với ta Thái Thượng Đạo đến. vẫn là không bằng a ngọc diệt cười nhạt nói hai người này tuy là liên thủ nhưng chỉ giới hạn ở tống ngọc v i ệ c phóng tầm mắt thiên hạ chi cục vẫn là minh tranh ám đấu nhiều lắm ồ thanh hư cả kinh hỏi không biết thái thượng đạo tuyển người phương nào ngọc diệt cười thần bí lúc này vẫn cần bảo mật nhưng ta chỉ nói một câu long hổ phong thái thiên nhật chi biểu nay lời bình hầu như là tiềm long cao nhất trở lên đi chỉ có thiên tử chỉ giống đây chính là thiên tử quân dự bị Thanh hư hiếu chút hoài nghi, nhìn ngọc diệt. Ngọc diệt chân nhân ngạo nghệ đối lập, bình tĩnh. Lẽ nào lần này Thái thượng đạo thật sự mệnh trời quan tâm, đạt được tiên cơ. Tại khiêm tốn bên trong, không khỏi nghĩ như vậy. Lập tức thấy buồn cười, chính là chân long, cũng có cải trang vi hành, nước cạn tôn hí thời gian, hứng chi tiềm rồng thì sao? Thời loạn lạc mệnh trời, đến tuột cùng ở ai, toàn bằng t i ê n ý, chúng ta chỉ là hơi làm hết sức mình thôi. Ngọc diệt chân nhân biết chỉ dựa vào này điểm, thuyết phục không được thanh hư. chuyển đề tài câu chuyện, nói, này trước tiên bất luận, không biết chân nhân xem trận chiến này, song p h ư ơ n g khí số làm sao? chân nhân tu vi, tự có thể nhìn ra số mệnh, thấy rõ ưu minh, đạo hữu cần gì phải hỏi ta. thanh hư biết rõ còn hỏi, lúc này long khí tranh đấu, số mệnh nồng nặng, chúng ta tuy có thể quan sát, nhưng cũng sẽ tổn thương tu vi, cần phải hai người liên thủ mới có thể nhìn ra một, hai. n g c diệt trả lời, thanh hư vớt dâu, nói, như vậy. Ta tất cả cùng đồng thời quan sát. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, thanh hư cùng ngậm diện đồng thời bấm quyết, thanh khí bốc lên, che chở, tựa hồ mở ra một chỗ trong cõi u minh hư không. Hai người trước mắt đều là sáng ời, chỉ thấy cách đó không xa, hai khối quân khí chiếm giữ một phương, chính lẫn nhau thăm dò. Ngoài thành một khối, quân khí nồng nặc không tiêu tan, bên trên thậm chí có bạch khí hội tụ thành đoàn, từng tia từng tia xích khí quanh quẩn, trung gian một con dao long, lúc ẩ n lúc hiện, tỏa ra từng trận uy nghiêm. Quân khí huyền hắc này chủ đánh trận sát phạt, bên trên lại có hùng bạch khí, nói rõ số mệnh vững chắc, đạt được dân tâm, có chống đỡ, không t ồ ổ i không tuổi. Trong này giao long đã rất có dáng vẻ, này căn cơ quả là bất phàm. Ngọc Diệt Chân Nhân lời bình nói, Thanh Hư Chân Nhân tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt mơ hồ bước ra s ắ c mặt vui mừng, có thể thấy được nội tâm cũng không bình tĩnh. Chúng ta vẫn là nhìn tống ngọc khí số, người này có thể đi ngược dòng nước, đạt được phủ thành, tuy là có người giúp đỡ. tự thân nhưng cũng bất phàm, không thể coi thường. Thanh Hư nói, tự nên như vậy. Ngộ d t hồi đáp, hai vị chân nhân hướng về trong thành nhìn lại, liền thấy rõ một khối quân khí, so với Lý Như Bích nhỏ gần nửa, nhưng đen kịt như mực, thật là vững chắc. Bên trên cũng có bạch khí bốc lên, trung gian một cái xích mãng. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng chiếm giữ thành quyền, hiện phòng thủ tư thái, tựa hồ chờ Giao Long xuất hiện cái hở, liền phát sinh một đòn chí mạng. Nay quân khí cũng là vững chắc. xem ra là đạt được t ư ở n g thành bảo vệ nguyên cớ nay chiến không tốt đánh a thanh hư hữu chuốt sầu lo chiếu này số mệnh nếu như n h à n h công song vương lẫn nhau tiêu hao lý như bích coi như cuối cùng đã thắng tổn thất cũng tất nặng nề đối với sau đó thống nhất ngô nam thậm chí nô g châu đều là bất lợi nếu là bởi vậy đến trễ thiên thời cái kia càng là phiền phức ừ n g người này có m ã n g tượng cũng xem là tốt nhưng so với tiềm long vẫn là không đáng nhắc tới liền xem tổn thương nhiều thiếu Không biết cái kia hung đồ liệu sẽ có bởi vậy xuất hiện. Ngọc Diệt cũng không nhiều như vậy sầu lo, chỉ muốn mau sớm công phá Tân An, dẫn ra người giật dây. Người kia ở Tống Ngọc trên người đầu tư rất nặng, khí thế liên lụy, không thể không đến. Đạo h ữ u cứ yên tâm đi. Thanh Hư phục hồi tinh thần lại, nói: "Ồ, nay nhưng là mệnh trời ở Tiềm Long, không dùng tới tiêu hao thời điểm, tổn thất nhân thủ." Ngọc Diệt nhìn phụ thành phương hướng, nhưng là có phát hiện. Thanh Hư cả kinh, nhìn phụ thành. liên thấy lý như bích số mệnh bên trong, đột nhiên sinh ra một đạo kỳ quang, công hướng về Tân An, Tân An quân khí tự động nứt ra đầu đường, phối hợp công kích. chuyện này, chủ Tân An có người phản địch, t i ề m Long dạ tập. được, được. Tống Ngọc đến cùng căn cơ nông cạn, t i ề m Long có danh tiếng đại nghĩa, quả nhiên đạt được lòng người. Thanh Hư trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nói: không sai, nếu là Tống Ngọc chưa kịp phản ứng, phá thành ngay khi tối nay rồi. Ngọc Diệt chân nhân cũng rơi xuống kết luận. hai vị chân nhân nhìn thẳng tân an phủ thành trong mắt mang theo kỳ vọng vẻ lúc này tống ngọc chính đang đi ngủ nhưng một trận khiếp đảm đột nhiên kéo tới để hắn trong n g á y mắt h ã i hùng k h i ế t vía này buồn ngủ một thoáng liền tiêu tan ta bây giờ tu vi còn có thể như vậy tất là có đại sự hiện tại tình hình này ngoại trừ ngoài thành đại quân không còn cái khác tống ngọc tự nói lúc này cũng có nha hoàn nghe được tiếng vang tới phụng dưỡng bản soái không mặc những này nắm giáp chủ đến Tống Ngọc từ chối hầu gái trên tay áo choàng, mệnh lệnh. Không lâu lắm, Tống Ngọc toàn thân giáp, trở ra môn đến. Đại soái, cửa giáp sĩ thấy rõ Tống Ngọc, không m ì n h hành lễ. c h u y ệ n Tống hòa đến. Phải nhanh. Tống Ngọc gian dò, thị vệ lập tức truyền lệnh xuống xuống. Tống Ngọc ngay vào lúc này mở ra linh nhãn, nhìn phía chân trời, nhưng hai phe số mệnh như trước, không gặp biến hóa. Tống Ngọc hơi nghi hoặc một chút, thẩm n g h ĩ trong lòng, vì sao như vậy? Lẽ nào trước khiếp đảm cảm giác đều là hư vọng? đang muốn, Tống h ò a liền đến, thấy rõ Tống Ngọc một thân áo giáp, biết sự tình nghiêm trọng, nửa quỳ nói, đại soái, Tống h ò a ở đây, ngươi xuất phi hổ vệ, theo ta dò xét. Tống Ngọc nghĩ một hồi, vẫn là thà rằng tin có, không thể tin không, r a lệ, phi hổ vệ nằm trong chức trách, là Tống Ngọc thân quân, cách tiết độ sứ phủ gần nhất, không lâu lắm, 600 người đều chỉnh đốn xong xuôi, xếp thành quân trận, chờ đợi. Những này quân sĩ đều là tinh chúng tuyển tinh hảo thủ, trang bị ở Tống Ngọc trong quân. cũng là nhất đầy đủ hết. đây là tống ngọc trong tay, chủ yếu nhất sức mạnh. tống ngọc nhìn quét một vòng, rất là thỏa mãn, cảm thấy những này qua tâm huyết, không tính bỏ phí. trước tiên lên ngựa, hạ lệnh, phi hổ vệ, theo ta dò xét tường thành. lời còn chưa dứt, người đã đi đầu, sau đó đại quân đều là đuổi tới. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 92, c ấ p thành. đại quân tiến lên cực nhanh, không lâu lắm, liền đến dưới thành tường. đại x á i một người tiến lên, quỳ xuống hành lễ. người này khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, chính là Tống Hổ. tối nay phụ trách thủ thành. thành phòng làm sao? Tống Ngọc nói thẳng. khởi bẩm đại nhân, tất cả bình thường. Tống Hổ có chút k h i ế p đảm, nhưng vẫn là nhắm mắt, trả lời nói. lại tuần tra một lần, bản xoáy tâm thần không yên. tối nay tất có đại sự phát sinh, không muốn thất lễ. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, đưa tới Tống h ỏ a lại hỏi, lao ra nơi đó làm sao? Kể từ khi biết Lý Như Bích xuất quân tấn công tới, Tống Ngọc tự nhiên đem thân mật người nhà chuyển tới phủ thành. Không phải vậy, chẳng phải là thụ người lấy trôi. Lao ra bữa tối dùng hai bát nô, đã ngủ xuống. Tống h ỏ a không r ả n h suy tư trả lời. Phủ thành bên trong những kia thế gia đại hộ đây, Tống Ngọc lại hỏi. Chúa công sáu ngàn đại quân đều ở trong thành, lại đặc biệt rút ra một vệ chuyên môn phòng phạm thế gia đại hộ, những này bọn đạo trích nào dám động? Không thể bất cẩn, ngươi phái người lại đi kiểm tra. Tống Ngọc truyền xuống quân lệnh. Vâng. Tống h ỏ a tuân mệnh, xuống chuẩn bị. Tống Hổ cũng xin lỗi một tiếng, dưới đi dò xét phòng ngự. Hai người này đều là Tống Ngọc tộc nhân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tống Ngọc rất là yên tâm. Nhưng nhìn phương xa s ố mệnh, lại là nhũ m ả y tự lầm bẩm, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Phủ thành không xa, một đám nha binh chính thấp phục thân thể, dựa vào bóng đêm yểm hộ, chậm rãi tiếp cận tường thành, đ a o thương trên đều n ô n g miếng vải đen, phòng ngừa c h a xét. Lý Như Bích tự mình dẫn đội nghị trước việc, trong lòng còn có chút không dám tin tưởng. Sớm chút thời gian, Lý Như Bích đạt được tin tức, Tân An mấy nhà đại hộ liên thủ mua được tối nay thủ thành sĩ tốt chuẩn bị dâng lên cửa thành. Những thế gia này quan hệ đan sen chẳng chịt, ở phủ thành càng là như vậy. Tống Ngọc tuy rằng có đề phòng thủ thành sĩ tốt nhiều đánh t ự các huyện cùng lưu dân, nhưng nếu ở lâu phủ thành liền có cơ hội thu mua. Lý Như Bích đạt được tin tức, lập tức quyết định đột kích ban đêm mới có động tác này. y ế n phi, ngươi xem việc này có thể được không? Lý Như Bích hạ thấp giọng hỏi. Việc này chủ yếu nhìn mệnh trời. Tiến phi trầm thấp trả lời, cố ý đè ép tiếng nói. Đối với hắn mà nói, cực kỳ hiếm thấy. Chúa công có thánh chỉ, nay thì có danh phận, hơn nữa có thế gia q u y hàng, lại có đại nghĩa, lại là công vương, Tống Ngọc căn cơ nông cạn luận đại thế, tất nhiên là chúa công chiếm ưu. Tiến phi không r ả n h suy tư hồi đáp, nhưng binh hung chiến uy, chúa công vẫn là t ọ a trấn đại doanh. do thuộc hạ công thành cho thỏa đáng nào đó nguyện lập xuống quân lệnh trạng tất làm chủ công bắt thành này y i ế n phi đổi đề tài khuyên can nói việc này bản tướng tự nhiên biết nhưng can hệ trọng đại không thể không để đến thấy do y i ế n phi một mặt sầu lo lại cười cận an ủi nói bản tướng tự sẽ không tự thân ra trận chỉ là t ọ a chấn phía sau nói vậy sẽ không có gì nguy hiểm như vậy kính xin chúa công thân vệ một tấc cũng không rời ta hiểu được lý như bích lại hỏi y i ế n phi ngươi xem chuyện này có thể hay không là giả hàng. t i n n h i Vi cúi đầu xuống, trở về nói, ý thuộc hạ xem ra việc này không có khả năng lắm. Hôm nay mới là ngày thứ nhất, muốn giả hàng cũng không sẽ chọn ở hiện tại, quá giả. Lại nói phía sau Đại Doanh cũng đã động viên, chỉ cần mở ra cửa lớn, liền không thể kìm được bọn họ. Cũng là, bản tướng lo xa rồi. Lý Như Bích trải qua vạch trần, cũng là yên tâm không ít. Phân phó, hành sự cẩn thận, thiết không thể lộ ra vết tích. Nếu như phá thành này. người người quan thăng cấp 1. Lý Như Bích phát xuống m ứ c t h ư ợ n g Tiễn Phi thấp giọng đồng ý, đem mệnh lệnh chuyển xuống, dưới đáy sĩ si tốt đều là trong lòng hứng h ự c ngừng thở, chậm rãi tới gần, lúc này sắc trời toàn hắc, không biết từ đâu bay tới một đám mây đen, đem nguyệt quang hoàn toàn che khuất, càng là khó gặp. Lý Như Bích trong lòng đại hỉ, này là trời cao giúp ta, không lâu lắm, tinh binh đã tìm thấy dưới cửa thành, tình thế một thoáng rơi vào tình thế nguy cấp. Tống Ngọc đứng ở trên tường thành, trong lòng rung động cảm giác. không những không có giảm bớt, phản theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi có chút nôn nóng, mò trên t r ô i đau. Lúc này mới tốt hơn một chút. Tống Ngọc nhìn chăm chú phương xa, nội tâm điện t i ể m suy tư bây giờ cục diện. Kỳ quái, vì sao không gặp số mệnh biến động? Tống Ngọc đấy lòng linh quang lóe lên, nhưng là có phát hiện, nhân đạo số mệnh linh hoạt đa dạng, hiện tại này không hề lay động tình huống, chính là to lớn nhất không bình thường. Có này hiểu ra, chỉ là q u á y nhiễu, tự nhiên không thể c h ố n g n g ủ Tống Ngọc thân lực trong cơ thể lưu chuyển, dựa vào bản tôn trợ lực, gột rửa tự thân. Nếu có chân nhân ở bên, tự có thể nhìn thấy, hồng kim v ẻ qua lại đền đắp lại, rồi rửa Tống Ngọc tự thân. Ở thân lực này dưới, Tống Ngọc rốt cục nhìn thấy, từng làn từng làn màu đen suối quẩy, quấn quanh tự thân, đặc biệt hai mắt, bị tầng tầng che chắn, quấy g i y phán đoán. A, số mệnh g ú p mắc, khiến người mê loạn sao. Tống Ngọc cười khổ, lại có chút vui mừng, may là trải qua luân hồi, bản tôn khí tức cùng ta không giống. lúc này mới không bị ảnh hưởng, có thể giúp ta thoát vây. lúc này thời gian cấp bách, tống ngọc lập tức nhìn phe địch số mệnh, liền thấy từ ngoài thành đ ộ t xuất một đạo kỳ quang, mang theo gào thét, xông thẳng tự thân, xích mang dưới đáy, một luồng số mệnh r ụ c già r ụ c dịch, làm dáng muốn đánh. thật t ắ c t ử nay d ạ tập dấu hiệu, bên ta còn có người phản địch quy hàng. tình huống này, vạn phần nguy cấp, tống ngọc thở phào, tống hòa ở đâu? thuộc hạ ở. tống hòa thấy tống ngọc ánh mắt lạnh lùng, không khỏi căng thẳng trong lòng. Linh cảm đến muốn xảy ra vấn đề rồi, người xuất hai doanh người, chạy đi Đông môn, đem thủ vệ người giết, tiếp thu phòng ngự. Nay Đông môn trông coi chính là phản loạn người ở Tống Ngọc Linh nha n g dưới, không chỗ che thân. Vâng, tuy rằng người này là theo Tống Ngọc lập nghiệp lão nhân, nhưng chúa công làm như thế khẳng định có đạo lý. Hiện tại gia tộc nhà họ Tống Vinh nổ c a n n g uy, tự thân toàn gia tính mạng đều thắt ở chúa công trên người, nếu có bất trắc, cái kia Tống Hòa lập tức lĩnh mệnh. mang theo sát khí lui ra người đi truyền lệnh tối nay thay phiên nghỉ tri tướng toàn bộ trở lại quân doanh chỉnh đốn sĩ tốt dự bị đại chiến Tống Ngọc lại gọi thân vệ dặn dò nói lúc này Tống Ngọc đi tới cửa thành theo tường mà nhìn tuy rằng bóng đêm thâm trầm và mắt thường khó gặp nhưng ở trong mắt Tống Ngọc một làn sóng tinh nhuệ nhà Bình mặc giáp chấp nhuệ đã là đến Đông môn phía dưới mấy hô hấp liền có thể x ù n g phong mà qua không kịp phi hổ vệ theo ta đi vào Đông môn Tống Ngọc phát hiện này điểm, phòng trường đối phương kế hoạch liền muốn phát động. Tống Hòa e sợ không kịp, lại phát ra lệnh, mang theo còn lại phi hổ vệ, lao thẳng tới Đông Môn. Tối nay Đông Môn c h ứ c thủ chính là Hà Sa, vốn là Vũ Long huyện lưu manh. Theo Tống Ngọc khởi sự, dựa vào phần này tư lịch, tuy rằng tài năng bình bình, nhưng cũng nên đến doanh chính. Tố được coi trọng, phòng thủ cửa thành trọng trách cũng giao cho hắn. Hà Sa sờ sờ cảm, nhìn trên người thiết giáp, không khỏi có chút đắc ý. Nhưng lập tức phản nghịch chúa công xỉ n h c liền nổi lên trong lòng, sau này chính mình phải chịu trách nhiệm đối chủ hạng người tên gọi, ở trước mặt mọi người không ngóc đầu lên được. Ai, làm đều làm, còn có thể làm sao? Hà Sa thở dài, trong lòng mặt nói, chúa công, không phải ta bất trung, chỉ là lý do a thanh thế quá lớn, trận chiến này chỉ có thua mà không có thắng, chúng ta tự tìm lối thoát. đương nhiên, t â n An phủ bên trong thế gia đưa tiền tài mỹ nhân, sau đó đồng ý ruộng tốt mỹ trạch, Hà Sa liền mang tính lựa chọn không nhìn. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng kêu to, hốt ngắn hốt trường, vang lên ba tiếng, nhưng là ước định tín hiệu đến. Hà Sa chăm chú đao trong tay chuôi, vinh hoa phú quý ở p h ê n này, hạ lệnh nói, mở cho ta cửa thành. này, đại soái có mệnh, ban đêm không được mở thành, người vi phạm xử trảm. một cái đội trưởng đi ra, nói, kha kha. Hà Sa cười gằn, uống, động thủ, lập tức liền có mấy chục người rút đ a o ra. t h ư ơ n g đối với Chu Vi đồng đội ra tay. chỉ nghe đao kiếm đâm vào thân thể tiếng không ngừng lọt vào tai máu tươi lưu thành dòng suối nhỏ hà sa cười gằn đem chết không nhắm mắt đội trưởng đá văng ra đừng trách vinh đệ ai bảo đây là thời loạn lạc đây hắn vì là doanh đang đông nhật trên tay có thế gia trợ rút tự nhiên thu đến tâm phúc toàn bộ trong doanh trại có hơn 30, đều nghe hiệu lệnh giữ nhưu tạo phản tiếng la giết đồng thời khẳng định giấu không được bao lâu hà sa điều ấy vẫn là rõ ràng hô to nhanh mở ra cửa thành vinh hoa phú quý đang ở trước mắt ta. Si tốt nghe được hiệu lệnh, đang chuẩn bị động thủ. Đột, một tiếng quát lớn truyền đến, thật ta tử, dám tạo phản. Nhưng là Tống h ỏ a mang theo hai doanh người chạy tới. Hà Sa cả kinh, n h ỏ xuống m ồ hôi lạnh, đầu tiên nghĩ đến, nhưng là kế hoạch bại lộ. Nhưng xem được đối phương mới 200 người, trong lòng xoay ngang, uống, còn lo lắng làm chi? Mau mau mở ra cửa thành, nên đón Vương sư, mới có sinh cơ. Còn lại, theo ta lên, chỉ cần chống đỡ quá thời khắc này. Kim Ngân Mỹ Nhân đều không thể thiếu, không thể không nói, này Hà Sa, thời khắc mấu chốt vẫn có một kích dũng khí. Dưới đ á y huynh đệ cũng là biết, làm việc này ở Tân An đã không còn đất đặt chân, như bị bắt, tất nhiên tử thảm không thể nói. Rồn rập hướng mắt theo Hà Sa nhỏ trên, tranh thủ thời gian. Những người khác luôn cuống tay chân mở ra cửa thành, Tống h ò a muốn rách cả m ỹ mắt, nhưng cửa thành nhỏ hẹp, 200 người không thể lập tức toàn trên, lại vẫn cứ bị Hà Sa mang người. gắt gao ngăn chặn, không thể đi tới, mắt thấy cửa thành kẹt kẹt một tiếng, từng t ấ c từng t ấ c mở ra. Ngoài thành, Lý Như Bích cũng nghe được tiếng la giết, thấy rõ cửa thành mở ra, có chút chần c h ờ nhìn Yến Phi. Vừa đã mở đến cửa thành, tuyệt đối không thể chần c h ờ đây là cơ hội trời cho. Chúa công không thể tự mình mạo hiểm, thuộc hạ xin m ờ i lệnh, xuất quân công thành. Yến Phi nhìn ra Lý Như Bích dí tứ, hồi đáp, được, nếu như có thể dưới thành này, ngươi chính là công đầu. Ta ở đây. chờ tin tức tốt của ngươi, Lý Như Bích rốt cục ra l ệ Vâng. Tiễn Phi d ậ p đầu, hét lớn một tiếng, mang theo tinh nhuệ nha bình, lao thẳng tới cửa thành. Phúc Hà Sa đem sông lên một cái sĩ tốt chém bay, máu tươi nhào tiền một thân, nhưng không chút nào rác, thân thể lão đà l à o đảo, nhưng cắn răng, đáy lòng có chút hối hận, lẽ nào lần này thật sự làm sai? Đang lúc này, theo tiếng la giết, một đội thân mang lầm ràng quân phục sĩ tốt giết vào, đều thân mang g ắ p già, trong ánh mắt mang theo sắc khí. không nói một lời, rút đ a o chém giết. n g ư ờ i cầm đầu, chính là Yến Phi. hắn nhìn Hà Sa, nhàn nhạt tan ủ i là Hà Sa sao? Không sai. Sau đó không thể thiếu ngươi trọng thường. Đối với bực này phản chủ hạng ư ờ i Yến Phi đáy lòng khá là xem thường, nhưng tình thế như vậy, không thể lạnh l e o lòng người. Hà còn lâu mới có được phát hiện, không để ý nơi này vẫn là chiến trường. Một chân quỳ xuống, đa tạ. đa tạ đại nhân ân điển. trong lòng đột nhiên nổi lên vui sướng. thật t á c tử. nào bạn g đi, tống hòa cái cổ đỏ lên một vòng, đột nhiên nhào trên, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, chương 93, đến bảo đảm, tống hòa thấy rõ hà sa trong mắt đỏ chót, đột nhiên lao lên, tiến phi mang đến, cũng là cùng phi h ổ vệ như thế tinh h u y ệ n không coi là nhiều, chỉ có một vệ khoảng t r ừ n g nhưng tống hòa chỉ có hai doanh người, dần dần rơi vào hạ phòng, tống hòa t ử chiến không lùi, cao giọng hô chiến, tiến phi hơi nhún g m à y thời gian quý giá. nếu để cho đối phương phản ứng lại, liền nhiều hơn không ít biến số, rút ra trường đau, uống, theo ta tiến lên, hắn trời sinh thần lực, đã từng tay không đánh chết một cái con cọp, rất có dũng danh, lại biết rõ binh pháp, còn thiện luyện binh, trong thôn rất có danh tiếng, bạch vân quan bỏ ra rất nhiều sức lực, mới vì là lý như bích chiêu mộ được dưới trướng, tống hỏa trường quát một tiếng, các u i n h đệ, liều mạng, chu vi sĩ tốt, rồn rập hô to, liều mạng, hai người p h e mã mạnh mẽ đụng vào nhau. Máu thịt tung tóe, tiếng rít không ngừng lọt vào tai. Tống h ò a với Yến Phi giao thủ, không lâu lắm đã là người mặc m ấ y sang, máu tươi chảy ròng. Yến Phi lên ái tài tri tâm, nói: Ngươi võ nghệ không tệ, không bằng hằng rồi. Ta hiển chủ tên, ngươi cũng nghe qua, nhất định phải đặt x á Phi, Tống h ò a phun ra khẩu b ạ c máu, Lão Tử Sinh là người nhà họ Tống, chết là Tống gia quỷ. Nhiều lời ích lợi gì, chẳng trách hóa ra là Tống gia người, nhưng là không thể để ngươi sống nữa rồi. y ế n phi trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng nếu là Tống Ngọc tộc nhân, vậy chỉ có đuổi tận g i ế t tuyệt. Trong mắt sát khí l a ra, chuẩn bị chấm dứt này tính mạng người. Chúa công, Tống h ò a kiếp sau trở lại dưới trướng hiệu lực. Vào đúng lúc này, Tống h ò a tựa hầu người được hơi thở của cái chết, kêu to nói. t i n phi ánh mắt khen ngợi, trong tay nhưng không ngừng chút nào, chỉ thấy lưỡi dao đã đến Tống h ò a cổ. Đang lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, t i n phi trong tay run g mạnh, trường đao tuột tay mà bay, thủ đoạn run r ậ y là ai? t i n Phi đem r u n mu bàn tay đến mặt sau, chắp tay hỏi. Lấy ngươi mạng cho người. Tống Ngọc hét vang, hắn chỉ so với Tống Hòa chậm nửa khắc, rốt cục đuổi tới, cứu đến Tống Hòa một mạng. Lúc này nhìn quét giữa trường, thấy cửa thành còn chưa hoàn toàn thất thủ, không khỏi ám thở một hơi. Nếu như lại trễ một khắc, cho quân địch hoàn toàn chiếm cửa thành, cái kia sau đó đại quân giết tới, liền không thể cứu vãn. Hiện tại hai phe còn ở cửa thành giằng co, không tính quá muộn, còn có thể cứu lại. Tống Ngọc thấy rõ đ i n Phi, thân cao tám thước, b á o đầu hoàn mắt, không khỏi hơi kinh ngạc, dùng tới linh nhãn, càng kinh hãi hơn. Chỉ thấy này đ i n Phi, đỉnh đầu hồng hoàng khí tập hợp, dày đặc một đoàn, thật là vững chắc, trung gian nhẹ x u ấ t màu xanh, một đường bản mệnh ngạo nghệ đứng thẳng, tiêm long số mệnh thật thịnh, c ù n g là chiếm một phủ, thủ hạ ta, một cái sánh được người này tướng lĩnh đều không có. Tống Ngọc có chút thở dài, màu xanh tuy rằng chỉ so với màu vàng cao một cấp, nhưng liền khác nhau một trời một vực. Màu vàng là tướng tài. Màu xanh là xoáy tài, một cái chỉ có thể dẫn dắt sĩ tốt, một cái khác nhưng có thể chỉ huy trừ tướng, một mình chống đỡ một vương. Nhưng cùng lúc, Tống Ngọc đấy lòng sắt ý, nhưng là đại thịnh, đối phương chi anh hùng, ta chi quân giặc, người này vừa là phe địch chủ tướng, vậy cũng chỉ có giết. Cho tới chiêu hàng cái gì, ở số mệnh vượt quá tiềm l ò n g trước, cân nhắc cũng không muốn cân nhắc. Tiễn Phi thấy rõ Tống Ngọc cũng là cả kinh, hỏi, Tân An Tiết độ sứ Tống Ngọc, nhìn Tống Ngọc yên đ ỉ n h núi cao sừng sững tư thái. cũng là trong lòng thầm khen, không hổ là làm được một p h ủ tiết độ sứ nhân vật, này phong thái khí độ, hầu như không ở chúa công bên dưới, bàn về vũ lực, càng là còn có hơn. những ý niệm này, nói đến nhiều, kỳ thực thời gian, chỉ là quá một cái chớp mắt. tiến phi thét, các huynh đệ nghe, này là p h e địch tiết độ sứ, ai giết đến người này, quan tăng ba cấp, thưởng ngân vật lạng. dưới đ á y sĩ tốt, nghe được này mức thưởng, rồn rập hướng mắt, gào thét lao lên, chỉ cần giết đến t ố n g ngọc, nửa đời sau vinh hoa. liền không cần sầu, thực là đẩy trời đại công. Tống Ngọc nở nụ cười, cũng chỉ vào Yến Phi, uống, ai lấy người này đầu chó, ta thưởng hắn quan thăng cấp một, bạc d ò n g trăm lạng. Đối mặt này cố ý nhục nhã, Yến Phi sắc mặt không hề thay đổi, bình tĩnh bình tĩnh, chỉ huy đại quân lao lên, hắn trải qua trước giao thủ ngắn ngủi, biết mình võ nghệ không bằng Tống Ngọc, chỉ có chỗ rửa đại quân mới có thể giết chết. Tự sẽ không bên trong này, chỉ là phép k h á c h tướng. Tống Ngọc hơi có chút thất vọng, mang theo phi hổ vệ, hội hợp Tống h ò a quân. cùng yến phi chém giết cùng nhau. nay hai phe đều là không tiết vốn liếng tinh binh, lại có tiếng ngón tay giữa vùng, ngươi tới ta đi, đem ngộ lương t ả i số mệnh cùng võ nghệ vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy. lúc này tống ngọc nhĩ lực hơn người, mơ hồ nghe được tiếng võ ngựa, biết không tốt, nếu là lại cho kéo dài thời gian, quân địch kỵ binh liền muốn vọt tới. trước cấp thành ngựa ẩn giấu không dễ, không thể sử dụng. lý như bích thấy rõ tình thế r ằ n g co, phát xuống quân lệnh, kỵ binh từ đại doanh vọt tới cửa thành, cũng không cần một khắc. Tống Ngọc thở dài một hơi, lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt ánh vàng lóe lên, đã là vận dụng thần đánh thuật. Phương Minh lên cấp từ lục phẩm sau, nhiều lần sử dụng thần lực màu kim hoàng, đã tìm tòi ra không ít tâm đắc. Này thần lực màu kim hoàng dùng để thôi thúc thần thông, có thể tăng mạnh công hiệu. Tống Ngọc là Phương Minh phân thần, này thần đánh thuật tự động thì có cao nhất uy năng. Lần này bản tôn thần lực không ngừng chống đỡ, lại dùng tới thần lực màu kim hoàng, hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Tống Ngọc chỉ cảm thấy từ trong cơ thể. q u ầ n q u ầ n không ngừng tuôn ra đại lực, nhất cử nhất động vậy không bằng ý. Liên quan tự thân áo giáp binh khí trên đều hiện lên ra một tầng kim quang, mắt trần có thể thấy. Trong đêm đen càng rõ ràng hơn, soi sáng đến tống ngọc, phảng phất là cái giáp vàng thần nhân. Chuyện này thân mang dị tượng, tiến phi kinh h ã i không khỏi nghĩ đến sử bí thư tải tiền triều thời loạn lạc, sở vương lưu h ạ o cũng là thân có cảnh tượng kỳ dị, mấy ngày không lùi, bách tính cho rằng dị nhân, sau đó thành tiểu vương nghiệp, nay tống ngọc. Lẽ nào cũng có mệnh trời. Tống Ngọc không quan tâm những chuyện đó, múa đao một chém, Chu Vi mấy cái nha b i n h bị chém ngang hông thành hai đoạn ngã xuống, nhất thời tạng khí máu tươi, chạy đầy đất, người lại nhất thời bất tử, lớn tiếng kêu thảm. Chu Vi sĩ tốt, tuy là l ã o binh, nhìn quen chiến trường, cũng kinh sợ không nớt, rồn rập lui lại. Không phải sợ, theo ta lên. t i ế n Vi hét lớn, tiếp nhận sĩ tốt dâng trường đao, mang theo thân bình tiến lên. Tống Ngọc bóng người hơi động, mang theo ác liệt k i n h phòng. y ế n phi chỉ cảm thấy lợi đao cắt diện, bản năng m ú a đao chặn lại. Chỉ nghe con một tiếng, tiến phi bay ngược ra ngoài, trên tay bách luyện trường đao bị khảm thành hai đoạn. Liên ngay cả trước ngược thiết giáp cũng phá tan cái miệng lớn, máu tươi chảy ròng. Tống Ngọc đã nghĩ tiến lên, kết quả người này. Lúc này một cái thân binh vác lên tiến phi, nhanh chóng lùi về phía sau, còn lại mười mấy người sắc mặt kiên nghị che ở Tống Ngọc phía trước. Các ngươi muốn chết? Đây là giết tiến phi, đoạn tiềm long một tay cơ hội thật tốt. màu xanh nhân tài há lại là tốt như vậy đến như giết tiến phi tất có thể giảm nhiều tiềm long số mệnh tống ngọc tự sẽ không như thế buông tha thân binh lao lên cùng tống ngọc giết cùng nhau chỉ thấy phổ thông binh khí chém vào tống ngọc trên người liền giáp vàng đều đâm không phá đúng là tống ngọc trường đao hướng về bất kể là binh khí áo giáp đều là một đao cắt đứt sắc bén cực kỳ trường đao liền k h ả m kim quang lóng lánh tống ngọc đánh đâu thắng đó không gì cả nổi mấy lần sau chu vi nhiều là tản chi đoạn hải. Yến Phi thân binh, tử thương hầu như không còn. Chu Vi nha binh, rồn rập sợ hãi. Tống Ngọc thấy Yến Phi đã bị bối ra khỏi thành ở ngoài, thở dài, biết đã mất cơ hội. Lúc này phục hồi tinh thần lại, làm gương cho binh sĩ, cắn giết nha binh. Nha binh thấy chủ soái trọng thương bỏ chạy, Tống Ngọc lại dũng không thể đ ỡ xi si khí hạ, như nước thủy triều lui ra ngoài thành. Nhanh, đóng lại cửa thành. Tống Ngọc hét lớn, xoái lính Vi hộ vệ, đem cửa lớn chậm rãi đóng lại. Lúc này. p h e địch mã kỵ đã đến cửa thành bên dưới. Đại soái, Diệp Hồng Nhạn cùng Tống Hổ Rốt cục mang binh chạy tới. Tống Ngọc trong lòng buông lỏng, hạ lệnh nói: điều người bắn tên với trên tường thành, bắn giết quân địch. Vâng. Diệp Hồng Nhạn tiếp nhận thành phòng, hắn chỉ huy có cách, thu nạp người bệnh, sắp xếp thủ vệ. Chỉ thấy không lâu lắm, người bắn tên vào chỗ, kéo dài sừng châu cùng, tiện như mưa rơi. Đáng trách, đáng trách. Lý Như Bích giận dữ, rút ra trường kiếm, lấy kiếm kích. nhiều thời cơ tốt rõ ràng đã mở đến cửa thành toàn bộ tân an phủ hầu như chính là vật trong túi cũng không biết nơi nào xảy ra sự cố càng mơ mơ hồ hồ thất bại liên đến phi đều trọng thương đi ra đây chính là tâm phúc của hắn ái tướng đều suýt chút nữa chết ở chỗ này lý như bích phát tiết qua đi vẫn là tỉnh táo biết sự không thể làm hận hận nhìn tường thành một chút cắn răng hạ lệnh lui lại kỵ binh phía sau đại quân chậm rãi trở ra phía sau cùng là kỵ binh bên ngoài kỵ binh ở tường thành ở ngoài xoay chuyển vài vòng rốt cục vẫn là không cam lòng rời đi tống ngọc thấy này rốt cục thở dài một hơi lúc này t h ầ n đánh t h u ậ t thời hạn cũng quá thân thể dâng lên một trận mệt mỏi cảm giác tống ngọc trên mặt không hiện ra sắp xếp khắc phục hậu quả công việc kiểm kê hạ xuống mới biết lần này tổn thất không nhỏ trông coi cửa thành hà sa một doanh hầu như tử thương hầu như không còn biên chế diệt sạch phi hổ vệ cũng chết trận hơn trăm tống hòa người mặc t m sang hầu như bỏ mình đã bị đổi về thích đáng cứu trị những này có thể đều là Tống Ngọc tâm huyết nhìn ra hắn tâm thương yêu không dứt đương nhiên quân địch cũng tổn thất nặng nề cứ điều tra đêm qua công thành hẳn là Lý Như Bích nha binh cũng ở này chết rồi hơn trăm tù binh cũng coi trăm người bàn về tổn thất vẫn là Lý Như Bích trọng điểm nhưng hắn gia đại nghiệp đại có binh hơn vạn Tống Ngọc chỉ có mấy ngàn này hoàn toàn không đáng